hoặc là lấy siêu cường sức mạnh tập trung công kích nào đó một mọn núi, một toà một tòa xuống, cuối cùng phá hoại toàn bộ đại trận. Nhưng trận pháp này không chỉ là dùng để phong ngự, nó còn có thể dùng để công kích. Nói cách khác nếu như là sở thiên, ở trận pháp có người điều khiển tình huống, trong thời gian ngắn cũng không thể công phá Nga mi đại trận Hộ Sơn. Trưng 705, quỷ dị cương phong. Hơn nữa vừa cẩn thận nghiên cứu một phen sau khi, sở thiên còn phát hiện cái này đại trận Hộ Sơn có thể khống chế linh khí, nhưng nó suy giảm biến chậm. Hơn nữa đã khống chế đại trận sau khi, sở thiên lúc này mới nhận ra được, nguyên lai ngay ở ngọn núi phía dưới nơi sâu xa, vẫn luôn có một luồng yếu ớt thế nhưng kéo dài không ngừng sức mạnh ở lôi kéo trên núi linh khí. Nghĩ đến vậy thì là huyết huyệt, ưu tuyển lúc trước hoàn toàn vứt bỏ tu vi của chính mình cùng thân thể đi vào huyết huyệt bên trong. Hiện đang muốn hoàn toàn khôi phục tu vi của chính mình thậm chí tiến thêm một bước, chỉ dựa vào huyết huyệt bên trong si vưu máu là không đủ. Hắn còn cần đại lượng linh khí như vậy mới có thể khôi phục lại hoàn mỹ trạng thái chủ yếu nhất chính là như vậy còn có thể thuận tiện công phá Nga mi phòng ngự nhất cử lương tiện. nói thật cảm thụ phía dưới cái kia tối nghĩa cũng không ngừng thấu xảy ra nguy hiểm gợn sóng năng lượng sở thiên có loại kích động vậy thì là trực tiếp từ đằng xa cái kia huyết huyệt vào miệng lối vào đánh vào đi cuối cùng tìm tới ưu tuyển đem giết chết nhưng là trước tiên không nói nhiệm vụ nội dung bên trong nói chính là giết chết ưu tuyển huyết ma chỉ cần là cái này huyết huyệt phạm vi chi rộng rãi Liền để sở thiên không cách nào tìm tới ưu tuyển Ở chủ thế giới thuộc Sơn Phạm Vi kỳ thực cũng không lớn Sở thiên thần thức triển khai liền có thể hoàn toàn đem bảo phủ Nhưng thế giới này thuộc Sơn Phạm Vi lớn đến khó mà tin nổi Hắn đều có chút hoài nghi này có phải là một cái tinh cầu Dù sao rộng như vậy Phạm Vi Nếu như là tinh cầu Như vậy thể tích chất lượng nhất định rất lớn Trọng lực cũng sẽ rất lớn Nhưng liền hiện nay xem ra Nơi này trọng lực cùng chủ thế giới gần như Hoàn toàn không khoa học Chỉ ít sợ thiên thần thức triển khai, chỉ có thể ở Nga mi xung quanh nhìn. Nói cách khác, chỉ cần Nga mi núi phạm vi, cũng đã so với chủ thế giới trên địa cầu đại đa số quốc gia còn muốn rộng. Thục sơn có thật nhiều như Nga mi núi như vậy núi lớn, mà trải rộng toàn bộ thục sơn dưới nền đất si vưu huyết huyệt, bốn phương thông suốt, nếu muốn tìm đến ưu tuyển, không khác nào mò kim đáy biển. Bất quá nghĩ đến chính mình vừa nay ý nghĩ, sợ thiên nhưng là muốn hướng về trên trời bay đi, nhìn phía thế giới này có phải là một cái tinh cầu nghĩ đến liền làm, liền khống chế đại trận hộ sơn chậm lại linh khí khô cạn, sở thiên ẩn thân bay ra nghị sự đại điện. Sau đó lặng yên không một tiếng động vẫn hướng về không trung bay đi. Theo hắn càng bay càng cao, phía dưới nga mi dần dần nhỏ đi, hướng về phương xa nhìn lại, nhưng sở thiên vẫn không cách nào nhìn thấy như trên địa cầu hướng về trên bay cảnh tượng. Bởi vì mặt đất dĩ nhiên vẫn luôn là vô biên vô hạn lan tràn đi ra ngoài, lại như là, không, sắp thực chính là hỏa. Chuyện này, làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng là hòa đây? Thấy cảnh này, mặc dù mình đã tu luyện tới nhân tiên đỉnh cao, thực lực càng là vượt qua tiên nhân bình thường, hơn nữa chính hắn đều ở vi phạm khoa học lẽ thường phi hành. Nhưng từ nhỏ tiếp thu khoa học giáo dục sở thiên, vẫn là khó có thể tiếp thu, phía thế giới này, dĩ nhiên là hòa. Nếu như không phải hòa, mà là một cái tinh cầu, cái kia viên tinh cầu này không khỏi cũng quá lớn. Lớn đến hắn đã bay như thế cao, liền mặt đất khúc độ cũng không thấy. Có điều ngay ở sở thiên nghĩ vẫn hướng về mặt trên bay thời điểm, nhưng là gặp phải trên địa cầu chưa bao giờ gặp đồ vật. Bởi vì ở hắn bay không biết cao bao nhiêu khoảng cách sau khi, linh khí chung quanh tuy rằng vẫn, nhưng là từ từ bạo ngược lên. Ở đây bất kể là linh khí vẫn là sức mạnh đất trời đều phi thường không ổn định, giữa hai người lẫn nhau xoắn động xuất hiện mánh liệt cương phong. Không gian hỗn loạn không ngớt, vô tận cương phong bị khuấy lên, sở thiên quần áo đều suýt chút nữa bị làm hỏng. Đây là cái gì quỷ? Tầng đối lưu nào có khuyết đại như vậy, những này cương phong uy lực, sợ là cũng có thể thuấn sát dương thần cảnh trở xuống tu sĩ đi. Trong lòng tràn đầy chấn động, sở thiên cũng từ bỏ đối với khoa học đối với tinh cầu thăm dò, bắt đầu đem sự chú ý phóng tới những này cuồng bạo cương phong mặt trên. Tuy rằng những này cương phong rất mạnh, hơn nữa còn vô cùng vô tận, nhưng đối với sở thiên tới nói cũng không phải đại sự gì. Liên pháp lực vận chuyển ở xung quanh cơ thể đẩy lên một đạo phòng ngự tầng sau khi sở thiên tiếp tục hướng về phía trên bay đi. Dần dần. Theo độ cao tăng cường, cương phong cũng càng ngày càng mạnh, vừa bắt đầu vẫn là có thể thuấn sát dương thần trở xuống tu sĩ. Hiện tại những kia cương phong, nhưng là dần dần trở nên đủ để giết chết dương thần. Ê là cho dù là người bình thường tiên ở như vậy cương trong gió cũng kiên trì không được bao lâu. Hơn nữa, hắn cũng gia tăng pháp lực phát ra, không phải vậy lồng phòng hộ căn bản kiên trì không được bao lâu. Có điều trạng thái như thế này hắn còn có thể thấy này, trong lòng hiếu kỳ nhường hắn tiếp tục hướng lên trên. Cương phong càng ngày càng mạnh. Dần dần đã đến dương thần đều không thể chống lại trình độ. Lúc này mỗi một đạo cương phong đều có nhân tiên ban đầu tu sĩ cường độ công kích. Tuy rằng nhân tiên cảnh ban đầu đối với sở thiên tới nói rất yếu, nhưng này kéo dài không dứt, sức mạnh vô cùng vô tận bốn phương tám hướng vận hướng về hắn kéo tới, cũng là phi thường khủng bố. Hắn cảm giác lại như là chính mình lần thứ nhất bơi thời toàn thân bị nước nhấn chìm tình huống. Tuy rằng cũng không có áp lực quá lớn, nhưng vô hình áp bức cùng căng thẳng cảm giác nhường trong lòng hắn bắt đầu có chút do dự lên Bất quá nghĩ đến chính mình thân thể so với pháp lực tu vi mạnh hơn nhiều, hắn cũng yên tâm. Quá mức đến thời điểm quần áo bị làm hỏng, cũng phải đi lên xem một chút mặt sau có cái gì. Liền trong lòng quyết định chủ ý, sở thiên tiếp tục hướng về trên bay, rất nhanh hắn liền phát hiện không khí chung quanh dần dần có gì đó không đúng. Cương phong tựa hồ sản sinh một loại dị biến, loại kia biến hoa kỳ quái, nhường pháp lực của hắn vòng bảo vệ tiêu hao càng nhanh hơn. Hơn nữa càng là tăng lên trên, cương phong dị biến liền càng nghiêm trọng hơn. Từ vừa mới bắt đầu rực rỡ màu sắc cương phong dần dần trở tối, hiện tại cũng như là âm phong kéo tới. Không có trước đả kích cường liệt lực, này sắc thái tối tăm trái lại như là thành phong giống như vậy, rất mềm rất nhẹ. Nhưng khi những kia gió xoa sở thiên lồng phòng hộ sau khi, lại như có tính ăn mòn giống như vậy, trong nháy mắt đem hắn lồng phòng hộ ăn mòn rơi. Căn bản phản ứng không kịp nữa, làm sở thiên nghĩ lần thứ hai đẩy lên một đạo lồng phòng hộ thời điểm, sau lưng của hắn một mảnh quần áo đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi Lại như là cái kia mảnh quần áo bị quỷ dị này do trực tiếp phân giải thành nhỏ vẽ nhất hạt căn bản, cuối cùng theo gió rồi biến mất. Tuy rằng bởi vì thân thể mạnh mẽ, sở thiên cũng không có bị tổn thương gì, nhưng quỷ dị này tình cảnh vẫn để cho hắn kinh hồn bạt vía. Chủ yếu nhất chính là trên người hắn còn mang theo chứa đồ hộ, bên trong tuy rằng không có trang đặc biệt gì trọng yếu đồ vật, nhưng cũng có rất nhiều nhu phẩm cần thiết. Liên hắn không có tiếp tục hướng về trên, mà là vội vàng hướng phía dưới bay đi. Nơi này thực sự là quá quỷ dị hắn cảm giác mình lần sau nên có sung túc chuẩn bị sau khi đi lên nữa khá là thích hợp. Chỉ ít, muốn đem trên người chứa đồ hộp đặt ở chỗ an toàn, trở lại kiểm tra, xem mình có thể không thể bay đến phần cuối. Xuống thời điểm không giống đi tới, sở thiên không lo lắng phía dưới sẽ xuất hiện nguy hiểm gì đồ vật, liền rất nhanh sẽ rời đi cái kia kỳ quái tầng cương phong. Nhìn dưới chân mênh mông vô bờ đại địa, sở thiên thả ra lồng phòng hộ, tùy ý mánh liệt gió thổi ở trên người mình. Nơi này gió tuy rằng rất là liệt. Nhưng còn chỉ là phổ thông gió mà thôi, đối với người bình thường tới nói có thể sẽ trong nháy mắt đem đông thành nước đá, nhưng đối với sở thiên tới nói là thích hợp. Chỉ ít, so với vừa nãy cái kia quỷ dị cương phong, làm đến ôn hòa hòa nhu nhiều. Quay đầu lại liếc mắt nhìn phía trên rõ ràng chỉ là màu xanh da trời, cùng phổ thông bầu trời không khác phía chân trời, sở thiên trở về đến Nga mi Kim đỉnh Đối với này không trung kỳ quái cương phong, nghĩ đến thế giới này khẳng định có những người khác nghiên cứu qua hoặc hứa khả lấy ở thuộc sơn trong tàng thư các diện tìm tới một ít tư liệu. Lúc trước ở khống chế Nga Mi đại trận hộ sơn thời gian, Sở Thiên liền rõ ràng Nga Mi trên dưới mỗi mảnh đất mới. Tàng thư các ngay ở Kim đỉnh cách đó không xa một tòa đỉnh núi nhỏ diện. Chương 706, làm khó dễ. Đem mới vừa rồi bị cương phong thổi xấu rơi quần áo cởi ra, Sở Thiên đổi một thân sạch sẽ xanh quần áo mới, đem tóc trải thành đại nhân răng rắp, liền bay khỏi Kim đỉnh hướng về tàng thư các đi vào. Nói thật, Với bắt đầu sở thiên còn không nghĩ tới. Nếu là tàng thư cát cái kia trong này nhất định có Nga mi công pháp tu luyện cùng điện tịch cái gì. Hơn nữa hắn cũng không ở chính giữa gặp mặt đến cái gì quét rắc tăng như thế kỳ quái cường giả. Nói cách khác hiện tại hắn hoàn toàn có thể đi vào học một điểm Nga mi đặc thù công pháp. Tỷ như cái kia tái tạo thân thể phương pháp, tuy rằng Tiểu Ngọc hiện tại quỷ thể ngưng tụ, đã có thể cùng người thường như thế đi lại ở mặt trời dưới đáy. Nhưng nói cho cùng vẫn có một bộ thân thể làm đến khá là thích hợp. Chỉ Không có thân thể, trừ phi tiểu Ngọc Tu thành quỷ tiên, cuối cùng linh thể cùng thân thể chuyển hóa chỉ trong một ý nghĩ. Không phải vậy, liền coi như bọn họ đùng đùng đùng nhiều hơn nữa số lần, cũng sẽ không có hài tử. Nghĩ tới đây, sở thiên trực tiếp tăng nhanh tốc độ của chính mình, hóa thành một vệt sáng, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở tảng thư các phía trước trên quảng trường. Người nào? Thân hình của hắn vừa hạ xuống, quát to một tiếng liền truyền đến, cùng lúc đó chừng mười cá nhân trong nháy mắt từ tảng thư các cửa hiện hiện đem hắn vây vào giữa. A. Nhìn thấy này chừng 10 cá nhân cầm trong tay trường kiếm một mặt để phòng đối với mình, Sở Thiên cũng là có chút khó chịu. Bởi vì hắn nhớ rõ này một đám gia hỏa, bọn họ tất cả đều là Bạch Mi đệ tử. Nói cách khác lần trước hắn kế vị trưởng môn thời điểm, những người này đều là tận mắt từng thấy. Coi như cái khác không phải Bạch Mi đệ tử đời kế tiếp môn nhân, cũng đã sớm thông qua các loại thủ đoạn biết được Sở Thiên tướng mạo. Theo đạo lý tới nói, hiện tại toàn Nam Mi không có một người không biết sở thiên chính là trưởng môn. Có thể hiện tại mấy tên này dĩ nhiên một bộ dáng dấp như lâm đại địch đem chính mình vây lại, sở thiên rất khó chịu. Tuy rằng hắn đối với cái này cho má Nga mi trưởng môn không cần thiết chút nào, nhưng những người này thái độ cũng quá kiêu ngạo, hắn không phải là cái gì tốt bắt nạt người hiền lành. Hơi nhúng mày, sở thiên trầm giọng hỏi, mấy người các ngươi, đây là muốn làm gì? a làm cái gì? Nghe được sở thiên, trong đó tu vi mạnh nhất. Cũng chính là vừa nãy phát sinh tiếng hét lớn nam tử kia trường kiếm thu hồi, vắt ở phía sau, một mặt châm trọc nụ cười nhìn hắn. Đây là Nga mi trọng địa, những người không có liên quan, không cho tới gần, người vi phạm. Chém ba Theo hắn cái cuối cùng chém chữ lối ra, mở miệng, trên người hắn pháp lực phun trào, mạnh liệt kiếm ý nhập vào cơ thể mà ra. Còn lại chừng 10 người thấy này cũng là dồn dập nắm chặt trường kiếm trong tay, pháp lực âm thầm vận chuyển, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, bước chân di động trong lúc đó. Mơ hồ hình thành một trận pháp. Mạnh liệt địch ý hoàn toàn không có che giấu, đám người kia nói rõ chính là phải cho sở thiên lung túng, xem ra là đối với hắn lên làm Nga mi trưởng môn tương đương không phục. Sở thiên nhớ tới, mấy tên này hình như là chống đỡ đan thần tử tới. Nhưng này đều không liên quan, ngược lại có can đảm hướng về hắn tiết lộ kẻ địch, vậy thì là kẻ địch. Liên khỏe miệng hơi làm nổi lên, hắn xem thường khẽ cười một tiếng. Đã như vậy, vậy các ngươi liền ra tay đi, ta ngược lại muốn xem xem các ngươi là nơi nào đến tự tin, dám ra tay với ta? hoàn toàn không có phòng ngự dáng vẻ, sở thiên hai tay gánh vác, thân hình lỏng, lỏng lỏng lẻo lẻo, liền pháp lực đều không có vận chuyển, xem ra lại như một người bình thường như thế. thấy hắn cái này biểu hiện, đầu linh nam tử kia cũng là hai mắt híp lại, cắn chặt hàm răng, nhàn nhạt, nhạt sát khí nương theo kiếm ý ở xung quanh cơ thể quấn quanh, không có cùng trong tivi như vậy hét lớn một tiếng động thủ cái gì, hắn trực tiếp tay phải hơi động, trường kiếm trong tay liền hướng về sở thiên đánh tới. Pháp lực vận chuyển bên dưới, dài mấy trượng dài lụa màu trắng liền đổ ập xuống hướng về sở thiên chém tới, sắc bén kiếm ý cuốn quanh. Thân là nhân tiên trung kỳ tồn tại, đối mặt toàn lực của người đàn ông này một đòn, chỉ cần không có nhân tiên cảnh tu vi, tuyệt đối là một con đường chết. Hơn nữa không chỉ là hắn, mặt khác hơn 10 người thấy này cũng hầu như là đồng thời ra tay. Mấy trăm năm phối hợp nhường bọn họ căn bản không cần nhiều lời phí lời liền có thể hiểu được ý nghĩ của đối phương. Tu vi của bọn họ rất cao hoặc là nói chống đỡ đan thần tử làm đệ tử của trưởng môn tu vi đều cao. Chỉ ít mắt sở thiên trước này chừng 10 người, thấp nhất đều là nhân tiên ban đầu. Hơn nữa bọn họ còn cộng đồng có tu một bộ trận pháp, tuy rằng không có mấy bên trong thất tử lợi hại, nhưng cũng là ít có cao thủ. Khả năng cái này cũng là bọn họ sẽ canh dự ở tàng thư các cái này trọng yếu địa phương nguyên nhân, dù sao môn phái điển tịch bảo vệ người tu vi quá yếu, vậy thì vô vị. Sở thiên đứng tại chỗ, xung quanh chừng 10 người trong nháy mắt động thủ. Sau đó hắn cảnh sắc trước mắt liền đột nhiên biến hóa. Quảng trường biến mất không còn tăm hơi, hoặc là nói bị che kín. Vào mắt nơi đều là sắc bén vô cùng công kích kéo tới, pháp lực kéo linh khí, linh khí mang theo sức mạnh đất trời. Này nhìn như tầm thường một đòn, so với sở thiên lúc trước ở phái nổ đệ tỷ nảy sần trong thế giới gặp phải cái kia đạn đạo vi lực không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Vừa bắt đầu sở thiên còn muốn đám người kia nên không phải rất mạnh, nhưng không nghĩ tới chính mình còn đánh giá thấp bọn họ. Đòn đánh này đến ít cũng có nhân tiên đỉnh cao tu sĩ phổ thông một đòn. Tuy rằng lấy cơ thể hắn cường độ coi như là cứng tiếp tục chống đỡ cũng hoàn toàn sẽ không bị thương, nhưng này dạng cũng quá mất mặt. Liên Vội vã hoán ra bản thân trường kiếm màu đen, tay phải so sánh kiếm chỉ, ngự kiếm thuật trong nháy mắt triển khai ra. Không có vầng sáng đặc hiệu, không có sóng linh khí, đơn giản trường kiếm màu đen lại như là ở trong nước nhàn nhã bơi lội ngư nhi. Ở sở thiên điều khiển bên dưới, nó không nhanh không chậm ở kéo tới công kích trên vòng bơi một vòng vậy vây đôi, cuối cùng liền thản nhiên trở lại sở thiên trong tay. Mà mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ hướng về sở thiên bay đi công kích, nhưng là lạng yên tăng hân dã, hóa thành đầy trời màn ánh sáng, cuối cùng dần dần biến mất. Điên cuồng phun trào linh khí, còn có tàn phá sức mạnh đất trời, cũng dần dần bình ổn lại. Chỉ có từng trận gió mạnh dâng lên, đại biểu vừa nãy nơi này xác thực là từng xuất hiện một đạo mạnh mẽ công kích. Cái kia chừng 10 cái đệ tử nhìn thấy khung cảnh này đều là trong lòng kinh hãi. Mặc dù biết Sở Thiên Tu Vi không thể so đan thần tử thấp, thậm chí thực lực càng là mạnh hơn rất nhiều. Nhưng không nghĩ tới nhóm người mình một đòn toàn lực, liền như vậy bị hắn hời hợt hóa giải, chuyện này thực sự là có chút đả kích người. Có điều cũng không có sợ hãi cùng lùi về sau ý nghĩ, dù sao bọn họ cũng vẫn không có đem thủ đoạn của chính mình toàn bộ triển khai ra. Vẫn không có nói chuyện, tu là tối cao tên kia bước chân dừng lại, trường kiếm trong tay trong nháy mắt hào quang chói lọi, những người còn lại thấy này đồng dạng thôi thúc pháp lực. Mánh liệt ánh sáng ở ngọn núi nho nhỏ trên phóng ra, sóng linh khí cùng sức mạnh đất trời hỗn loạn, gây nên toàn bộ Nga mi gây rối Nhưng sở thiên cũng không để ý, vượt loạn càng tốt, đến thời điểm chính mình một lần đem có giải quyết vấn đề, miễn cho những người này đều là đến buồn nôn chính mình. Không có như trong TV như vậy, đánh nhau trước đều là đi tới cơ sở chiêu thức thăm dò tới thăm dò đi, cái kia đều là tỉ thí với nhau hoặc là thấp võ thế giới nhân tài làm như thế. Bởi vì ở thấp võ cấp độ thời điểm, lẫn nhau trong lúc đó trên lệnh không phải rất lớn. Coi như thực lực đối phương cao hơn chính mình, hắn một sơ sẩy bất cẩn mình còn có trở mình khả năng. Nhưng đến thuộc sơn chuyện loại này tiền võ thế giới sau khi, phổ thông chiêu thức trong lúc đó tham dò đã không cần thiết. Với bắt đầu không ra tay toàn lực, kẻ địch trực tiếp phóng đại chiêu đưa ngươi dây, ngươi liền khắp chỗ chống đều không có. Vì lẽ đó vừa nãy thiết thân thấy được sở thiên thực lực sau khi, đám đệ tử kia cũng trực tiếp sử dụng tới chính mình đòn mạnh nhất. đến một bước này. Người tu luyện trong lúc đó chiến đấu chính là đơn giản như vậy, thường thường thắng bại chỉ ở chốc lát trong lúc đó. Người không chết, chính là ta vong, không có điện ảnh kịch truyền hình bên trong xem ra nhiều như vậy văn phong hoa mỹ tranh đấu. Nửa đêm tùy hứng phát một chương. Chương 707, chấn áp. Linh khí cùng sức mạnh đất trời đan dệt, trong chốc lát một đạo hết sức ngưng tụ chùm sáng liền tự cái kia tu là tối cao nam tử mũi kiếm bắn ra. Nếu như lúc trước cái kia một đòn lần đã có nhân tiên đỉnh cao tầm thường một đòn cường độ Như vậy lần này cũng đã có đan thần tử huyền thiên tông cái cấp bậc đó một đòn toàn lực cường độ. Vì lẽ đó sở thiên cũng không thể lại giống như vừa nãy như vậy nhàn nhã tiện tay phá giải, mà là bắt đầu hơi hơi nghiêm túc lên. Trong tay kiên quyết bắt, trường kiếm màu đen trong nháy mắt lập ở trước người, sở thiên trong lòng độc thầm. Tán. Trong nháy mắt, trường kiếm màu đen phân hóa thành vô số chuôi đồng dạng trường kiếm lung lay trên không trung, mỗi một chuôi xem ra đều cùng thật sự không khác biệt gì. Ở sở thiên điều khiển dưới cuối cùng hình thành một mảnh to lớn vong kiếm hội tụ trưởng thành dài dòng lũ không ngừng xoắn động xoay tròn gọi người tê cả ra đầu kiếm sắc bén thân cuồng bạo linh khí vào đúng lúc này phảng phất hóa thành gào thét bầu trời màu đen cự long quay về hướng về sở thiên kéo tới chùm sáng màu xanh lam bay đi hai đạo công kích va vào sau khi không có phát sinh quá to lớn tiếng va chạm mà là lẫn nhau trung hòa chùm sáng quần cuộn không ngừng không ngừng từ nam tử kia mũi kiếm ra kích thích ra đến Nhường sở thiên đột nhiên nhớ tới khi còn bé xem lồi lõ mạn phóng ra ánh sáng Mà hắn điều khiển trường kiếm dòng lũ Thân kiếm không ngừng xoay tròn xoắn động Xem ra lại như màu đen ác rồng Tuy rằng dáng dấp rất là uy vũ thô bạo Nhưng không tên có loại phản phái cảm giác Ngược lại không có đối diện sáng màu xanh lam ánh sáng Khu khu, trùng sáng màu xanh lam xem ra cao to trên Đương nhiên, đây chỉ là sở thiên đột nhiên tỏa ra tư duy nghĩ đến kỳ quái đồ vật mà thôi Theo hai đạo công kích tương giao Không ngừng có trường kiếm màu đen Ở xoắn động bên trong đổ nát biến mất Nhưng chính như bên kia trùm sáng như thế Sở thiên trường kiếm cũng là vô cùng vô tận Muốn bao nhiêu có bao nhiêu Hơn nữa, tuy rằng hắn không có ra tay toàn lực Nhưng coi như như vậy Tình thế vẫn là ở trong rất ngắn thời gian phát sinh biến hóa Trường kiếm màu đen dòng lũ Xoắn động xoay tròn, Lại như hiệu suất cao thịt nát máy Trùng sáng màu xanh lam bị cắn nát vỡ diệt Tương giao nơi không ngừng kích thích ra màu trắng vầng sáng Sau một khắc nguyên bản nhìn qua còn thế lực ngang nhau hai đạo công kích liền xuất hiện sai lệch sở thiên điều khiển trường kiếm dòng lũ trong nháy mắt áp đảo đối diện công kích nuốt chửng thật dài trùng sáng hướng về cái kia chừng mười cái đệ tử đánh tới che ngập bầu trời trường kiếm màu đen lít nha lít nhít không ngừng xoắn động trên không trung hình thành một cái màu đen tương rồng chói hai nhưng lại có chút hài hòa quái dị tiếng ma sát vang lên phảng phất liền ngay cả toàn bộ đất trời đều muốn ở này điều màu đen thương rồng trước mặt bị cắn nát Cái kia chừng 10 cái đệ tử lúc này đã kinh ngạc đến ngây người, bọn họ nhiều năm như vậy tu luyện, cũng là quang thời gian trước cùng cái kia giả Sở Thiên làm một hồi. Hơn nữa trong đó chủ yếu vẫn là Huyền Thiên Tông đan thần tử, cùng với Thiên Lôi Song kiếm xuất hiện ở chủ lực. Bọn họ có điều là ở bên cạnh đánh đánh xì dầu, tình cờ đánh lén một hồi. Bình thường đều là người tốt ta tốt chào mọi người tỉ thí với nhau, căn bản chưa bao giờ gặp như Sở Thiên cao thủ như vậy hướng về bọn họ ra tay toàn lực. Đương nhiên, bọn họ cái vốn không biết Sở thiên vẫn không có ra tay toàn lực. Muốn thực sự là ra tay toàn lực, đã sớm một cái tát đem bọn họ trực tiếp đập chết. Thân thể mạnh mẽ hắn, ra tay toàn lực sau khi, làm sao có khả năng còn hữu hảo như vậy dùng vũ khí công kích. Có điều hắn không thể thật sự đem mấy tên này giết chết, dù sao hắn hiện tại cũng là Nga mi trưởng một nhân, vẫn bị bạch mi xin nhờ đến chăm nom Nga mi núi. Nếu như hắn chân trước rời đi, chính mình chân sau liền đem hắn đệ tử một hồi giết chết một mảnh, đây cũng quá không tử tế cho nên khi trường kiếm màu đen dòng lũ sắp đem đám đệ tử kia cắn nát thời điểm sở thiên liền kiếm chỉ vung lên dừng lại thế tiến công đồng thời kiếm quyết bắt, đầy trời trường kiếm màu đen liền dồn dập hướng về mặt sau bày trở về cuối cùng lần thứ hai ở sở thiên trước mặt ngưng tụ thành một thanh giản dị vô hoa trường kiếm màu đen xoay chậm chậm len ken ken theo sở thiên thu hồi trường kiếm nguyên bản còn đứng tại chỗ một chúng đệ tử dồn dập đầu đầy mồ hôi thân thể mềm lún liền kiếm trong tay đều nắm bất ổn rơi xuống đất Phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Mà lúc này, những nơi khác bị nơi này chiến đấu gây nên chú ý những đệ tử kia cũng đều chạy tới. Rộn rã lạc ở trên quảng trường diện. Trong đó đoạn lôi cùng mê bên trong thất tử hai phe người đều chỉ là đứng ở nơi đó yên lặng không nói lời nào. Mà một phe khác chống đỡ đàn thần tử nhóm người kia, nhưng là vội vã đi tới bị dọa sợ mấy người trước mặt. Bắc Vũ sư huynh, Bắc Vũ sư huynh. Vẫn còn sư huynh, các ngươi thế nào? Không có bị thương chớ. Không có tiến lên tìm Sở Thiên phiền phức. Bởi vì bọn họ đều không phải náo tàn. Mới vừa rồi bị sở thiên như bẻ cành khô đánh bại mấy người, chính là bọn họ nhóm người kia bên trong mạnh nhất mấy cái. Hơn nữa nhìn dáng vẻ sở thiên tựa hồ căn bản vẫn không có ra tay toàn lực, liền tình huống này dưới, bọn họ nếu như động thủ, cuối cùng bại khẳng định là chính mình. Chủ yếu nhất chính là, sở thiên hiện tại tốt xấu cũng là Nga mi trưởng một nhân, vẫn là bạch mi khâm điểm, chiếm cứ đại nghĩa. Bọn họ đầu tiên chủ động hướng về sở thiên ra tay, này cũng đã đủ để định tội. Nếu như sở thiên tâm hung ác, thậm chí bạch Mi cũng mặc kệ, vừa nay mấy người kia coi như là tại chỗ bị chém giết cũng là hoàn toàn không thành vấn đề. Dù sao tập kích trưởng môn nhưng là trọng tội, phạm thượng, đã là nguyên tắc tính vấn đề, cùng kẻ phản bội không khác biệt gì. Nhìn thấy mọi người chậm chạp không nói lời nào, sở thiên nhưng là thu cẩn thận trường kiếm, sau đó bay lên trời, đứng ở mọi người phía trên. Bị sở thiên động tác hấp dẫn, tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Cũng không có nhiều lời phí lời. Sở Thiên trực tiếp hai mắt ngưng lại, khí thế toàn mở, hướng về phía dưới mọi người ép đi. Anh, vô hình sóng khí cuồn cuộn gạt ra, lấy Sở Thiên làm trung tâm, hướng về phía dưới mọi người ép đi. Tuy rằng thân hình của hắn xem ra không cao to lắm, nhưng thời khắc này mọi người cảm giác lại như có một ngọn núi lớn đặt ở đỉnh đầu của mình, nghẹn đến sắp không cách nào thở dốc. Trong đó có chút tu vi hơi thấp, thậm chí ngay cả đứng đều đứng không thẳng. Hai chân đú lượn, eo lưng trôn sâu mà xuống, mồ hôi từng viên lớn đi xuống. Bất cứ lúc nào cũng có thể trực tiếp bị áp đảo quỷ trên mặt đất. Ở những người này ở trong, chỉ sợ cũng chỉ có đoạn lôi còn có mấy bên trong thất tử cùng với số ít mấy cái tu vi hơi hơi cao hơn một chút đệ tử, còn có thể chống đỡ, nhưng cũng không phải rất dễ dàng. Bất quá bọn hắn tuy rằng có thể sống động, nhưng cũng không có lên tiếng, chỉ là túi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Qua có tới nửa canh giờ, mắt thấy những kia tu vi thấp cũng sắp muốn không chịu được nữa ngã quỷ ở mặt đất thời điểm, sở thiên thu hồi khí thế của chính mình. Hô! Nhận ra được sở thiên khí thế thu hồi, mọi người tại đây đều dài dài thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bọn họ tuy rằng cảm giác thân thể mềm đúng, nhưng là động cũng không dám động, liền hoạt động một hồi thân thể cũng không dám. Bởi vì vừa nãy sở thiên mang đến khí thế thực sự quá mạnh mẽ, vô biên khí thế đè xuống, phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể đem bọn họ nghiền nát. Loại kia sinh mệnh bị người khác khống chế cảm giác, đủ để trong nháy mắt thay đổi bọn họ trước đối với sở thiên ý nghĩ trước bọn họ sở dĩ có can đảm không cho sở thiên mặt mũi là bởi vì có đan thần tử, có thiên lôi song kiếm, còn có bạch mi, còn có chính là thân vì là đệ nhất thiên hạ núi lớn nga mi núi lệ tử, bọn họ có cái kia sức lực đi cùng sở thiên hò hét. nhưng hiện tại đan thần tử ở huyết huyệt vào miệng, lối vào đàng hoàng bảo vệ, nửa bước không thể rời. thiên lôi song kiếm một chết, một hôn mê, bạch mi lại bề quan, toàn bộ nga mi hoàn toàn tìm không ra người phản kháng sở thiên. hơn nữa trước bọn họ cho rằng sở thiên không dám động thủ. Nhưng vừa nãy tình cảnh đó, nhường bọn họ biết, Sở Thiên không phải cái gì kẻ bà phải. Khiêu khích hắn sau khi, tuyệt đối sẽ chịu đến mảnh liệt đánh trả. Nhìn thấy những người này, mỗi một người đều thành thật hạ xuống, liền ngay cả đoạn lôi bọn họ cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng chính mình. Sở Thiên cũng là khẽ miệng hơi làm nổi lên, nhẹ nhàng cười cợt, nhưng không có cười ra tiếng, hắn rất nhanh thu liễm lại nét cười của chính mình, pháp lực gia trì, trầm giọng quát lên. Ta Sở Thiên, hiện tại là Nga Mi trưởng môn, các ngươi nên nghe ta cũng nhất định phải nghe ta. Không có tại sao, bởi vì thực lực của ta so với các ngươi mạnh, nếu như các ngươi tự nhận là có thể đánh bại ta, có người không phục, cái kia cứ đến hướng về ta khiêu chiến, nhưng ta sự tỉnh thanh minh trước, đến thời điểm sinh tử bất luận. Hơn nữa không nên nghĩ Bạch Mi sẽ cho các ngươi giữ gìn lẽ phải cái gì, ta cũng nói rồi, ta là trưởng môn, ta có quyền đem có can đảm hướng về ta khiêu khích đệ tử chém giết. Như vậy, các ngươi có người không phục à? Chương 708 tiến vào tàng thư các. như vậy các ngươi có người không phục à sau khi nói xong sở thiên liền nhìn quét mọi người một chút ánh mắt bén nhọn phảng phất lợi kiếm nhường bọn họ ra rẻ đau đớn không có người nói chuyện liền động đều không có ai động gió nhẹ thổi qua tóc thật dài cùng áo bào ở trong gió nhẹ nhàng đồng bền nhưng một chúng đệ tử lại như điêu khắc giống như vậy nếu như không phải trên trán không ngừng hiện lên mồ hôi căn bản không giống chân nhân đến đây sở thiên đã đủ thỏa mãn nghĩ đến sau khi những đệ tử này sẽ không tùy tiện đến khiêu khích hắn. Có điều suy nghĩ một chút, hắn phát hiện như vậy hay là còn chưa đủ, liền lần thứ hai lớn tiếng quát. Ta hỏi các ngươi có người hay không không phục, các ngươi là không nghe thấy sao? Trả lời ngay ta, vô tận sát khí hiện lên, sở thiên trải qua nhiều như vậy thế giới, tuy rằng không có đại khai sát giới, nhưng gộp lại cũng không phải người bình thường có thể so sánh với. Cho nên khi hắn sát khí hiện lên sau khi, Những tiêu nguyên bản trầm mặc không dám nói lời nào một chúng đệ tử vội vã lớn tiếng đáp. Hồi bẩm trưởng môn, không có. Nhìn thấy bao quát đoạn lôi ở bên trong tất cả mọi người là một mặt nghiêm nghị dáng vẻ. Sở thiên cũng là thu hồi sát khí, thỏa mãn gật gật đầu, sau đó trong nháy mắt thay đổi cái vẻ mặt. Cho nên nói mà, các ngươi có cần phải thế đây? Cần gì phải buộc ta ra tay đây? Kỳ thực con người của ta là rất khoan dung rất đại độ. Các ngươi phối hợp ta công tác, có chuyện gì đại gia thật vui vẻ ngồi cùng một chỗ nhờ một chút. Này không phải rất tốt sao? Động đau động thương, chúng ta là người tu luyện, là tìm trường sinh, là vì thành tiên, không muốn cả ngày nghĩ ngươi đánh ta ta đánh ngươi, cộng kiến hài hòa xã hội có cái gì không thích hợp. Hơn nữa hiện tại ta cũng đã là Nga Mi trưởng môn, các ngươi coi như phản đối cũng không cái gì dùng không phải sao? Người trẻ tuổi có bước đồng là chuyện tốt, nhưng muốn đem những này bước đồng phóng tới chính xác địa phương, tỉ như tu luyện à, tỉ như hàng yêu trừ ma giúp đỡ chính nghĩa à. Nói chung Không muốn ỉ vào chính mình có chút tu vi, còn có tự cho là chỗ dựa, liền cả ngày đầy đầu nghĩ làm chút chuyện lớn đi ra, như vậy là không tốt đẹp. Ở loại này then chốt thời kỳ, chúng ta cần không phải nội đấu, chúng ta cần chính là một lòng đoàn kết, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đem thân tâm của chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, sau đó nên chiến huyết ma, bảo vệ nga mi, bảo vệ nhà của chúng ta viên. Vì lẽ đó, các ngươi cảm thấy ta nói tới có đạo lý hay không, Học những lãnh đạo kia nói chuyện. Sở thiên nhất thời hứng khởi, cũng là thao thao bất tuyệt nói một đồng lớn, cảm giác còn rất thoải mái. Có điều phía dưới tất cả mọi người là túi đầu không dám nói lời nào, hoàn toàn không có phối hợp, như vậy sở thiên cảm giác bầu không khí không đúng. Dù sao chủ thế giới những lãnh đạo kia nói chuyện, bất luận giảng nội dung như thế nào, phía dưới tiếng vọng nhất định là nhiệt liệt. Tuy rằng thế giới này không có vỗ tay cái này truyền thống, nhưng làm sao cũng đến đáp lại một tiếng đi. Liên khẽ nhíu mày, sở thiên nụ cười trên mặt lần nữa biến mất trầm dọng quát lên các ngươi là điều sao ta lại hỏi các ngươi có cần hay không ta sẽ đem vấn đề lặp lại một lần như vậy ta liền hỏi lần nữa các ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý hay không ở pháp lực khuấy động dưới sở thiên âm thanh ở mọi người bên tai nổ vang lại như phía chân trời sấm sét đinh tai nhức óc nghe được âm thanh sau khi tất cả mọi người là theo bản năng thân thể đã vội vã ngẩng đầu lên giống to có đạo lý rất tốt nếu như vậy cái kia đại gia liền tản đi đi dành thời gian cố gắng tu luyện, huyết ma lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều. Nhìn thấy bầu không khí tốt như vậy, Sở Thiên cũng không nhịn được cười cận, sau đó vất tay một cái cười nói. Nghe được Sở Thiên, một chúng đệ tử cũng là vội vã thở phào nhẹ nhõm, dồn dập ngự kiếm ly mở ra ngọn núi này, hướng về chính mình đỉnh núi bay trở về. Có điều ngay ở vừa nãy cái kia mấy cái hướng về Sở Thiên tiên động thủ cũng chuẩn bị lúc rời đi, Sở Thiên nhưng là lắc người một cái xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mấy người các ngươi, chờ một chút. Cái? Cái gì sự tình, trưởng môn? Không có trước hung hăng kiêu ngạo, tu vi mạnh nhất nam tử kia vội vã một mặt miễn cưỡng nụ cười đi tới sở thiên trước người túi đầu hành lễ hỏi. Mấy người còn lại thấy này cũng là vội vã căng thẳng nhìn về phía sở thiên, chỉ lo hắn có thể hay không trừng phạt bọn họ cái gì. Mà nguyên bản đồng dạng chống đỡ đan thần tử những đệ tử kia nhìn thấy cảnh tượng này, đều là không dám nhiều lời, làm bộ không quen biết dáng vẻ dồn dập ngự kiếm li mở. Nhìn thấy mọi người đi hết, Quảng trường lần thứ hai khôi phục trước bình tĩnh, sở thiên vẻ mặt nghiêm túc một bên, nhẹ nhàng cười cợt. Ha ha! Không có chuyện gì, ta chính là muốn nói, các ngươi còn phải ở đây tiếp tục bảo vệ tàng thư các đi, làm sao có thể chạy khắp nơi đây. Làm Nga mi đệ tử, đầu tiên cần phải làm là tận trung chức thủ, các ngươi lại là tu vi hơi cao một nhóm đệ tử, nên mang tốt đầu, cho những đệ tử khác làm tấm gương không phải sao. Ta xem, các ngươi đây là chính trị tư tưởng xảy ra vấn đề A, không được. Loại này không tốt tác phong, nhất định phải cải chính lại đây, biết không? Nghe được sở thiên, đám đệ tử kia đầu tiên là sướng sở, sau đó liền phản ứng lại, dồn dập đáp. Ê! Vâng vâng vâng, trưởng môn nói tới có lý. Trưởng môn nói đúng, chúng ta biết rồi. Biết rồi, chúng ta nhất định sẽ cải chính, bảo vệ tốt tàng thư các. Ừm, không sai, chính là phải có loại này chân thật gian khổ làm ra tinh thần. Các ngươi cố lên đi, ta trước tiên vào xem xem sách, học tập một chút. Bảo vệ tốt cửa không nên để cho người khác tùy tiện vào đến biết không. Một mặt vui mừng, sở thiên đưa tay vô vô một cái trong đó xem ra tướng Mạo Thành thật nhất ra hỏa, sau khi nói xong liền nhanh chân rời đi, đi vào tàng thư cắt. Nhìn sở thiên rời đi bóng lưng, còn lại mấy người lẫn nhau đối diện vài lần, giao lưu một hồi ánh mắt, cuối cùng yên lặng trở lại chỗ cũ trong cửa. Mà một bên khác sở thiên đi vào tàng thư cắt sau khi, lúc này mới phát hiện bên trong có động thiên khác, bởi vì trong này kỳ thực là cùng đại trận hộ sơn liền với Một không gian riêng biệt bị trận pháp cách ly đi ra. Nói cách khác, nếu như đại trận hộ sơn mở ra, người bên ngoài coi như đi vào tàng thư cắt cũng không nhìn thấy những điển tích kia. Có điều cũng còn tốt, sở thiên đã không chế lại đại trận hộ sơn, vì lẽ đó dễ dàng liền tiến vào đến nơi này diện. Đi vào, đập vào mi mắt không phải hắn tưởng tượng bên trong một loạt xếp to lớn giá sách, trái lại là từng cái từng cái nổi đồng bền giữa không chung trùng sáng. Trung sáng có lớn có nhỏ, hơn nữa còn căn cứ màu sắc, phân biệt đặt ở phương hướng khác nhau. Trên dưới di động, xem ra rất là thần dị Hồi tưởng lại trước bạch mi Sau khi phi thăng lưu lại cái kia trùng sáng Sở thiên phát hiện thật giống Cùng những thứ kia như thế Có điều chờ hắn cẩn thận nghiên cứu qua đi Sau hiện lại có chút không giống Bạch mi lưu lại trùng sáng bị hắn dùng thần thức chạm được Sau khi liền trực tiếp biến mất rồi Hơn nữa bên trong lần chứa tin tức lại Như là bản thân hắn nắm giữ như thế Như là ký ức truyền vào Mà nơi này những này trùng sáng Cũng không có tốt như vậy hiệu quả Hắn dùng thần thức bao phủ sau khi có thể kiểm tra bên trong tin tức, nhưng cần chính mình đem nó nhớ kỹ. Hơn nữa cái kia chùm sáng cũng sẽ không biến mất, coi như sở thiên lặp lại lặp lại xem bao nhiêu lần, vẫn là cùng nguyên lai like như thế. Trong lòng tràn đầy than thở, sở thiên cũng không khỏi vì là loại này chứa đựng tin tức phương thức cảm thấy khâm phục, sau đó liền bắt đầu tìm kiếm lên vật mình muốn. Màu sắc khác nhau đại diện cho những điển tịch kia nội dung không giống, trong đó màu trắng chiếm phần lớn, tất cả đều là một ít nga mi cao nhân tiền bối ghi chép. Đương nhiên không phải tu luyện ghi chép, mà là liên quan với thế giới này phong thổ, đại đa số đều là đem chính mình ra ngoài rèn luyện, hàng yêu chứ ma trải qua viết xuống đến, như là du ký như thế đồ vật Tuy rằng trong này có sự rất thú vị, nhưng này chút phức tạp ngữ pháp cùng kỳ quái chữ tử, còn có tiết tấu nắm, liền nhất nhào phố nhào phố tay bút nếu so với bọn họ viết đến tốt. Vì lẽ đó sở thiên tùy tiện nhìn mấy lần liền không muốn lại nhìn những thứ đồ này, đem sự chú ý của mình phóng tới một bên khác màu xanh lam trùm sáng mặt trên. Trương 709, Thế giới tri tưởng. Cùng bên kia du ký không giống nhau, bên này sách liền muốn giảm rất nhiều. tùy tiện chọn một chùm sáng kiểm tra, sở thiên phát hiện này càng là một quyển liên quan với luyện đan sách. Sau đó lại nhìn một chút cái khác, tất cả đều là luyện đan chế thuốc, hoặc là luyện khí pháp quyết, đối với hắn mà nói, hầu như là hoàn toàn không dùng. Liền hắn lần thứ hai rời đi mục tiêu của chính mình, xem ra bên cạnh màu đỏ trùm sáng, tùy tiện tra xét một, sở thiên liền phát hiện là một môn kiếm pháp. Cái môn này kiếm pháp nội dung xem ra rất là lợi hại, tu luyện tới viên mãn sau khi, trên lý thuyết thậm chí có thể để cho dương thần tu sĩ có nhân tiên cảnh tu sĩ lực công kích. Hơn nữa đại thể nhìn một chút, sở thiên phát hiện nơi này thật nhiều trùm sáng đều là như vậy kiếm pháp. Chứ kiếm pháp vẫn là kiếm pháp, thật giống toàn bộ Nga mi cũng chỉ sẽ luyện kiếm như thế. Có điều rất nhanh hắn liền nhìn thấy một không giống nhau đồ vật, bên trong dĩ nhiên chính là liên quan với tái tạo thân thể tạo người nội dung. Sở Thiên vốn tưởng rằng loại thủ đoạn này hẳn là phi thường cơ mật, không thể tùy tiện đặt ở nơi như thế này, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên tùy tiện một tìm liền tìm đến. Phải biết vừa nãy hắn nhìn thấy những kia kiếm pháp còn có luyện khí luyện đan thủ pháp có thể đều là một ít tương đối thấp cấp, chỉ ít đối với hắn mà nói không cái gì dùng đồ vật. Chẳng lẽ nói loại thủ đoạn này đối với thế giới này tới nói như thế giá rẻ sao? Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng Sở Thiên vẫn là đắc ý đem bên trong nội dung toàn bộ nhìn một lần, vững vàng nhớ ở trong lòng chuẩn bị đến thời điểm tìm tới đầy đủ vật liệu, vì là tiểu ngọc tái tạo thân thể. Tiểu ngọc linh hồn hiện tại theo tu luyện, đã có thể nói là hoàn chỉnh, dung hợp đến thân thể bên trong, hoàn toàn sẽ không xuất hiện cái gì chuyện kỳ quái. Được vật mình muốn sau khi, sở thiên liền lại bắt đầu quay về những thứ đồ này từ từ xem lên. Tuy rằng bên trong phần lớn kiếm pháp cùng công pháp tu luyện xem ra rất là lợi hại, nhưng đối với có ngự kiếm thuật còn có bát cửu huyền công sở thiên tới nói, hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh. Vì lẽ đó rất nhanh hắn liền đem những thứ đồ này nhìn ra gần đủ rồi, nhưng là hắn cũng không có tìm được liên quan với trước trên bầu trời diện gặp phải quỷ dị cương phong ghi chép. Làm sao biết, thứ đó hẳn là rất trọng yếu đi, dĩ nhiên không có liên quan với những kia ghi chép sao. Cao mày nghĩ một hồi, sở thiên lần thứ hai đem tầm mắt của chính mình phóng tới bên kia chiếm cứ phần lớn không gian màu trắng trùng sáng. Những kia đều là Nga mi các đời tiền bối du ký, ghi chép chính mình rèn luyện nghe thấy. Nếu như những nơi khác đều không có liên quan với cái kia cường phong ghi chép, những kia bên trong nên thì có. Quả nhiên, làm sở thiên nén được tính tình từng cái đem những kia du ký nhìn xuống sau khi, rốt cục phát hiện có một chùm sáng bên trong ghi chép liên quan với những kia kỳ quái cường phong miêu tả. Đây là người kia ở nhân tiên đỉnh cao tu vi thời điểm viết xuống đến, xem giọng điệu của hắn, hắn còn giống như là rất nhiều năm trước Nga mi cái kia trong hàng đệ tử đời thứ nhất đại sư hình. Có điều những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là người này viết một chút liên quan với cái kia kỳ quái cương phong sự tình. Căn cứ phía thế giới này cách gọi, bọn họ đem cái kia gọi là vì là thế giới chi tưởng, ngược lại không như tiên hiệp trong thế giới sưng hô, có chứa rất dày đặc kỳ huyện thế giới phong cách. Tên như ý nghĩa, thế giới chi tưởng, chính là đem hai cái thế giới cách trở mở vách tưởng. Tuy rằng từ xưa đến nay không có ai đột phá nơi đó đi tới một thế giới khác, Hơn nữa phi thăng những kia cao nhân tiền bối ở khác một thế giới cũng hoàn toàn chưa từng thấy loại này vật kỳ quái. Nhưng đại gia nhất trí cho rằng, ở thế giới chi tưởng một bên khác, chính là đến tiên nhân cảnh sau khi phi thăng đi phía kia thế giới. Xem tới đây, sở thiên liền hơi nghi hoặc một chút, nếu những người này chưa từng có xuyên qua cái kia cái gọi là thế giới chi tưởng vậy hắn nhóm là làm sao biết đây chính là cách trở mở hai cái thế giới vách tượng. Nếu như cùng địa cầu như thế, đột phá tầng kia kỳ quái cương phong sau khi... Đi tới chỉ là vô tận vũ trụ đây. Hơn nữa đến hiện tại sở thiên phát hiện một vấn đề rất nghiêm túc, rõ ràng hắn bay lên sau khi nhìn thấy chỗ một mảnh mênh ngông, vượt đến nơi sâu xa thậm chí tia sáng càng ngày càng mờ, xung quanh cái gì đều không nhìn thấy. Như vậy vấn đề đến rồi, như là mây đen như thế bao phủ ở trên không kỳ dị cương phong chưa từng có tiêu tan qua. Mặt trời kia mặt trăng cái gì, đứng trên mặt đất là làm sao thấy được. Thế giới này, thật sự rất kỳ quái a. Khe nhớ mày. Sở thiên phát hiện thế giới quan của bản thân chịu đến nghiêm trọng khiêu chiến, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, mà là tiếp tục nhìn xuống. Căn cứ này bản du ký chủ nhân ghi chép, hắn cùng sở thiên như thế, đối với thế giới chi tưởng rất là hiếu kỳ, liền dựa vào thực lực của chính mình không ngừng hướng về trên bay. Có điều bởi vì chuẩn bị đầy đủ, hắn muốn so với sở thiên bay đến càng cao hơn, có điều khi hắn ở gặp phải như là âm phong tầng cường phong sau khi, cũng đã sắp đến cực hạn. Cuối cùng ỷ vào pháp bảo, mới có thể tiến thêm một bước. Nhường sở thiên khiếp sợ chính là, người kia ghi chép hắn dĩ nhiên xuyên qua tầng cương phong. Đương nhiên, cũng không phải nói xuyên qua thế giới chi tưởng, mà là xuyên qua tầng cương phong, đã tới chưa cương phong địa phương. Nơi đó tuy rằng không có cương phong, nhưng có uy lực nhân vật càng mạnh mẽ, vậy thì là vô tận lôi đỉnh. Theo du ký chủ nhân nói, đến chỗ đó bốn phía trong không gian tất cả đều là lôi đỉnh, mỗi một đạo đều có nhân tiên đỉnh cao một đòn toàn lực. Vô cùng vô tận lôi đỉnh công kích bên dưới, hắn chỉ kiên trì không tới chốc lát Liền bị thương nặng. Chỉ có thể miễn cưỡng nhấc lên cuối cùng một tia sức mạnh, vận dụng pháp bảo của chính mình mới sống sót trở về. Sức mạnh xâm xét. Thế giới kia chi tưởng đến tổt cùng là cái gì quỷ a? Xem tới đây, sở thiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng phía sau sẽ không có thứ đặc biệt gì, vì lẽ đó hắn cũng không có tiếp tục xem tiếp, mà là quyết định rời đi tàng thư các. Vốn là hắn còn tưởng rằng người của thế giới này nên đối với cái kia kỳ quái cương phòng cũng chính là cái gọi là thế giới chi tưởng có đặc biệt gì hiểu rõ đây, không nghĩ tới cũng là cùng chính mình như thế. Hoặc hứa khả lấy hơi hơi chuẩn bị một chút, lại đi lên xem một chút, dù sao viết xuống du ký người kia tài tử tiên đỉnh cao là có thể đi tới xa như vậy, ta nếu như dựa vào thân thể, tuyệt đối có thể càng sâu sắc hơn. Nghĩ tới đây, sở thiên liền trực tiếp hướng về tàng thư các cửa đi đến, chờ hắn đi ra khỏi cửa thời điểm, vừa nay cái kia chừng 10 cái đệ tử còn ở cẩn trọng trong cửa. Vốn là bọn họ đều là một mặt nghiêm túc, nhưng thấy đến sở thiên sau khi đi ra đều là vội vã không lưng hành lễ lớn tiếng kêu lên. trưởng môn. Ừm, được được được. Các đồng chí cực khổ rồi, tiếp tục cố gắng, ta trước hết đi rồi. Giả vờ giả vịt qua loa một câu, sở thiên liền trực tiếp phi thân rời đi, trở lại kim đỉnh. Có điều, ngay ở hắn trải qua phòng nghị sự, chuẩn bị đem chính mình chứa đồ hộp phóng tới bên trong trong phòng tu luyện thời điểm. Nhưng là nhìn thấy mấy ngày trước vẫn ở phòng nghị sự cái kia cái đài mặt trên ngủ say Lý Anh Kỳ tỉnh lại Bởi vì lần trước song kiếm hợp bích thất bại Lý Anh Kỳ tuy rằng bị Nguyệt Kim vòng cứu một mạng Nhưng cũng bị thương nặng Bạch Mi đối với nàng tiến hành trị liệu sau khi cũng không có tỉnh lại Vì lý do an toàn Liền đem nàng đặt ở phòng nghị sự cái kia bình thường đều là Bạch Mi ngồi xếp bằng trên đài diện ngươi rốt cuộc tỉnh rồi Đều qua nhiều ngày như vậy Thân thể thế nào Bay đến mặt trên Sở thiên nhìn tựa hồ đã khôi phục tinh thần Lý Anh kỳ nhẹ dọng hỏi. Hiện tại quá khứ bao nhiêu ngày? Còn có? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sư tôn đây? Không hề trả lời sở thiên vấn đề, Lý Anh kỳ tinh xảo chân mày hơi nhíu lại, sau đó nhìn chung quanh, rất nhanh phát hiện trong đại sảnh một phương khác đang bị một đoàn nước như thế đổ vật bọc liêm hình. Vô kỵ. Tuy rằng thấy không rõ lắm hình dạng, nhưng liêm hình khí tức trên người cùng trường không vô kỵ hầu như giống như lúc. Vì lẽ đó Lý Anh Kỳ vội vã thăm dò kêu một tiếng. Chương 710, Lý Anh Kỳ thức tỉnh. Hắn đã không phải trường Không Vô Kỵ, ngay ở 6 ngày trước các ngươi song kiếm hợp bích thất bại sau khi, hắn liền thân tử đạo tiêu. Hiện tại ngươi thấy, là Bạch Mi dùng trường Không Vô Kỵ không chọn vẹn nguyên thần một lần nữa làm ra đến một người, Bạch Mi cho hắn một đạo hiệu, gọi Liêm Hình. Nhìn thấy Lý Anh Kỳ một mặt căng thẳng cùng mờ mịt dáng vẻ, Sở Thiên cũng là vội vã đi lên giải thích, dù sao mị nữ chính là có đặc quyền như vậy. Nghe được hắn, Lý Anh Kỳ cũng là quay đầu lại nghi hoặc nhìn hắn. Vậy còn ngươi? A, ta, ta làm sao, ta không hề làm gì cả à. Một mặt mộng bức vây vây tay, sở thiên biểu thị không biết Lý Anh Kỳ muốn biểu đạt cái gì. Ý tứ của ta đó là ngươi làm sao? Lý Anh Kỳ đang chuẩn bị giải thích, bên kia liêm hình tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, thân thể chấn động rung động sau khi trực tiếp phá tan nước đoàn, đứng dậy. Lý Anh Kỳ thấy này cũng bỏ qua một bên sở thiên. Trực tiếp nhảy xuống đài cao, bay đến Liêm Hình bên cạnh lớn tiếng hỏi: "Vô Kỵ, ta là Anh Kỳ, cùng ngươi luyện Thiên Lôi xong Kiếm người kia, ngươi còn nhớ ta sao?" Căn bản không có phản ứng nàng dáng vẻ, Liêm Hình tựa hồ đầu óc còn có chút không tỉnh táo, trong cơ thể pháp lực cũng không cách nào rất tốt điều khiển, là ở chỗ đó vòng quanh trong đại sảnh, cây cột như chỉ con rổi không đầu như thế bay tới bay lui. Hơn nữa rất nhanh, ở xoay chuyển vài vòng sau khi, khả năng là khi còn sống ký ức còn có tồn lưu, hắn càng là trực tiếp bay ra phòng khách rời đi kim đỉnh, Lý Anh Kỳ thấy này cũng liền bận biểu hô to đuổi theo. Sở Thiên tuy rằng không muốn vào đi tham cùng, nhưng hắn hiện tại tốt xấu cũng là Nga Mi trưởng môn nhân, chuyện như vậy không thể không quản. Liên Chỉ có thể bất đắc dĩ như mày, tương tự đi theo phía sau hai người bay ra ngoài. Mặc dù là do Bạch Mi một lần nữa tạo một người, nhưng Liêm Hình hiện tại nằm ở một loại hỗn độn trạng thái, trong cơ thể pháp lực phun trào bên dưới, tốc độ phi hành cũng không chậm. Bất quá đối với Lý Anh Kỳ cùng Sở Thiên tới nói, Vẫn là có thể ung dung đổi tới. Lý Anh kỳ một bên đi theo hắn phía sau, một bên lớn tiếng kêu trường không vô kỵ tên, hy vọng có thể tỉnh lại liêm hình, nhưng căn bản không dùng. Vẫn bay, theo vị trí càng ngày càng hẻo lánh, nơi này phụ cận đều không cái gì lơ lửng trên không núi, chỉ có xa xa một xem ra hình thù kỳ quái ngọn núi. Rất nhỏ rất dài, nói là như núi, nhưng sở thiên xem ra đúng là như một cái xuyên ở phía dưới ngọn núi bên trong to lớn gậy, hơn nữa mặt trên còn không ngừng lộ ra sắc bén kiếm ý Liêm hình thật giống chịu đến ngọn núi kia hấp dẫn, căn bản không có chuyển hướng, trực tiếp hướng về trên ngọn núi đó bay đi. Trải qua vừa nãy đoạn thời gian đó, hiện tại liêm hình khí tức trên người dần dần ổn định, nhưng vẫn còn có chút hỗn độn, cả người như giống như con khỉ ở trên núi gọi tới gọi lui. Nhìn phía dưới vân vụ tràn ngập, đã nắm đều tiêu thẳng tắp ngọn núi, sở thiên còn thật lo lắng hắn không cẩn thận từ nơi này té xuống. Có điều sở thiên lo lắng hoàn toàn không cần thiết, dù sao cũng là do bạch mi mì tự mình làm ra đến từ thân thể Coi như liêm hình trực tiếp từ nơi này nhảy xuống, cũng nhiều lắm sát phá một điểm bị mà thôi. Vì lẽ đó Ly Anh Kỳ hoàn toàn không có lo lắng ý nghĩ, chẳng bằng nói ở trong ấn tượng của nàng, mạnh mẽ trưởng không vô kỵ, làm sao có khả năng sẽ từ nơi này té xuống. Liên vội vã dừng ở bên cạnh đồng thời đổ xuất đến trên núi đá diện, nàng lớn tiếng kêu lên. Vô kỵ, ngươi đây là làm sao, ngươi nói nhanh một chút à, ta là Anh Kỳ, ngươi còn nhận ra đến ta sao? Vô kỵ, vô kỵ. Nhìn thấy Lý Anh Kỳ vẫn cứ không tin tưởng lời của mình, sở thiên cũng là bất đắc dĩ, tương tự rơi xuống một bên mở miệng giải thích. Ta đều nói rồi, hắn hiện tại không phải trường không vô kỵ, mà là liêm hình, chỉ nhớ lúc trước xong tất cả cũng không có, ngươi coi như gọi rách cổ họng hắn cũng sẽ không phản ứng ngươi, biết không? Sao? Làm sao sẽ? Quay đầu nhìn sở thiên, Lý Anh Kỳ một mặt khó có thể tiếp thu, dù sao trường không vô kỵ cùng nàng làm bạn hơn 100 năm, bây giờ nói chết thì chết làm cho nàng có chút không ứng phó kịp. Có điều suy nghĩ một chút, nàng liền vội vàng hỏi, vậy hắn muốn làm sao mới có thể trở nên bình thường một chút, không giống như bây giờ. Chỉ vào bên kia như chỉ giống như con khỉ đổi chiều ở trên núi đá diện lắc qua lắc lại liêm hình, Lý Anh Kỳ bình tĩnh nhìn sở thiên. a, biến bình thường sao? Rất đơn giản. Hồi tưởng chính mình trước ở tàng thư cắt nhìn thấy liên quan với tái tạo thân thể cái kia công pháp, sở thiên nhẹ giọng nói rằng, hắn hiện tại là mới nguyên thần vừa hình thành Cùng thân thể còn không cách nào hoàn toàn phù hợp, chỉ cần qua một thời gian ngắn là được, đại khái một hai ngày đi, yên tâm. Cái kia tu vi của hắn đến thời điểm còn có thể hoàn toàn bảo lưu lại tới sao. Hiện tại huyết ma sắp đột kích, nếu như thiên lôi song kiếm không cách nào kết hợp, đến thời điểm Nga mi làm sao chống đối. Xác định ra liêm hình tựa hồ không có vấn đề gì sau khi, Lý Anh Kỳ liền ngay cả bận biểu nghĩ đến song kiếm hợp bích sự tình. Xem ra đối với bảo vệ Nga mi chuyện này, nàng đã sâu sắc khắc đến trong lòng. Song kiếm hợp bích ta, cái kia rất đơn giản, chỉ cần liêm hình thông suốt sau khi, trước liên quan với tu luyện ký ức sẽ trở về, đến thời điểm sẽ khôi phục tu vi, liền có thể lần thứ hai thử nghiệm song kiếm hợp bích. Đối với chuyện này cảm thấy không đáng kể, sở thiên cũng là nhàn nhạt giải thích. đương nhiên, bởi vì các ngươi trước liền cùng tu luyện qua song kiếm hợp bích, vì lẽ đó hiện tại tu vi của hắn chưa khôi phục, do ngươi tới làm sư phụ của hắn thích hợp nhất, đã hiểu chứ? Ngay ở sở thiên cho rằng nàng đã đem tình huống làm rõ. Không có chính mình chuyện gì, chuẩn bị lúc rời đi, Lý Anh Kỳ nhưng là vội vã một mặt nghi ngờ hỏi. Làm sao ngươi biết nhiều chuyện như vậy? Còn có? Ngươi vừa nãy làm sao sẽ ở nghị sự trong đại điện, sư tôn đây? Tây Nhìn thấy trong mắt nàng nhàn nhạt vẻ đề phòng, sở thiên ngừng lại một chút, sau đó quay đầu thấp giọng nói rằng. Nếu như ta nói, ta hiện tại đã là Nga mi trưởng một nhân, ngươi có hay không tin tưởng? Một mặt liếc si vẻ mặt nhìn sở thiên, Lý Anh Kỳ trong mắt không có hoài nghi bởi vì nàng vốn là thập phần xác định, sở thiên đang nói dối, thấy nàng không tin mình, sở thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai một cái, sau đó bắt đầu giải thích lên. cái gì bạch mi đem trước trưởng môn truyền cho hắn, sau đó chính mình trốn đi tu luyện thần thông nào chuẩn bị nên chiến huyết ma loại hình. tuy rằng vừa bắt đầu lý anh kỳ hoàn toàn không tin, nhưng thấy đến sở thiên nói tới có bài có bản, không giống như là nói dối dáng vẻ, liền có chút tin tưởng. có điều nàng vẫn còn có chút nghi hoặc. Sư tôn làm sao sẽ đem chức trưởng môn truyền cho ngươi, ngươi căn bản không phải ta nga mi người. Cho nên nói, ngươi vừa bắt đầu cũng không tin, có thể đi hỏi nhìn người khác ca, những người khác khẳng định biết đến. Được, vậy ta liền đi hỏi những người khác. Quay đầu lại liếc mắt nhìn chính ở chỗ này đổi chiều liêm hình, Lý Anh Kỳ trực tiếp phi thân rời đi, sở thiên cũng không quản nhiều như vậy, trở lại kim đỉnh. Ngồi xếp bằng ở phòng nghị sự bên trong trên đài cao, quả nhiên, cũng không lâu lắm Lý Anh Kỳ liền tìm tới. Ngươi. Ngươi dĩ nhiên thật sự đã biến thành Nga mi trưởng môn. Chuyện này thực sự là... Một mặt khó có thể tin nhìn sở thiên, Lý Anh Kỳ nội tâm là khá là từ chối. Nhưng vừa nãy nàng tìm khắp cả chính mình nhận thức đệ tử, hơn nữa còn nghiệm chứng trước sở thiên nói chính là thật sự. Sư tôn đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Không được, ta nhất định phải đi tìm sư tôn hỏi một chút. Nhìn sở thiên trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, Lý Anh Kỳ trực tiếp bay đến trên đài cao nhìn thẳng hắn trầm giọng hỏi. Sư tôn ở nơi nào? có phải là đang ở bên trong, ta muốn đi tìm hắn. Bạch Mi sao? Hắn không ở chính giữa diện, hắn nói hiện tại ta mới phải Nga Mi trưởng môn, liền đem Kim đỉnh trực tiếp tặng cho ta, chính mình không biết đi nơi nào tu luyện, theo hắn nói đúng không muốn người khác làm thêm cái rối, có điều nếu như hắn có việc, nên cho các ngươi truyền tin tức. Mặt không biến sắc, Sở Thiên sẽ không cùng điện ảnh nguyên nội dung vợ kịch bên trong Huyền Thiên Tông như vậy, đợi được những đệ tử kia đi vào bên trong phòng tu luyện sau khi mới phát hiện Bạch Mi đã không gặp. Hắn hiện tại chỉ cần vừa bắt đầu liền nói bạch mi không biết đi nơi nào bế quan, sau đó sẽ tranh thủ dùng Nam Minh Lý Hỏa ném ra hắn giả tạo, đến thời điểm dễ dàng liền có thể lừa dối qua ải. Mà Lý Anh Kỳ nghe được sở thiên, cũng chỉ có thể coi như thôi, sau đó rời đi Kim Đỉnh, dự định đi xem xem liêm hình. Chương 711, Sích Thi Theo Lý Anh Kỳ cùng liêm hình thức tỉnh, toàn bộ Nga mi đều lần thứ hai trở nên phân chấn lên. Dù sao hiện nay tựa hồ chỉ có thiên lôi song kiếm, Mới có thể chống đỡ ưu tuyển, chỉ cần liêm hình khôi phục tu vi, đến thời điểm cùng Lý Anh Kỳ song kiếm hợp bích thành công, vậy thì không có vấn đề gì. Mà sở thiên cũng nhân cơ hội này, lặng lẽ dùng Nam Minh Lý Hỏa hình chiếu ra bạch mi giả tạo, làm bộ an ủi một chúng đệ tử một phen. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, cố gắng giao động một trận Lý Anh Kỳ, dù sao nàng vẫn đối với sở thiên thành vì là Nga mi trưởng môn có chút hoài nghi. Dù sao trước bạch mi truyền ngôi thời điểm, nàng đều đang ngủ say có điều hiện tại bạch mi đứng ra giải thích nàng cũng không làm suy nghĩ nhiều bắt đầu nghiêm túc cẩn thận trợ giúp liêm hình thông suốt mà ngay ở nga mi trên núi một mảnh cười vui vẻ đại gia cộng đồng trợ giúp đồng thời tu luyện tề lực đồng tiến thời điểm xa xa huyết huyết vào miệng lôi vào đan thần tử cùng huyền thiên tông gặp phải một chuyện khác đan thần tử ngươi xem bên kia dĩ nhiên có một con tiểu hoa yêu thật là có thú Hả? vốn là đang lẳng lặng ngồi xếp bằng ở phía trên tảng đá đan thần tử nghe được huyền thiên tông vội vã mở mắt ra theo Huyền Thiên Tông ngón tay nhìn sang, quả nhiên ở bên kia đang có một đóa hoa không ngừng ở đá vụn trong lúc đó thiểm đến tránh đi, Kiều diễm cánh hoa xem ra phi thường đẹp đẽ, nương theo còn có một luồng nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát vị, yêu nghiệt, lại kiều diễm mỹ lệ đều là yêu nghiệt, thẳng thắn giết chết quên đi, nhìn thiên long, nghĩ đến Bạch Mi trước tự nhủ qua như có dị động tiên chạm hậu tấu, đan thần tử không chút do dự, trên lưng Huyền Thiết phi đao rực khẽ nhúc đích, một ngọn phi đao trong nháy mắt bắn mạnh mà ra, vèo con kia tiểu hoa yêu căn bản không né tránh kịp nữa, mắt thấy sắc bén phi đao liền muốn đem giết chết. một bên huyền thiền tông nhưng là vội vã một đạo pháp lực lấy ra. keng, âm thanh lanh lảnh vang lên. tuy rằng bắn trúng rồi phi đao, nhưng bởi vì là vội vàng ra tay, vì lẽ đó huyền thiền tông chỉ là đem kích lệch rồi một điểm. chờ đến phi đao rơi xuống đất thời điểm, đã trực tiếp đem con kia hoa yêu cắm trên mặt đất. có điều may là chỉ là đưa nàng một cái cánh chém xấu. đối với huyền thiền tông hành vi rất là kinh ngạc, đan thần tử nhìn sang mà Huyền Thiên Tông nhưng là mỉm cười khe khẽ lắc đầu. Ngươi nha, mấy trăm năm vẫn là cái này như cũ, liền không thể ôn hòa một chút sao? Từ sáng đến tối chính là đánh đánh rít rít. Sau khi nói xong, Huyền Thiên Tông liền bay đến con kia hoa yêu bên cạnh, ngồi sụp người xuống rút ra phi đao, sau đó nhẹ nhàng đem con kia hoa yêu nâng đến tay. Này, tiểu tử nhi, ngươi không sao chứ? Con kia hoa yêu biến ảo ra đến hình thể rất nhỏ, vẫn không có Huyền Thiên Tông nửa bàn tay lớn, tuy nhiên dung mạo rất là tình xảo đẹp đẽ sững sờ nhìn huyền thiên tông, nhất thời ngơ cả ngẩn. Mà một bên khác đan thần tử nhưng là một mặt không quen nhìn con kia hoa yêu, vốn là hắn cùng huyền thiên tông ở chỗ này đến cố gắng, một mực xuất hiện một con hoa yêu. Hơn nữa hiện tại huyền thiên tông tựa hồ còn bởi vì chính mình đem con kia hoa yêu thương tổn được còn có chút không cao hứng, chủ yếu nhất chính là hắn lại vẫn đi chủ động trợ giúp con kia hoa yêu. Thực sự là quá phận quá đáng. Cảm nhận được đan thần tử còn như thực chất bình thường đằng đằng sát khí ánh mắt, con kia hoa yêu thân thể run lên vội vã phục hồi tinh thần lại. Có điều lúc này cánh mặt trên thương, không để cho nàng tùy vào khẽ to mẩy, lộ ra một tia đau ý. Huyền Thiên Tông tính cách ôn cùng thiện lương, thấy này vội vã pháp lực vận chuyển, bắt đầu cho tiểu hoa yêu chữa thương. Rất nhanh, ở Huyền Thiên Tông thực lực bên dưới, con kia hoa yêu vết thương liền khép lại. Thế nhưng, vết thương tuy rằng khép lại đã không còn đau ý, nhưng này chỉ cánh nhưng là hoàn toàn hỏng rồi. Vốn đang có thể trên không trung bay lượn tiểu hoa yêu hiện tại chỉ có thể một mặt bất lực ngồi ở Huyền Thiên Tông lòng bàn tay, mê man nhìn hắn, là không có cánh, vì lẽ đó không thể bay sao? Nhìn thấy Tiểu Hoa yêu vẻ mặt, Huyền Thiên Tông nhẹ giọng hỏi, không nói gì, Tiểu Hoa yêu chỉ là không điểm đứt đầu, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy suốt ruột vẻ, xem ra thập phần làm người thương yêu yêu. Huyền Thiên Tông thấy này, ngẩng đầu lên nhìn một chút bốn phía, vừa vặn phát hiện ở cách đó không xa trên vách đá có một đóa rất đẹp hoa, nhẹ nhàng đem hoa yêu phóng tới trên đất sau khi. Huyền Thiên Tông quay về nàng nhẹ giọng nói rằng, "Ngươi ở chỗ này chờ một hồi." Nói xong, hắn liền nhún người nhảy lên, ở đan thần tử cùng hoa yêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bên trong, đem trên vách núi treo leo đóa hoa kia hái xuống. "Đến, ta giúp ngươi đem cánh tiếp được, như vậy ngươi là có thể tiếp tục bay." Từ tiêu tốn diện nhẹ nhàng lấy xuống một cánh hoa, Huyền Thiên Tông đầu tiên là dùng pháp lực đem ra cố, cải tạo kết cấu. Sau đó đem hoa yêu sầu rơi cánh hoàn toàn gỡ xuống, lại dùng pháp lực đem cánh hoa liên tiếp đến hoa yêu trên lưng. Như vậy liền đã biến thành một mới cánh. Một mặt hưng phấn vung vậy chính mình cánh, tiểu hoa yêu khắp khuôn mặt là hưng phấn mang theo đỏ ửng, cuối cùng ở Huyền Thiên Tông ánh mắt khích lệ bên trong bay đến bầu trời. Thân ảnh nho nhỏ ở Huyền Thiên Tông trước người bay tới bay lui, xem ra là hoàn toàn không có vấn đề. Nhìn thấy tình cảnh này, Huyền Thiên Tông khẽ miệng cũng là không tự chủ được hơi vung lên, trong mắt tràn đầy ôn hòa sát thái. Có điều bên cạnh Đan Thần Tử thấy này nhưng là một mặt khó chịu, dưới cái nhìn của hắn, loại này yêu quái cái gì Vẫn là ở loại này then chốt thời kỳ xuất hiện, ở này then chốt địa điểm, liền nên chém giết mới đúng. Tha giết lầm, không đúng tha, chỉ có như vậy mới có thể làm hết sức bảo đảm huyết huyệt sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng thấy đến huyền thiên tông đưa nàng cứu lại, hắn cũng không tiện nói cái gì, yên lặng thu hồi chính mình cái kia ngọn phi đao, lần thứ hai nhắm mắt đã toạn. Mà huyền thiên tông nhưng là nhìn hoa yêu bay lượn một lát sau phát hiện nàng lại vẫn không bay đi, liền nhẹ giọng hỏi. Ngươi tại sao còn chưa đi đây? có cánh cũng sắp điểm rời đi nơi này đi rất nhanh nơi này khả năng sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm chỉ bằng tu vi của ngươi đến thời điểm căn bản không sống sót được nhưng là cũng không có nghe hắn bay đi tiểu hoa yêu vẫn ở bên cạnh hắn không ngừng bay lượn nhìn dáng dấp là không sẽ rời đi nhìn thấy trên mặt nàng vẻ kiên định huyền thiên tông cũng không có tiếp tục khuyên nàng ngươi muốn lưu liền ở lại chỗ này đi sau khi nói xong cũng học đan thần tử ngồi xếp bằng ở khát trên một tảng đá lớn diện bắt đầu tu luyện lên liên như vậy. Nguyên bản chỉ có huyền thiên tông đan thần tử hai người huyết huyệt vào miệng, lối vào, nhiều một không rõ lai lịch hoa yêu. Nếu như sở thiên ở đây, đương nhiên thì sẽ biết, cái kia xem ra tinh xảo đẹp đẽ hoa yêu, căn bản không phải hoa gì yêu, mà là ma đạo trong môn phái một đại ma đầu, Sích thi thần quân. Nàng lần này đến huyết huyệt vào miệng, lối vào tự nhiên không thể là ngẫu nhiên đi ngang qua, hơn nữa tu vi của nàng tuy rằng không có huyền thiên tông đan thần tử mạnh như vậy, nhưng cũng không có thấp đến liền đan thần tử một ngọn phi đao cũng không ngăn nổi. Sở dĩ biến thành hiện tại cái này nhu nhược dáng vẻ, đều là tiếp cận đan thần tử, cuối cùng thậm chí là khống chế đan thần tử. Dựa vào hắn là Nga Mi đại sư huynh điểm này, đến thời điểm thừa dịp Nga Mi không biết chuyện trực tiếp đánh trở tay không kịp. Không có Nga Mi chính đạo môn phái, đến thời điểm căn bản không ra thể thống gì, kéo không nổi ra dáng chống lại. Cứ như vậy, thiên hạ còn không phải đều ở khống chế, chỉ chờ tới lúc ú tuyển vừa xuất quan, chính là chính đạo diệt thời điểm. Có điều... Ở trong nguyên bản kịch tình đàn thần tử tuy rằng bị xích thi đã không chế, nhưng hiện tại nhưng nhiều một huyền thiên tông, có thể thành công hay không, liền khó nói. Có điều sở thiên đối với cái này chi tiết nhỏ cũng không để ý, coi như huyền thiên tông đàn thần tử hai người đều bị đã không chế, chỉ cần hắn thân thể lực lượng toàn mở, cũng chỉ là một cái tát sự tình. Ổn đến mức rất. Trưng 712, lần thứ hai tiến vào nhập thế giới chi tường. Sở thiên bên này mặc dù đối với với sắp xuất hiện lũ tuyển cảm thấy có một chút tiểu căng thẳng. Nhưng nghĩ đến trong nguyên bản kịch tình huyền thiên tông cầm nam minh lý hỏa kiếm liền có khả năng lật ưu tuyển, tuy rằng có cái gì sống lại sức mạnh loại hình, nhưng muốn đến mình thực lực bây giờ, hoàn toàn sẽ không có vấn đề gì. Liền hắn liền yên lòng, hơi làm chuẩn bị sau khi, liền lần thứ hai hướng về trên bầu trời bay đi. Lần trước bởi vì có chứa đồ hộp ở bên cạnh, hắn sợ đồ vật bên trong hư hao, lần này liền chỉ ăn mặc một bộ quần áo, hắn liền xuất phát. Coi như không thể bay ra ngoài cái này cái gọi là thế giới chi tưởng Sở thiên cũng muốn nhìn một chút cái kia tràn ngập lôi đình địa phương đến tuột cùng là cái ra sao. Dù sao hắn một ngày nhàn rỗi thực sự là quá thẻ nhàn. hơn nữa lần trước cái kia kỳ quái tầng cường phong cho hắn quá kinh hãi nghi, trong lòng hắn tràn đầy hiếu kỳ. Ép buộc chứng thời kỳ cuối hắn, không làm rõ liền cảm giác trong lòng khó chịu. Một đường nhanh chóng hướng về bầu trời bay, sở thiên căn bản không để ý quần áo có thể hay không bị tổn hại, trực tiếp dựa vào sức mạnh thân thể, rất nhanh sẽ đến lần trước độ cao. Đến nơi này. Nguyên bản cuồng bạo cương phong cũng biến thành như là âm như gió đổ vật, nhưng uy lực nhưng mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Chí ít âm phong cũng sẽ không đem sở thiên quần áo thổi xấu. Nhìn mình chân thân thể, sở thiên mặc dù có chút không quen, nhưng nghĩ đến ngược lại nơi này không người khác, cũng là tiêu tan. Lần trước đến nơi này liền ngừng lại, có điều nơi này cương phong đối với sở thiên tới nói vẫn không tính là cái gì, thổi vào người căn bản không cảm giác được đau ý. Hai mắt ngưng lại, nghĩ đến chính mình nhìn thấy cái kia du ký. Sở thiên lần thứ hai hướng về phía trên bay đi. Tốc độ rất nhanh, hơn nữa tầng cương phong cũng không có sở thiên tưởng tượng như vậy dày, không có tác dụng bao lâu, hắn liền cảm giác phía trước vốn là một mảnh âm trầm âm phong, lại bắt đầu cuồng bạo lên. Hơn nữa, tại này cố cuồng bạo bên trong, dần dần mang tới từng kia một lôi đỉnh sức mạnh. Muốn đã tới chưa? Trong lòng có chút hơi kích động, sở thiên tăng nhanh tốc độ, lại như là phá tan mặt nước như thế, hắn cảm giác mình trước mắt đột nhiên sáng ngời. Nguyên bản vẫn là âm trầm một mảnh cương phong trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi ánh vào hắn mi mắt chính là vô tận lôi đỉnh từ sợi tốc độ lớn đến độ lớn bằng vại nước từng đạo từng đạo như điên rắn nộ giao bình thường trung quanh bốc lên tràn ngập toàn bộ không gian nơi này chính là lôi đỉnh thế giới Sở Thiên khiếp sợ trong lòng hạ xuống sau khi liền bắt đầu cảm nhận được lôi đỉnh đánh ở trên người mình cảm giác tuy rằng hắn cảm giác cơ thể chính mình sức mạnh cũng đã vượt qua cấp bậc tiên nhân nhưng này vô tận lôi đỉnh đánh ở trên người hắn vẫn là bắt đầu nhường hắn sản sinh từng tia từng tia đau ý, đương nhiên cũng không phải rất nghiêm trọng, lại như là còn chỉ là người bình thường thời điểm có người nhẹ nhàng đánh ở trên người mình như thế, tuy rằng nương theo từng tia từng tia đau ý, nhưng càng nhiều chính là tê dại thoải mái cảm giác, lại như đồng thời có vô số song tay nhỏ toàn phương vị xoa bóp thân thể hắn mỗi một cái bộ phận, cảm giác này rất thoải mái mà, cái kia viết du ký gia hỏa nói mình trong nháy mắt liền bị đánh hụt máu, quả nhiên vẫn là quá yếu. Dù sao cũng chỉ là nhân tiên đỉnh cao mà thôi, không có ta như vậy thân thể mạnh mẽ. Trên mặt không nói ra được là kinh hỉ vẫn có thú, sở thiên cảm thụ một hồi loại này tê dại thoải mái cảm giác sau khi, ngẩng đầu lên xem hướng lên phía trên. Không có, không có thứ gì, bởi vì dẫn vào mí mắt tất cả đều là màu tím lôi đỉnh, cái gì đều không nhìn thấy. Ngay ở hắn chuẩn bị tiếp tục hướng về trên thời điểm, khỏe mắt dư quang nhưng là đột nhiên nhìn thấy một vật kỳ quái từ bên cạnh mình bay qua. Đó là cái gì? Trong lòng kinh ngạc, sở thiên vội vã nhìn sang, nhưng là cái kia đổ vật lóe lên liền qua, che giấu ở vô tận lôi đỉnh bên trong không nhìn rõ bất cứ thứ gì sở. Liền không có suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp triển khai chính mình thần thức hướng về cái hướng kia bao phủ mà đi. a, nhưng là, thần thức mới vừa vừa mở ra, sở thiên thân hình liền không tự chủ được run lên, rên lên một tiếng, cảm giác mắt tối sầm lại. Bởi vì hắn mới vừa triển khai thần thức, lại bị lôi đỉnh công kích được, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Thần thức dĩ nhiên sẽ bị lôi đỉnh công kích được Trong lòng dưới khiếp sợ Sở thiên chỉ có thể liền vội vàng đem thần thức thu hồi lại Có điều vừa mới thu hồi lại Hắn liền phát hiện có chút biến hóa Cảm giác Thật giống đại não càng thêm rõ ràng Nguyên thần Cũng càng thêm ngưng tụ Trong mắt tràn đầy mừng như điên Sở thiên đều sắp hoài nghi mình có phải là xuất hiện ảo giác Bởi vì theo tu vi của hắn đến nhân tiên đỉnh cao Sau khi tu luyện liền hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì Rõ ràng hấp thu luyện hóa đại vù tinh huyết cùng mồi lượng nguyên loại này lịch thiên bảo vật hắn, dĩ nhiên dừng lại với nhân tiên đỉnh cao, hơn nữa mặt sau bất kể như thế nào tu luyện đều không thể tiến bộ chút nào. Nhưng là ở vừa nãy, hắn phát hiện nguyên thần của chính mình càng thêm ngưng tụ, đại não một mảnh trong suốt, tu vi cũng càng thêm vững chắc. Lẽ nào là vừa nãy lôi đỉnh công kích được ta thần thức nguyên nhân sao? Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, sở thiên do dự một chút liền quyết định lại thử một lần. Tuy rằng vừa nay cái kia một hồi nhường hắn có chút không ứng phó kịp, đại não còn bị đánh bối rối một lúc, nhưng trên thực tế cũng không có bị tổn thương gì. Liên hơi hơi đem chính mình thần thức chậm rãi dò ra, quả nhiên loại kia toàn bộ đại não bị vật nặng bắn chúng cảm giác lần thứ hai truyền đến. Tuy rằng không có cảm giác đau, nhưng sở thiên đầu góc chúng rỗng, trước mắt đen thủi lùi một mảnh, không nhìn rõ bất cứ thứ gì sở. Vội va thu hồi thần thức, tinh tế cảm thụ một phen, quả nhiên nguyên thần của hắn càng thêm ngưng tụ, tu vi cũng càng thêm vững chắc. Cái này chẳng phải là rất ổn. Trong lòng tràn đầy mừng như điên, Sở thiên cảm giác mình nói không chắc tìm tới một cái tu tiên tốt con đường. Hắn không biết người trên thế giới này có biết hay không cái phương pháp này, nhưng hắn chỉ biết là hiện tại chính mình có thể sử dụng mảnh này lôi đình đến rèn luyện tu vi của chính mình cảnh giới. Liền không do dự, hắn liền không ngừng đem chính mình thần thức triển khai, sau đó thu hồi, triển khai thu hồi, triển khai thu hồi. Qua không biết bao lâu. Sở thiên chỉ cảm giác mình từ vừa mới bắt đầu đầu vóc chống rỗng, đến hiện tại những này lôi đỉnh đối với mình hầu như không có tác dụng gì. Đúng, theo số lần càng ngày càng nhiều, những này lôi đỉnh đã không cách nào lại đối với sở thiên thần thức tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Có điều coi như triển khai thần thức kỳ thực cũng không có tác dụng gì, bởi vì trừ phía dưới cương phòng, hắn có thể nhìn thấy, cũng chỉ có nảy vô biên vô hạn lôi đỉnh. Nếu nơi này lôi đỉnh không cách nào lại rèn luyện tu vi của hắn, nói không chắc lên trên nữa diện đi là được. Lại như phía dưới cương như gió, càng đi lên diện liền càng mạnh. Đạo lý này cũng nói xuôi được. Liên vận chuyển pháp lực, đả tọa tu luyện một lúc, khôi phục tinh thần sau khi, sở thiên liền lần thứ hai hướng về mặt trên bay đi. Quả nhiên, theo hắn hướng về mặt trên bay, sức mạnh sấm sét cũng càng thêm cuồng bạo mạnh mẽ, đạo đạo thiểm điện sẽ qua, phảng phất không gian cũng bắt đầu nổi lên sóng gợn. Phán đoán một hồi xung quanh lôi đỉnh cường độ, sở thiên ngừng lại, lần thứ hai dò ra bản thân thần thức, sau đó lại thu hồi, lặp lại trước hành vi. Liên như vậy, mỗi khi sức mạnh sấm sét không dùng sau khi, sở thiên liền tiếp tục hướng về trên. Không biết qua bao lâu, ngay ở sở thiên lại một lần nữa triển khai thần thức thời điểm, nhưng là đột nhiên phát hiện nguyên bản chỉ có lôi đình bên trong thế giới, nhưng là xuất hiện một không giống nhau đồ vật. Đó là một nho nhỏ viên cầu, khoảng trừng có to bằng nắm tay, toàn thân tỏa ra tím hào quang màu trắng, xem ra phi thường đẹp đẽ, chính lấy nhanh chóng tốc độ ở trong không gian ngang qua. Hơn nữa nó không chỉ là khắp nơi bay tới bay lui, trong quá trình này, Hắn còn không ngừng hấp thu xung quanh sức mạnh sấm xét Nhìn này quen thuộc bóng nhỏ Sở thiên nhớ tới trước mới đi vào tràn ngập lôi đình phạm vi này Thời gian nhìn thấy cái kia đồ vật Chính là bởi vì khỏe mắt dư quang nhìn thấy vật này Lúc đó hắn mới triển khai chính mình thần thức Cái kia đến tột cùng là cái gì Trong lòng hiếu kỳ, Sở thiên trực tiếp hướng về cái kia bóng nhỏ bay qua Hay là bảo bối gì đây Trưng 713 Kỳ quái bóng nhỏ Tuy rằng cái kia bóng nhỏ bay đến rất nhanh Nhưng sở thiên thần thức đem khóa chặt sau khi, vẫn có thể đuổi tới tốc độ của nó. Vì lẽ đó một đường phi hành, không biết bay bao xa, vượt qua bao nhiêu đạo lôi đỉnh, sở thiên rốt cục đem cái kia bóng nhỏ thu tới trong tay. Năng lượng thật là mạnh mẽ. Đem bóng nhỏ đặt ở lòng bàn tay, sở thiên một mặt thán phục nhìn nó, bởi vì cái này nho nhỏ trong viên cầu diện, ẩn chứa kinh người sức mạnh sấm xét. Nếu như sở thiên trực tiếp dùng pháp lực đem nhiễu loạn, bên trong có thể đo xong toàn bộ phát ra e sợ toàn bộ Nga mi kim đỉnh đều sẽ trong nháy mắt biến thành bụi phấn. Mạnh mẽ như vậy năng lượng, nếu như dùng để tu luyện, có thể hay không rất hữu hiệu. Trong lòng đột nhiên nghĩ đến điểm này, sở thiên không do dự, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, sau đó đem bóng nhỏ nắm trong tay, vận chuyển bát cựu huyền công bắt đầu hấp thu bóng nhỏ bên trong năng lượng. Tuy rằng liền hiện nay xung quanh loại này lôi đỉnh cường độ đối với sở thiên thân thể không tạo được tổn thương gì, nhưng cái này bóng nhỏ xem ra rất là bất phàm. Vì lẽ đó Sở Thiên không có tùy tiện lượng lớn hấp thu tiến vào trong cơ thể, mà là thử nghiệm hấp thu một tia biên giới năng lượng. Nhưng là chỉ là biên giới này từng kia một năng lượng, liền nhường Sở Thiên không tự chủ được thân thể chấn động, toàn thân tê dại vô lực. Rõ ràng chỉ là một chút sức mạnh sơ xét, nhưng đi vào Sở Thiên trong cơ thể sau khi, trong nháy mắt lan tràn đến thân thể hắn mỗi một cái vị trí, kích thích hắn mỗi một tế bào. Nguyên bản hắn còn muốn dùng Bát Cửu Huyền Công tương kỳ luyện hóa, nhưng hiện tại xem ra căn bản không thể thực hiện được. Bởi vì chưa luyện hóa thời điểm, những năng lượng này cũng đã tản mát ở thân thể hắn mỗi một cái vị trí. Có điều ngay ở thân thể của hắn khôi phục chi giác sau khi, nhưng là kinh hỉ phát hiện, cơ thể chính mình lại như là vừa nãy chính mình thần thức như thế, trở nên càng mạnh hơn. Không thể nào, lẽ nào bị điện giật thân thể còn có thể trở nên mạnh mẽ sao? Thậm chí đều không cần bắt cựu huyền công đến luyện hóa. Trừng lớn hai mắt, này kinh hỉ làm đến cũng làm cho sở thiên có chút hoài nghi có phải là thật hay không? Đầu tiên là thần thức bị này một mảnh lôi đình gen luyện càng ngày càng mạnh, hiện tại liền cơ thể chính mình đều có thể trở nên mạnh mẽ, lại như là trên trời rơi xuống đĩa bánh như thế. Có điều, nếu này cũng đã là sự thực, sở thiên cũng không có nghĩ nhiều như thế, có thể trở nên mạnh mẽ chính là chuyện tốt, quản hắn nhiều như vậy. Liền không có suy nghĩ nhiều, hắn lần thứ hai bắt đầu đem cái kia bóng nhỏ bên trong năng lượng hướng về trong cơ thể mình dẫn dắt. Tốc độ rất nhanh, vì làm căn bản không cần hắn luyện hóa cái kia từng kia từng kia sức mạnh sấm sét sẽ rèn luyện cơ thể hắn, tăng cường thân thể cường độ. Hơn nữa theo dần dần quen thuộc sức mạnh sấm sét còn có thân thể càng ngày càng mạnh sau khi, sở thiên cũng không ngừng gia tăng năng lượng dẫn dắt. Nhưng coi như như vậy, cái kia bóng nhỏ xem ra cũng không có nhỏ hơn bao nhiêu, nhìn dáng dấp trong thời gian ngắn căn bản dùng mãi không hết. Mà sở thiên còn chìm đắm ở trong tu luyện, căn bản không nghĩ tới chính mình hiện tại vẫn là Nga Mi trưởng Môn. Chủ yếu nhất chính là, hiện tại vẫn còn thời khắc quan trọng nhất. Bắt đầu mấy ngày, sở thiên biến mất cũng không có cái gì quá đáng lo. Dù sao tuy rằng hắn mang theo trưởng môn tên tuổi, trên thực tế chuyện gì đều mặc kệ, chuyện gì đều không còn được. Không qua vài ngày sau, liêm hình thần chí liền trở nên tỉnh táo, nga mi trên dưới đều rất là hưng phấn. Lý Anh kỳ càng là trực tiếp đến Kim đỉnh tìm sở thiên, dù sao hiện tại hắn là trưởng môn, loại đại sự này hay là muốn cho hắn nói một chút. Có điều khi nàng đến Kim đỉnh trong ngoài tìm một cái sau khi, lại phát hiện một bóng người đều không có. Liên chỉ có thể mất hứng mà về, cuối cùng yên lặng mang theo thần chí tỉnh táo liêm hình bắt đầu tu luyện, làm cho hắn sớm ngày thông suốt, khôi phục tu vi. Mà một bên khác, theo Huyền Thiên Tông mỗi ngày cùng con kia tiểu hoa yêu cười cười nói nói, cảm tình càng ngày càng tốt, đan thần tử liền cảm giác thấy hơi khó chịu. Vừa bắt đầu cái này hoa yêu không có tới thời điểm, tuy rằng hắn cùng Huyền Thiên Tông nói cũng không phải rất nhiều, nhưng chỉ cần hai người có thể lặng lặng ngồi cùng một chỗ tu luyện, như vậy cũng tốt. Có thể hiện tại hoa này yêu xuất hiện sau khi Huyền Thiên Tông đều là dứt bỏ tu luyện, đi cùng nàng cười cười nói nói, cùng nàng, "Cái này tu vi thấp huyền như bụi bặm hoa yêu" nói giỡn. Những ngày qua hạ xuống, hắn đã càng ngày càng khó chịu, lại là một lần ép buộc chính mình bình tĩnh lại tâm tình đả tọa tu luyện. Nhưng cũng không lâu lắm, liên bị Huyền Thiên Tông tiếng cười đánh vỡ tâm tình, trong mắt tràn đầy sát khí mở hai mắt ra, chăm chú dán mắt vào bên kia Hoa yêu. Đang cùng Huyền Thiên Tông vui vẻ chuyển động cùng nhau, Hoa yêu rất nhanh nhận ra được đan thần tử sát ý. Thân thể nho nhỏ run lên, vội vã trốn đến Huyền Thiên Tông ngu bàn tay nắm chặt ngón tay của hắn tinh sảo khắp khuôn mặt là căng thẳng cùng sợ sệt Đan Thần Tử ngươi làm sao nàng chỉ là một tiểu hoa yêu mà thôi những ngày qua ngươi đều là đối với nàng bày ra bộ dáng này có chút không tốt sao vội vã đưa tay động viên một hồi hoa yêu Huyền Thiên Tông khắp khuôn mặt là nghi hoặc nói rằng trong giọng nói còn có chứa nhàn nhạt trách cứ tâm ý nhìn thấy Huyền Thiên Tông thái độ Đan Thần Tử càng là phẫn nộ hắn cùng Huyền Thiên Tông đã quen biết mấy trăm năm. Bây giờ lại bởi vì một chỉ nhận thức không tới mấy ngày hoa yêu, trách cứ chính mình. Ngay ở hắn không nhịn được lửa giận trong lòng thời gian, một bên huyết huyết nhưng là đột nhiên sinh ra dị biến. Nguyên vốn đã đóng chặt huyết huyết vào miệng, lôi vào, nhưng là đột nhiên lần thứ hai mở ra. Vết nước hai bên còn không ngừng bước lên vừa to vừa dài sắc bén dùi đá, lẫn nhau đan sen lẫn nhau, lại như giữ tận mạnh thú chi khẩu, nuốt sống người ta. Hơn nữa cùng lúc đó, xuất hiện còn có một luồng mạnh mẽ sức hút. Không giống lần trước chỉ có thể hút lại đánh tới vũ khí, lần này cái kia mạnh mẽ sức hút, liền ngay cả Huyền Thiên Tông cùng Đan Thần Tử đều có chút thân hình bất ổn. Bất quá bọn hắn chỉ là hơi hơi vận chuyển pháp lực, liền ổn định thân hình của chính mình. Dù sao nhân tiên đỉnh cao tu vi không phải bề đẹp đẽ, nhưng trước vẫn ở Huyền Thiên Tông trên tay tiểu hoa yêu liền chống lại không được này mạnh mẽ sức hút, trong nháy mắt liền bị mạnh mẽ sức hút hút đi. Có điều mắt thấy liền muốn bị huyết huyết hút vào đi thời điểm, nàng nhưng là ôm chặt lấy lối vào trên một tảng đá diện nhưng coi như như vậy, nàng nu nhược kia không thể tả thân thể, trong nháy mắt liền bị mạnh mẽ sức hút hút đi tảng đá đụt vào. chờ Huyền Thiên Tông đưa nàng cứu lúc trở lại, nàng từ phần eo bắt đầu, toàn bộ dưới bản thân cũng đã hoàn toàn tổn hại, máu đỏ tươi nương theo thịt mạc trên đất hình thành một bãi chói mắt đỏ như máu, nhìn thấy mà giật mình. a, đây người máu tươi, Tiểu Hoa yêu nhìn mình đã biến mất nửa người dưới, than nhẹ một tiếng, tinh xảo khắp khuôn mặt là thống khổ, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên hoảng hốt. chuyện này, chuyện này. Một mặt hoảng loạn nhìn sắp chết đi tiểu hoa yêu, trọng tình trọng nghĩa huyền thiền tông trong mắt cũng đã nổi lên lệ quang, hoàn toàn không biết nên làm gì. Bởi vì đến trình độ này, coi như là hắn, cũng không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu hoa yêu thống khổ chết đi. Mà lúc này, mới vừa rồi còn đột nhiên mở ra huyết huyệt vào miệng, lối vào cũng trong nháy mắt bình ổn lại. Mạnh mẽ sức hút biến mất không còn tâm hơi, sen kẽ như răng lược sắc bén rùi đá thu hồi, khép kín, xem ra cùng trước không khác biệt gì này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Huyết Huyệt vừa nãy làm sao lại đột nhiên biến thành cái kia dáng vẻ? Trong lòng khó có thể tiếp thu. Huyền Thiên Tông nhìn về phía bên cạnh Đan Thần Tử lớn tiếng hỏi. Tuy rằng Huyền Thiên Tông rất là khó chịu, nhưng Đan Thần Tử nhìn trên đất thống khổ rẽ rủa Tiểu Hoa Yêu, trong mắt nhưng là không thể ức chế lộ ra một luồng ý mừng. Nếu không là bị vướng bởi Huyền Thiên Tông, hắn đã sớm ngửa mặt lên trời cười to. Cái này chết tiệt Tiểu Hoa Yêu, ở vừa bắt đầu liền nên chết ở hắn bay đến bên dưới. Có điều trong lòng tuy rằng cao hứng không được, nhưng đan thần tử trên mặt nhưng là vẫn ánh mắt lanh khốc, đi tới huyền thiên tông bên cạnh. Được rồi, việc đã đến nước này, nói những này cũng vô dụng, chủ yếu nhất chính là, ngươi đồng ý nhìn nàng liền như thế thống khổ dây rùa hồi lâu lại chết đi sao? Có ý gì? Nghe được đan thần tử, huyền thiên tông sững sờ hỏi. Trưng 714, dị biến. Đương nhiên là giúp nàng sớm một chút giải thoát, cùng với như vậy thống khổ chết đi, còn không bằng nhanh chóng mất đi ý thức đến hay lắm. Vừa nói, Đan thần tử liền vận chuyển pháp lực, chuẩn bị hướng về nằm trên đất toi thoát, đầy mặt vẻ thống khổ hoa yêu công kích. Huyền Thiên Tông thấy nảy vội vã đưa tay ngăn cản, một mặt ngạc nhiên nhìn Đan thần tử lớn tiếng quát. Ngươi đang làm gì thế? Làm gì? Thấy Huyền Thiên Tông dĩ nhiên đối với mình phát hỏa, Đan thần tử cũng là một mặt khó chịu, lớn tiếng nói: "Ngươi xem một chút nàng dáng vẻ hiện tại, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ bị chết, ngươi lẽ nào liền như vậy tùy ý nàng chịu đựng vô tận thống khổ lại chết đi sao?" Ta Chuyện này, quay đầu nhìn về phía nằm trên đất một mặt thống khổ tiểu hoa yêu, huyền thiên tông trong lòng tràn đầy xoắn suýt. Nhưng dù sao cũng là nhân tiên đỉnh cao cường giả, tâm tình ổn định, rất nhanh sẽ hai mắt ngưng lại. Coi như muốn kết thúc tính mạng của nàng, cũng phải nhường ta tự mình đến. Sau khi nói xong, hắn liền nhẹ nhàng đem trên mặt đất tiểu hoa yêu cầm vào tay, chăm chú nhìn nàng mặt. Xin lỗi, nhưng đây là muốn tốt cho ngươi, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Nói xong, bàn tay hắn liền bắt đầu phát lực. Vốn là thoi thóc tiểu hoa yêu, trong nháy mắt chết đi, sinh cơ dường như ánh đến đột nhiên tiêu diệt. Có điều ngay ở huyền thiên tông chuẩn bị đem tiểu hoa yêu cố gắng an táng thời điểm, lẽ ra đang chết đi nàng nhưng là đột nhiên mở mắt ra. Xảy ra chuyện gì? Nhìn tình cảnh này, huyền thiên tông trong lòng kinh hãi. Đầu tiên là trước huyết huyệt vào miệng, lối vào đột nhiên xảy ra dị biến, sau đó lại là chính mình tự mình giết chết tiểu hoa yêu, hơn nữa hiện tại chết đi tiểu hoa yêu đột nhiên phục sinh trước hắn bởi vì Lý Anh Kỳ mà trở nên hơi không ổn định tâm cảnh, trong nháy mắt lào đà lào đảo. Căn bản phản ứng không kịp nữa, tiểu hoa yêu liền hóa thành một đoàn hào quang màu đỏ tiến vào đầu góc của hắn. Không có dây ruộng, không có đau ý, Huyền Thiên Tông trong hai mắt né qua một đạo hào quang màu đỏ, liền khôi phục trước trạng thái, xem ra không có gì khác nhau. Nhưng là, nguyên bản còn ở trong tay hắn tiểu hoa yêu, đã biến mất không còn tâm hơi. Một bên Đan thần tử còn tưởng rằng Huyền Thiên Tông trực tiếp đem tiểu hoa yêu thi thể đổ nát thành bụi phấn, hơn nữa nhìn thấy hắn thật lâu không nói lời nào, vội vã đi lên phía trước. Được rồi, không muốn quá khổ sở, chúng ta người tu hành, đã sớm nên coi nhẹ những này sinh tử việc không phải sao. Vỗ vỗ Huyền Thiên Tông vai, Đan thần tử ngoài miệng mặc dù nói đến mức rất là chính kinh dáng vẻ, nhưng trong lòng đã sớm cao hứng không được hiểu rõ. Cái kia vướng bận ra hỏa rốt cục chết rồi. Hắn có thể tiếp tục cùng Huyền Thiên Tông yên lặng đợi ở chỗ này trông coi Huyết Huyệt. Có điều rất nhanh hắn liền sững sờ, bởi vì vừa nãy Huyết Huyệt đột biến, xem ra rất là không tầm thường. Hay là đây là ưu tuyển sắp xuất quan dấu hiệu? Liên vội vã chuẩn bị hướng về Nga Ngami truyền lời, đồng thời sư tôn của chính mình, Bạch Mi. Nhưng vào lúc này vẫn trầm mặc không nói Huyền Thiên Tông chậm rãi xoay người, bình tĩnh nhìn đàn Thần Tử. Người nói, phía trên thế giới này tại sao đều là có đánh đánh giết giết tồn tại đây? Hà? một mặt ngậm bực nhìn Huyền Thiên Tông, Đan Thần Tử du hiệp hoan không đến, có điều cũng không có cho hắn quá nhiều thời gian suy nghĩ. Huyền Thiên Tông tiếp tục nói: Ngươi nói, chúng ta lần này đem U Tuyển sau khi đánh bại, từ đây không lại quản những này ân oán, thế nào? Tìm một thanh lũ yên tĩnh địa phương, ở cùng nhau hạ xuống, mỗi ngày tùy tâm mà vì là. Đan Thần Tử vừa bắt đầu còn có chút kỳ quái, nhưng theo Huyền Thiên Tông lại nói đi ra, hắn cũng không tự chủ được, theo hắn dòng suy nghĩ nghĩ một hồi đi, trước không muốn còn không quan trọng lắm. Bị Huyền Thiên Tông vừa nói như thế, đang thần tử chính là tim đập thình thịch, loại kia hai người ẩn cư, không màng thế sự sinh hoạt, thật giống thật sự rất tốt đẹp. Tâm tình của sóng bên dưới, hắn đang chuẩn bị đáp lại, nhưng là nhìn thấy trước mắt Huyền Thiên Tông trong mắt đột nhiên né qua một đạo quỷ dị hồng quang. "Ngươi?" Trong lòng kinh hãi, mới vừa nói ra một chữ, một đạo hào quang màu đỏ liền tự Huyền Thiên Tông trong đôi mắt bay ra, đi vào đan thần tử giữa chân mày. Liền, không có chút hồi hộp nào, coi như có Huyền Thiên Tông ở đây, Đan thần tử vẫn bị Sích Thi khống chế lại. Thậm chí, hiện tại hệ so sánh đan thần tử càng mạnh hơn Huyền Thiên Tông, cũng bị đồng thời khống chế, quả thực là hỏa càng thêm xương. Đã bị Sích Thi khống chế lại Huyền Thiên Tông cùng đan thần tử liếc mắt nhìn nhau, đều là tà mị nợ nụ cười. Sau đó bay người lên, hướng về Nga Mi phương hướng bay đi. Ngay ở chuyện này phát sinh thời điểm, Sở Thiên còn ở dùng sức mạnh sấm sét rèn luyện cơ thể chính mình, Nga Mi trên dưới còn đang cố gắng tu luyện, căn bản không ý thức được, nguy cơ dĩ nhiên đáng lâm. Tuy rằng sích thi đã không chế huyền thiên tông cùng Đan thần tử, nhưng hai người ý thức cùng ký ức tựa hồ vẫn còn, chỉ là ý chí lấy sích thi làm chủ mà thôi. Vì lẽ đó tu vi của hai người triển khai lên cùng trước cũng không có khác biệt gì, rất nhanh sẽ bay đến Nam Y. Hai người căn bản không có dừng lại ý tứ, trực tiếp bay đến Kim Định, dọc theo đường đi những đệ tử khác nhìn thấy thân ảnh của hai người, cũng là trong lòng kinh hãi, vội vàng đuổi theo đi. Dù sao Đan thần tử vẫn luôn là ở bảo vệ huyết huyệt chẳng chưa từng nói không thể tùy tiện rời đi hiện tại hắn dĩ nhiên trở về nhất định là phát sinh đại sự gì đại sư huynh ngươi tại sao trở về là đã xảy ra chuyện gì sao đoạn lôi tu là tối cao tốc độ tự nhiên cũng nhanh nhất trước hết đứng ở đan thần tử trước mặt lớn tiếng hỏi nhìn thấy đoạn lôi đứng ở trước mặt mình đan thần tử không nói gì chỉ là khoe miệng hơi vung lên không hề có một tiếng động nở nụ cười đoạn lôi chính đang nghi ngờ làm sao đan thần tử xem ra kỳ kỳ quái quái sau một khắc liền trong lòng cả kinh, vội vã tế ra bản thân trường kiếm. Bởi vì đan thần tử dĩ nhiên không nói hai lời trực tiếp bắt đầu công kích, huyền thiết phi đao rực trong nháy mắt triển khai, vô tận phi đao mang theo sức mạnh khổng lồ muốn đoạn lôi đánh tới. Len Ken Ken Tuy rằng tu vi không có đan thần tử mạnh, nhưng đoạn lôi cũng không yếu, vì lẽ đó cũng không có thu được cái gì thương. Mà cái khác lục tục tới rồi một chúng đệ tử nhìn thấy cái này tình hình đều kinh ngạc đến ngây người, đứng ở một bên không biết nên làm thế nào mới tốt có điều mây bên trong thất tử thấy này nhưng là liền vội vàng tiến lên mặc kệ chuyện gì thế này trước tiên đem chính đang giao chiến hai người ngăn cản hạ xuống lại nói nhưng là bọn họ đang chuẩn bị tiến lên vẫn ở bên cạnh lặng lẽ không nói huyền thiên tông nhưng là đột nhiên một bước tiến lên ngăn ở trước mặt bọn họ huyền thiên tông ngươi đây là ý gì đây là chúng ta nga mi chuyện của chính mình ngươi tốt nhất không muốn quản việc không đâu nhìn thấy huyền thiên tông trong mắt không hề che giấu chút nào gì mây bên trong thất tử đều là trong lòng cả kinh lớn tiếng quát. Thế nhưng căn bản không có miệng pháo ý nghĩ, Huyền Thiên Tông trực tiếp vung tay phải lên, Nguyệt Kim Vòng liền từ trong cơ thể hắn bay ra. Đại gia cẩn thận, nhìn thấy cái này tình hình, mây bên trong thất tử lão đại vội vã hét lớn một tiếng, đồng thời pháp lực vận chuyển, hướng về kéo tới Nguyệt Kim Vòng công tới. Mà còn lại một chúng đệ tử mặc dù đối với với bên kia đàn thần tử cùng đoạn lôi không biết giúp ai tốt hơn, nhưng bên này rất rõ ràng là phải giúp trợ mây bên trong thất tử. Liên rôn dập nhấc lên trường kiếm liền ra nhập vào. Hướng về Huyền Thiên Tông bắt đầu công kích lên. Thế nhưng bởi vì vừa bắt đầu những đệ tử này sẽ không có đến đủ, thúng chi bọn họ căn bản không nghĩ tới Huyền Thiên Tông cùng Dan Thần Tử sẽ hướng về bọn họ động thủ, liền chưa tổ chức lên hữu hiệu chống lại cũng đã dần dần tan tác. Đầu tiên là đoạn lôi, bởi vì đối mặt Dan Thần Tử, hắn chỉ có thể làm được tận lực chống lại, mà Dan Thần Tử nhưng có thể đồng thời hướng về những người khác công kích. Tình cảnh nhất thời hỗn loạn cực kỳ, Huyền Thiên Tông cùng Dan Thần Tử lại như hai con sói đói nào vào dê trong đám đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không người có thể ngăn. Chương 715, trăm hôn chiến, đại sư huynh, này đến tận cùng là xảy ra chuyện gì? Các ngươi đang làm gì thế? Huyền Thiên Tông, ngươi lại dám đến ta Nga Mi ngang ngược, đến lúc đó các loại sư tôn xuất quan sẽ làm cho ngươi chịu không nổi. Đại gia cẩn thận, Huyền Thiên Tông công kích từ mặt bên lại đây. A Ba, Dĩ Vang An lành nhiên tĩnh, khí thế bàng bạc kim đỉnh, ngắn trong thời gian ngắn liền trở nên hỗn độn không thể tả. Tiêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Không ngừng có người kêu gào, không ngừng có người bị thương, không ngừng có người chết đi, tình cảnh đã hoàn toàn mất không chế. Với bắt đầu Nga mi đệ tử còn bị vướng bởi huyền thiên tông đan thần tử thân phận của hai người không có ra tay toàn lực. Nhưng hiện tại đã xuất hiện thương vong, rất rõ ràng sự tình có gì đó không đúng, liền chúng đệ tử dồn dập nắm ra toàn lực của chính mình, hướng về hai người công tới. Nhưng không dùng, với bắt đầu không có hình thành hữu hiệu chống lại, đến hiện tại càng là không được. Huyền Thiên Tông cùng Đan thần tử vốn là thực lực phi phàm, ở đâu là bọn họ có thể chống lại. Mà đang lúc này, vẫn lo lắng làm sao mới có thể làm cho liêm hình thông suốt Lý Anh Kỳ, cũng phát hiện kim trên đỉnh diện rối loạn, vội vàng hướng kim đỉnh chạy đi. Chờ nàng chạy tới thời điểm, tình thế đã phi thường trong sáng, 300 đệ tử tử thương hơn nữa, kim đỉnh trên quảng trường tràn đầy thi thể. Hơn nữa còn không ngừng có thi thể hoặc là bị thương nặng đệ tử hướng về kim đầy xuống diện rơi xuống, xem ra nhìn thấy mà giật mình. Lý Anh Kỳ vội vã lấy ra trời đấu kiếm, đem những kia chính đang đi xuống dưới rơi, nhưng còn chưa ngọn củ tỏi đệ tử cứu tới. Sau đó liền hướng về chiến đoàn bên trong bay đi. Đại sư huynh, chuyện này, nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Đan Thần Tử cùng Huyền Thiên Tông hai người chính đang đại sát rất dữ, Lý Anh Kỳ vội vã một phát bắt được bên cạnh một bị thương đệ tử lớn tiếng hỏi. Bị Lý Anh Kỳ nắm lấy cổ áo sau khi hắn cũng không tức giận, huống chi hiện tại cũng không phải tính toán chuyện này thời điểm. Người đệ tử kia vội vã lớn tiếng nói. Đại sư tỷ, vừa nãy không biết xảy ra chuyện gì, đại sư huynh cùng côn lôn phái huyền thiên tông, vừa lên đến liền đối với chúng ta ra tay, hiện tại đệ tử tử thương hơn nữa, đại sư tỷ ngươi nhanh lên một chút đi cứu cứu những người khác đi. Nghe được người đệ tử kia, Lý Anh Kỳ trong lòng khó có thể tin, nhưng nhìn con ở bên kia không có ngừng tay đan thần tử, cũng là tiến lên nên tiếp. Đại sư huynh, ngươi đây là đang làm gì thế? Một chiêu kiếm đem Đan thần tử tấn công về phía đoạn lôi phi đao văng ra, Lý Anh Kỳ lớn tiếng quát hỏi. Mà đoạn lôi nhưng là liền vội vàng nói, đại sư tỷ, không dùng, đại sư huynh hình như là biến thành người khác như thế, nhanh lên một chút đừng nói, hán. Lời còn chưa nói hết, Đan thần tử phi đao lần thứ hai kéo tới, mà bản thân của hắn càng là trực tiếp hướng về Lý Anh Kỳ tới gần. Trên lưng huyền thiết phi đao rực không ngừng chuyển động, phát sinh kỳ quái kim loại tiếng ma sát, nghe gọi người tê cả da đầu. Lý Anh Kỳ thấy này cũng không nói nhảm nữa, nắm lấy trời đấu kiếm chính là tiến lên lên tiếp. Tuy rằng Đan Thần Tử là đại sư huynh, tu vi hơi cao, nhưng dù sao Huyền Thiết Phi đao dực không có trời đấu kiếm lợi hại, vì lẽ đó tu vi hơi yếu Lý Anh Kỳ liền có thể cùng hắn đánh không phân cao thấp. Nhìn thấy Đan Thần Tử bị Lý Anh Kỳ ngăn cản, Đoạn Lôi vội vã chạy tới giúp mây bên trong thất tử, bởi vì Huyền Thiên Tông đều sắp muốn đem bọn họ trận pháp công phá. Bởi Lý Anh Kỳ đến, tình cảnh bắt đầu trở nên rằng co hạ xuống. Bởi vì một mình nàng liền ngăn cản đàn thần tử, những người còn lại liền có thể ngăn cản huyền Thiên Tông. Nhưng là tiếp tục như vậy không thể được, bởi vì huyền Thiên Tông cùng đàn thần tử hai người tu vi vốn liền cao một chút, như vậy tiêu hao tổn nữa, đến thời điểm trước hết không chịu được nữa, khẳng định là Lý Anh kỳ bọn họ bên này. Đoạn lôi trước hết nhìn rõ ràng cái này hình thức, một chiêu kiếm đỡ huyền Thiên Tông nguyệt kim vòng sau khi lui về phía sau một bước la lớn. Diêm phong khi, ngươi nhanh lên một chút đi tìm trưởng môn. Hiện tại chỉ có hắn mới có thể khống chế ở đại sư huynh cùng huyền thiên tông. Nghe được đoàn lôi, vẫn ở bên cạnh thỉnh thoảng công kích một hồi một nam tử, dừng lại thân hình. Ở dừng một chút sau khi, rất nhanh hoán lại đây. Vội vã phun ra chiến đấu vòng, hướng về nghị sự đại điện bay đi. Yên tâm, đoàn sư huynh, ta nhất định sẽ tìm đến trưởng môn. Trước khi rời đi, Diêm Phong Khi lớn tiếng nói. Hiện tại Bạch mi bế quan tu luyện, không biết đi nơi nào, vì lẽ đó bọn họ chỉ có tìm sở thiên, Nga mi trưởng môn nhân. Cũng chỉ có vào lúc này, bọn họ mới có thể nhớ tới, nguyên lai sở thiên vẫn là Nga mi trưởng môn, còn có thể đi hướng về hắn tìm xin giúp đỡ. Nhưng là, toàn bộ Nga mi trừ Lý Anh Kỳ đi tìm qua một lần sở thiên ở ngoài, những người còn lại căn bản không quan tâm sở thiên tâm tích. Vì lẽ đó bọn họ cái vốn không biết, sở thiên sớm rồi cùng Bạch mi như thế, đã không có ở Nga mi Nếu không, hắn làm sao có khả năng đến hiện tại còn không ra mặt, tuy rằng trưởng môn nên phải có chút không được lòng người, nhưng trinh tiết vẫn có. Có điều, hiện tại chính đang vô tận trên bầu trời tu luyện Sở Thiên, cái vốn không biết chuyện này, vì lẽ đó Diêm Phong khi nhất định chỉ có thể một chuyến tay không. Khi hắn đem toàn bộ nghị sự đại điện đều tìm một lần sau khi, cuối cùng một mặt mộng bức xác định được. Sở Thiên, bọn họ hiện tại trưởng môn, là thật sự không gặp. Bây giờ nên làm gì? Nhìn trống rông phòng tu luyện, Diêm Phong khi nội tâm là từ chối, hắn thậm chí có chút muốn khóc. Tu luyện mấy trăm năm, hắn đều nhanh quên khóc là cảm giác gì? Có thể này chống dông phòng tu luyện, mang cho hắn tuyệt vọng, nhưng hắn lần thứ hai nhớ lại bị gào khóc chi phối hoảng sợ. Có điều cũng không có thật sự khóc, ở tuyệt vọng sau khi, hắn vẫn là vội vã trở lại quảng trường. Nhìn đang cùng huyền thiên tông đan thần tử giao chiến mọi người, hắn không biết mình có nên hay không nói thật. Nếu như nói lời nói thật, cái kia đại gia nhất định sẽ trong nháy mắt mất đi ý chí chiến đấu. Nhưng nếu như không nói, đến thời điểm đại gia nhất định sẽ bị huyền thiên tông đan thần tử hai người giết cái thất thất bắt bát Liền trong mắt ngậm lấy nhiệt lệ, diêm phong khi đứng ở một bên vận dụng hết pháp lực la lớn. Các vị sư huynh sư đệ, chúng ta trưởng môn nhân, không gặp. Tiên tính một cách chết chóc, nghe được câu này, nguyên bản còn đang ra sức chiến đấu chúng đệ tử, lòng như cho nguội. Có điều Lý Anh Kỳ đã sớm biết điểm này, thấy chúng đệ tử không có ý chí chiến đấu, liền vội vã lớn tiếng quát. Chư vị, hiện tại sư tôn bế quan tu luyện, trưởng môn chẳng biết đi đâu, chúng ta chỉ có rời khỏi nơi này trước, tuy rằng Kim Đỉnh tượng trưng chúng ta ngam y. Nhưng Lưu đến núi xanh ở, không sợ không tuổi đốt. Vì lẽ đó, đại gia vẫn là nhanh lên một chút rời đi nơi này, bảo Lưu thực lực, chờ đợi sư tôn cùng trưởng môn trở về, đến thời điểm dẫn dắt chúng ta đoạt lại Nga mi Nghe được Lý Anh Kỳ, mọi người tuy rằng vẫn cảm thấy liền như vậy chạy trốn không được, nhưng cũng quản không được nhiều như vậy, rồn dập rời đi. Mà không chế huyền thiên tông cùng đan thần tử hai người xích thi thấy này, trực tiếp cho gọi ra đã sớm mai phục thủ hạ, yêu ma quỷ quái. Tuy rằng chỉ có bốn người, Nhưng bốn người này tu vi đều là người trước sau kỳ. Hơn nữa vừa xuất hiện sau khi, bọn họ liền không ngừng phân thân, trong nháy mắt giữa trường liền đứng đầy bóng người màu đen. City lúc này phát hiện Bạch Mi dĩ nhiên chậm chạp không xuất hiện, cũng đoán được chỉ sợ hắn đã không ở Nga Mi. Liền trực tiếp hiện hiện ra chính mình bóng mờ, quay về chính đang chạy trốn Nga Mi đệ tử lớn tiếng quát, đem bọn họ toàn bộ giết chết. Nghe được nàng, yêu ma quỷ quái bốn người trong nháy mắt động thủ, tuy rằng bọn họ phân thân không có bản thể mạnh. Nhưng mỗi một người đều có ít nhất nhân tiên ban đầu thực lực. Vì lẽ đó rất nhiều đệ tử căn bản là không có cách chống đối, trong thời gian ngắn liền lại chết rồi một đám lớn. Có điều Lý Anh Kỳ vội vã bay đến cuối cùng, thêm vào đoạn lôi còn có mấy bên trong thất tử, cùng với mấy người kia tiên cảnh đệ tử, đồng thời đem yêu ma quỷ quái cằn lại. Trưng 716, Hổ Thẹn Ở Lý Anh Kỳ đám người dưới sự che chở, những đệ tử còn lại đều rời đi Kim đỉnh trở lại chính mình đỉnh núi, chuẩn bị mang tới những người khác rời đi Dù sao hiện tại tình thế có gì đó không đúng lắm, tiếp tục ở lại Nga My, đến thời điểm quá nửa là một chữ chết. Nhìn thấy Lý Anh kỳ bọn họ đều rời đi, xích thi liền triệu hồi yêu ma quỷ quái, sau đó liền điều khiển huyền thiên tông cùng đan thần tử chuẩn bị đem Nga My kim đỉnh phá hủy. Bởi vì toàn bộ Nga My lơ lửng trên không núi đều là do đại trận hộ sơn đẩy lên đến, chỉ cần đem kim đỉnh phá hủy, đến thời điểm toàn bộ Nga My đều sẽ hủy diệt. Có điều, ngay ở huyền thiên tông cùng đan thần tử chuẩn bị động thủ thời điểm. Một bên khác sở thiên đã tu luyện hoàn tất từ trời cao bên trong trở về. Tuy rằng cái kia bóng nhỏ bên trong năng lượng rất nhiều, nhưng theo sở thiên hút vào trong cơ thể càng nhiều, kháng tính lại càng lớn. Vì lẽ đó sau khi tốc độ hấp thu cũng sắp hơn nhiều, không cần bao lâu thời gian liền hấp thu xong tất. Vốn là hắn còn muốn tiếp tục hướng về trên, tìm càng nhiều loại kia bóng nhỏ đến sửa luyện, nhưng là đột nhiên nghĩ đến, chính mình thật giống vẫn tu luyện rất lâu. Hơn nữa, hắn hiện tại vẫn là Nga mi trên danh nghĩa trưởng môn. Đều thu rồi bạch mi chỗ tốt, nếu như không đem Nga mi bảo vệ tốt, vẫn là rất thật không tiện. liền bỏ đi tiếp tục hướng về trên ý nghĩ, sở thiên hướng về phía dưới bay trở về. Có điều chờ hắn rời đi tầng cương phong thời điểm, phát hiện mình lại vẫn là ở Nga mi bầu trời, cảm thấy có chút kinh ngạc. Bởi vì trước ở lôi đỉnh tầng ở trong vì bắt giữ cái kia bóng nhỏ, hắn bay rất xa cuối cùng mới bắt được. Nếu như muốn tính ra, bay qua khoảng cách cũng không biết có thể nhiễu địa cầu vài vòng, nhưng bây giờ rời đi tầng cương phong sau khi lại vẫn là ở chỗ cũ, nhưng hắn còn chưa kịp cảm thán thời điểm, nhưng là đột nhiên nhận ra được ở phía dưới có mãnh liệt sóng linh khí truyền đến. đương nhiên, cũng không phải rất mãnh liệt, nhưng hắn bây giờ cách Nga Mi Kim đỉnh rất cao. ở loại độ cao này dưới còn có thể cảm nhận được linh khí gợn sóng, vậy đã nói rõ phía dưới nhất định có cái gì không được đại chiến. không do dự, Sở Thiên vội vã thôi thúc pháp lực ở trên người mình biến hóa ra một bộ quần áo sau khi liền hướng phía dưới nhanh chóng bay đi. cân đầu vươn hết tốc lực phi hành. Sở thiên trong nháy mắt liền đến Nga Mi Kim Đỉnh, mà lúc này, xích Thí chính triệu hồi yêu ma quỷ quái. Nhìn thấy tình thế đều đã biến thành như vậy, sở thiên cũng là trong lòng cả kinh, có điều phát hiện mình còn có đi vào xuyên một bộ quần áo thời gian. liền vội vã đi vào nghị sự bên trong cung điện, đến phòng tu luyện đem mình chứa đồ hộp lấy ra, đổi một thân sạch sẽ hoàn hảo quần áo. Mà lúc này, bên ngoài huyền thiên tông cùng đàn thần tử chính đang xuất lực chuẩn bị phóng đại chiêu, trực tiếp đem Nga Mi Kim Đỉnh phá hủy. Chờ sở thiên lắc người một cái xuất hiện ở trên quảng trường thời điểm, chỉ thấy được hai đạo mạnh mẽ công kích về phía chính mình kéo tới. Sức mạnh đất trời ở sức mạnh to lớn bên dưới không ngừng xoắn động, xem ra lại như là toàn bộ trời đều đè ép xuống, rất là chấn động. Đương nhiên, đối với sở thiên tới nói cũng không tính là gì, vận dụng hết thân thể lực lượng, hắn trực tiếp một cái tắt hướng về huyền thiên tông cùng đan thần tử hai người công kích vung tới. Xem ra ung dung thoải mái, lại như là đánh môi ôi. Mà không chế huyền thiên tông hai người xích thi cũng nhìn thấy Sở thiên, vừa bắt đầu nàng còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng thấy đến Sở thiên tốt lắm như không biết tự lượng sức mình hành vi sau khi liền bắt đầu trào phúng lên. Có thể huyền thiên tông cùng đàn thần tử không nghĩ như thế à, tuy rằng hiện ở ý chí của bọn họ bị xích thi không chế, nhưng ký ức vẫn là cùng nguyên lai like như thế. Ở nhìn thấy Sở thiên xuất hiện trong ngay mắt, liền cảm giác sự tình khả năng không đúng, liền vội vã gia tăng sức mạnh của chính mình. Thế nhưng căn bản không dùng. Sở thiên con kia xem ra thon dài bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng vung lên, thật giống hoàn toàn không dùng khí lực gì. Nhưng là sau một khắc, sở thiên trước người không gian lại như là mặt nước như thế, bị sở thiên bàn tay nhẹ nhàng một phủ, xuất hiện lượng lớn sóng gợn, xung quanh tia sáng bắt đầu vặn mèo. Phốc phốc, nhẹ nhàng hai đạo thanh âm trầm thấp vang lên, nguyên bản còn che ngợp bầu trời hướng về kim húc bay đi hai đạo công kích, chỉ đơn giản như vậy tán loạn. Chỉ có cường bạo sức mạnh đất trời ở trên quảng trường tàn phá còn có mạnh mẽ sóng khí một làn sóng một làn sóng hướng về xung quanh phát tán ra nhìn thấy này đáng sợ cảnh tượng xixi trong lòng kinh hãi nàng hoàn toàn không nghĩ tới ở nga mi trừ bạch mi vẫn còn có mạnh mẽ như vậy người có điều không liên quan hắn cảm thấy ngược lại chính mình hiện đang khống chế huyền thiên tông cùng đan thần tử sở thiên nhất định sẽ không đả thương đến nàng thế nhưng căn bản còn chưa kịp phản ứng sở thiên bóng người liền biến mất ở tại chỗ xixi trong lòng kinh hãi đang chuẩn bị phòng bị thời điểm Huyền Thiên Tông cùng Dan Thần Tử liền mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Coi như tu vi mạnh hơn, chỉ cần sức mạnh đầy đủ, một đòn đánh vào trên đầu cũng là có thể dễ dàng đem người đánh ngất. Trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhìn ngã xuống đất ngất đi Huyền Thiên Tông hai người, Sở Thiên lần thứ hai vung tay lên, bên cạnh yêu ma quỷ quái liền hóa thành cho bụi tiêu tan. Nhìn một chút xung quanh khắp nơi vừa bộn quảng trường, Sở Thiên hơi nhíu nhíu mày, sau đó trực tiếp bay đến giữa không trung, pháp lực vận chuyển lớn tiếng nói. Hết thể Nga mi đệ tử, hiện tại lập tức đến đây Kim đỉnh đan thần tử cùng Huyền Thiên Tông đã bị ta hạng phụ. Không có nhiều lời phí lời, bởi vì đã có người phát hiện nơi này dị động, các loại sở thiên sau khi nói xong, nguyên bản còn đang bận chạy trốn mọi người, đều ngừng lại. Tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng ở Lý Anh kỳ đám người tổ chức dưới, mọi người vẫn là giàn xếp tốt từng người trên đỉnh núi đệ tử, cuối cùng đi tới Kim đỉnh Chờ tất cả mọi người đều đến Kim đỉnh sau khi ra tòa A phóng tầm mắt vừa nhìn. Dĩ nhiên chỉ còn dư lại không tới 100 người. Hơn nữa này 100 người ở trong, phần lớn đều bị thương không nhẹ, xem ra rất là thê thảm. Nói thật, nhìn cảnh tượng này, sở thiên cũng cảm thấy có chút hổ thẹn. Tuy rằng ở trong nguyên bản kịch tình Nga Mi người hầu như đều chết sạch, nhưng hiện tại Bạch Mi đem Nam Minh ly hỏa cho hắn, thậm chí ngay cả mặt sau Nam Minh ly hỏa kiếm đều hứa hẹn cho hắn, nhường hắn bảo vệ tốt Nga Mi. Hiện tại nhưng bởi vì hắn sơ sẩy, toàn bộ Nga Mi tử thương hơn nữa thực sự có chút có lỗi với hắn trong tay nam minh ly hỏa. Có điều những đệ tử kia cũng không nghĩ như thế à, nhìn thấy sở thiên dĩ nhiên xuất hiện, hơn nữa còn đem huyền thiên tông cùng đan thần tử chế phục, trong lòng tràn đầy đều là cao hứng. Nếu như trước lần đó bị sở thiên uy thế dọa đến, không dám chống đối hắn, lần này mọi người chính là thật tâm phục khẩu phục. Tuy rằng sở thiên không có ở mới bắt đầu liền xuất hiện, nhưng bọn họ vừa bắt đầu cũng không có đem sở thiên coi như người mình. Không phải người của mình sở thiên, Tuy rằng làm trưởng môn mọi người cũng không để hắn vào trong mắt, bây giờ lại ở ngàn cân treo sợi tóc xuất hiện, cứu vớt nga mi. Không biết là ai mới đầu, trực tiếp một chân quỳ xuống, chắp tay hành lễ lớn tiếng kêu lên. Trưởng môn, theo người kia động tác, những người còn lại thấy này cũng rồn dập một chân quỳ xuống hành lễ, thanh âm rung trời ở kim đỉnh văn vọng, tình cảnh rất là chấn động. Nhìn thấy tất cả mọi người quỳ xuống hành lễ, chỉ có Ly Anh kỳ một mặt ngậm bức nhìn tới nhìn lui, dù sao trong lòng nàng đối với sở thiên vẫn còn có chút chống cự Sở Thiên cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế một cảnh tượng, không nghĩ tới trong lòng mình chính hồ thẹn, những người này nhưng đối với mình hành lễ. Vốn là có chút băn khoăn hắn, hiện tại càng là khó chịu. Cái kia, các vị tất cả nhanh lên một chút đứng lên đi, hiện tại không phải chỉnh những này hư lệ thời điểm, có ai có thể đi ra nói một chút là làm sao cái tình huống sao? Vội va bắt chuyện mọi người đứng dậy, Sở Thiên một bên chỉ vào bên cạnh một chỗ thi thể, trầm giọng hỏi. Chương 717, phí lời nhiều lý anh kỳ Nghe được sở thiên, vẫn là đoạn lôi trước hết đứng ra, bắt đầu giải thích lên chuyện vừa rồi. Nghe được lời giải thích của hắn, sở thiên giờ mới hiểu được, hóa ra là đan thần tử đột nhiên phát rồ chạy tới công kích bọn họ. Nghĩ đến là cùng trong phim ảnh như thế, đan thần tử vẫn bị xích thi khống chế lại, hơn nữa tiện thể liền huyền thiên tông cũng phụ vào. Liếc mắt nhìn nằm trên đất huyền thiên tông cùng đan thần tử hai người, sở thiên hoàn toàn không nhìn ra có cái gì dị dạng Nếu như không phải xem nhớ chuyện xưa, Cái vốn không biết bọn họ là bị xích thi khống chế lại. Nếu đem sự tình làm rõ, vậy bây giờ vẫn là trước tiên đưa cái này hỗn loạn thu thập xong lại nói. Liếc mắt nhìn xung quanh mấy chục hơn trăm bộ thi thể, sở thiên liền dặn dò những kia bị thương đệ tử trở lại chữa thương. Mà không có bị thương, nhưng là đem quảng trường nơi này, còn có chức từ kìm trên đỉnh ngã xuống thi thể thu hồi cũng cố gắng an táng. Theo mọi người một trận bận việc, phép thuật triển khai bên dưới, kim đỉnh rất nhanh sẽ khôi phục chức răng dấp. Hoàn toàn không nhìn ra vừa nãy nơi này liền phát sinh một trận đại chiến. Nhìn thấy mọi người thu thập xong, sở thiên liền đem huyền thiên tông đan thần tử hai người thân thể thu tới không trung, quay về mọi người nói. Chúng ta không biết hai người bọn họ là làm sao, nhưng muốn tới nơi này diện nhất định có cái gì ẩn tình, ta trước tiên điều tra một phen, các ngươi đều trở về đi thôi. Sau khi nói xong, sở thiên liền dẫn huyền thiên tông hai người hướng về nghị sự bên trong cung điện đi đến. Những đệ tử còn lại nghe được hắn cũng không có nhiều lời. Dồn dập rời đi, nhưng Lý Anh Kỳ suy nghĩ một chút nhưng là đi theo. Người tới làm gì? Thấy Lý Anh Kỳ theo vào, sở thiên cũng là nghi ngờ hỏi. Ta đương nhiên là muốn biết đại sư huynh còn có huyền thiên tông đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Chuyện này trọng yếu như vậy, ta nhất định phải ở bên cạnh nhìn. Bởi vì thực lực xa xa cao hơn những đệ tử khác, vẫn là trời đấu kiếm người nắm giữ. Vì lẽ đó Lý Anh Kỳ đối với sở thiên cũng không có kính nể tình cảm. Nghe được nàng, sở thiên cũng không có nhiều lời. Mà là đem huyền thiền tông cùng Đan thần tử hai người thân thể đặt ở nghị sự đại điện trên đài cao. Ngồi xếp bằng ở trong đài cao sau khi, sở thiên liền ngồi xếp bằng ở phía trên, sau đó lấy ra nam minh ly hỏa. Sư tôn, cảm nhận được nam minh ly hỏa trên truyền đến khí tức quen thuộc, Lý Anh Kỳ cũng là vội vã kinh âm thanh kêu lên. Đây chỉ là bạch mi cho ta một mồi lửa mà thôi, ngươi cả nghĩ quá rồi. Nhàn nhạt liếc mắt một cái kích động Lý Anh Kỳ, sở thiên liền dựa vào nam minh ly hỏa bắt đầu dẫn dắt nga mi đại trận hộ sơn từ lần trước hắn đang tu luyện phòng nơi đó tiến vào cái kia như là trận nhãn như thế đồ vật toàn diện quan chắc đến nga mi đại trận hộ sơn sau khi liền có thể trực tiếp sử dụng nam minh lý hỏa điều khiển trận pháp vì lẽ đó theo sự điều khiển của hắn toàn bộ kim đỉnh từ tít ngoài rìa đến tận cùng bên trong sở thiên bọn họ vị trí cái này đại cao trong nháy mắt lít nha lít nhít che kín vô số tầng lồng phòng hộ người đây là làm gì nhận ra được sở thiên động tác lý anh kỳ vội vã kinh nghiêm thanh hỏi "Ta nói ngươi nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy, sống mấy trăm năm còn cùng cái tiểu nữ sinh như thế, thú vị sao?" Ngươi liền như vậy yên lặng ở bên cạnh nhìn có được hay không? Một mặt bất đắc dĩ thu hồi Nam Minh Ly Hỏa, Sở Thiên cũng là thiếu kiên nhẫn quay về nàng thấp giọng quát lên: "Ngươi!" Nghe được Sở Thiên, Lý Anh Kỳ theo bản năng liền muốn phản bác, nhưng suy nghĩ một chút phát hiện Sở Thiên nói tới dĩ nhiên rất có đạo lý dáng vẻ, liền bĩu môi cũng chỉ có thể bé ngoan câm miệng. Nhìn thấy Lý Anh Kỳ yên tĩnh lại, Sở thiên nhìn về phía trước mặt huyền thiên tông cùng đan thần tử hai người, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Được rồi, City, đi ra đi, cũng sớm đã phát hiện ngươi, trốn đi có ý gì? Nghe được sở thiên, bên cạnh Lý Anh Kỳ đầy mặt nghi hoặc, đang chuẩn bị mở miệng hỏi thời điểm, đột nhiên nhớ tới trước sở thiên nói. Liền hít sâu một hơi, bất mãn lặng lẽ chừng một chút sở thiên, liền chăm chú nhìn chằm chằm huyền thiên tông cùng đan thần tử hai người. Có điều chẳng có chuyện gì phát sinh. Trên người hai người chưa từng xuất hiện bất kỳ dị động, còn sở thiên nói xích thi cái gì, hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Không khí trong lúc nhất thời tương đương đọc lại, Lý Anh Kỳ rốt cục không nhịn được. Trực tiếp đi tới sở thiên bên cạnh. Này, ngươi đến tột cùng là đang nói cái gì a? Cái gì xích thi? Điệu môi, sở thiên quay đầu bất đắc dĩ nhìn Lý Anh Kỳ. Bị sở thiên cái kia ánh mắt kỳ quái nhìn ra cả người không thoải mái, Lý Anh Kỳ lui về phía sau hai bước. Ngươi! Như ngươi vậy nhìn ta làm gì? Ta đang hỏi ngươi đây, ngươi vừa nay đến tụt cùng đang làm gì thế? Vì lẽ đó ta ở cường địa một lần, ngươi có thể hay không cấm miệng, yên lặng ở bên cạnh nhìn, nếu không, liền rời đi nơi này, được không? Ta. Thấy Sở Thiên thái độ ác liệt như vậy, Lý Anh kỳ thật sự bị tức đến, nho nhỏ trên ngực dưới chập trùng, một mặt không cao hứng trừng mắt hắn. Có điều Sở Thiên không có để ý, mà là lần thứ hai đem tầm mắt của chính mình phóng tới Huyền Thiên Tông cùng đan thần tử trên người. "Xixi, không muốn dạ bộ." Ngươi cảm thấy như vậy thú vị sao? Đi ra đi. Thấy sở thiên không phản ứng chính mình, mà là lần thứ hai quay về huyền thiên tông cùng đàn thần tử nói một ít kỳ quái, Lý Anh Kỳ vẫn là hiếu kỳ nhìn sang. Ngay ở nàng cho rằng vẫn là sẽ cùng trước như thế không có chuyện gì phát sinh thời điểm, nhưng là đột nhiên nhìn thấy từ đàn thần tử cùng huyền thiên tông trên người hai người xuất hiện một đạo màu đỏ bóng mở. Thật là làm cho ta kinh ngạc, ngươi dĩ nhiên nhìn ra ta, ngươi là làm thế nào đến? Một người dáng dấp kỳ quái. Thanh em nói chuyện cũng người thật kỳ quái, liền như vậy tung bay ở Huyền Thiên Tông cùng Đan Thần Tử hai người phía trên. Tướng mạo kỳ quái là bởi vì nàng xem ra vóc người mặc dù là nữ tính, nhưng khuôn mặt nhưng không giống nữ tính. Hơn nữa vừa có Huyền Thiên Tông đặc điểm, lại có Đan Thần Tử đặc điểm. Đơn độc đem ra xem, bất kể là Huyền Thiên Tông vẫn là Đan Thần Tử đều là phi thường đẹp trai. Đặc biệt là Huyền Thiên Tông, liền sở thiên đều tự nhận không bằng. Mà khi những này đều hôn cùng nhau sau khi, xem ra liền tương đương khó chịu. Hơn nữa người kỳ quái này, thanh âm nói chuyện cũng rất kỳ quái, như là đồng thời có ba người đang nói chuyện. Cẩn thận vừa nghe, trong đó đang có hai âm thanh là huyền thiên tông cùng đan thần tử, một đạo khác nhưng là một giọng nữ. Thật đúng, những này phản phái cái gì, đều yêu thích đem mình tướng mạo và thanh âm khiến cho như thế kỳ kỳ quái quái, bất nam bất nữ sao. Nhìn ở trước mắt mình trôi nổi bóng mờ sở thiên khó chịu đến muốn nôn. Hơn nữa căn bản không do dự, trực tiếp kiếm chỉ vừa ra. Sắc bén vô cùng kiếm ý liền hướng về cái bóng mở kia công tới. Thử. Thanh âm rất nhỏ vang lên, không khí đều bị sở thiên công kích cắt ra, nhưng cái bóng mở kia nhưng là tổn thương gì đều không có chịu đến. Hơn nữa thấy sở thiên hướng về công kích mình, nàng còn hung hăng nở nụ cười. Ta thừa nhận thực lực của ngươi sắc thực rất mạnh, e sợ tiến vào huyết huyệt trước cú tuyển đều không phải là đối thủ của ngươi, có điều. Liên hiện tại trạng thái này, trừ phi ngươi đem huyền thiên tông cùng đan thần tử thân thể phá hủy, bằng không đừng hỏng thường tổn được ta, ha ha ha ha. Nhìn thấy nàng hung hăng dáng dấp sở thiên còn chưa kịp mở miệng, một bên Lý Anh Kỳ liền một bước tiến lên, lớn tiếng quát lên. Ngươi đến tột cùng là người nào? Ngươi đối với đại sư huynh còn có huyền thiên tông bọn họ làm cái gì? Hả? Nghe được Lý Anh Kỳ, xích thi cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu nhìn nàng. Ngươi tiểu hoa nhi này nghĩ đến chính là trời đấu kiếm người thừa kế Lý Anh Kỳ chứ? Nếu muốn biết như vậy, Vậy thì chính mình tiến vào tới xem một chút a ha ha. Vừa nói xong, xích thi liền trong nháy mắt bay tới Lý Anh Kỳ trước người, liền ngay cả sở thiên đều chưa kịp phản ứng. Đồng thời trên người nàng xuất hiện một cái xem ra như là xúc tu đồ vật, hướng về Lý Anh Kỳ mi tâm tìm kiếm, xem ra tương đương buồn ôn. Trưng 718, Nguyên thần xuất hiếu. Xích thi động tác rất nhanh, Lý Anh Kỳ hoàn toàn chưa kịp phản ứng, sở thiên vừa bắt đầu cũng có chút không ngờ tới. Có điều dù sao thực lực đặt tại đây. Sở thiên rất nhanh bình tĩnh lại tâm thần, trực tiếp đem chính mình thần niệm tuân ra, hướng về Xích thi công tới. A3. Một tiếng sắc bén tiếng hét lớn vang lên, bị sở thiên thần niệm bắn trúng Xích thi trong nháy mắt thu hồi chính mình xúc tu, sợ hãi nhìn sở thiên. Ngươi! Ngươi làm sao sẽ công kích được ta? Hừ! Xem thường nhẹ rên một tiếng, sở thiên hơi nết khỏe môi lên lên, không hề trả lời ý của nàng. Nếu như là lúc trước, sở thiên khả năng vẫn đúng là nắm Xích thi không biện pháp gì. Nhưng khi hắn ở cái kia vô tận lôi đình bên trong tu luyện qua sau, liền phát sinh một chút biến hóa kỳ diệu. Thân thể trở nên mạnh mẽ tự nhiên là không cần nhiều lời, càng thần kỳ chính là, sở thiên phát hiện mình bất kể là thần niệm công kích vẫn là thân thể công kích, trong đó cũng bắt đầu ẩn chứa sức mạnh sấm xét. Thân thể bởi vì vốn là rất mạnh, hơn nữa sức mạnh sấm xét quá ít, không nhìn ra cái gì khác nhau. Nhưng sức mạnh sấm xét đối với nguyên thần cùng ý thức phương diện lực phá hoại, tựa hồ vốn là rất lớn Cho nên khi sở thiên thần nghiệm công kích mang tới sức mạnh sấm xét sau khi, đối với người khác nguyên thần linh hồn loại hình tồn tại, thì có tương đương mạnh mẽ thương tổn. Xích thi tự cho là nàng hiện tại trạng thái này sẽ không bị sở thiên công kích được, cho nên mới phải quang hiện ra bản thân bộ phận nguyên thần. Đương nhiên, kỳ thực coi như sở thiên đưa nàng này một phần nguyên thần đánh tan, huyền thiên tông cùng đan thần tử vẫn là ở nàng trong không chế. Chỉ cần nàng sau khi vẫn trốn ở huyền thiên tông cùng đan thần tử thân thể bên trong. Sở thiên công kích liền bắt nàng không có cách nào. Có điều sở thiên cũng không để ý quá nhiều, coi như chỉ có bên ngoài này một phần nguyên thần, hắn như thường thần niệm hướng về công kích. Chẳng mấy chốc, liền đem nàng quang hiện ra bộ phận nguyên thần tiêu diệt. Mà lúc này Lý Anh Kỳ cũng chậm lại, theo bản năng lùi về sau hai bước, chăm chú nhìn chằm chằm huyền thiên tông cùng đàn thần tử. Vừa này đó là... xích thi thần quân. Đến hiện tại, Lý Anh Kỳ cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại. Dù sao Sích thi thần quân cũng là ma đạo trong môn phái tiếng tâm lừng lây tồn tại. Vừa nãy nàng sở dĩ không rõ ràng, chỉ là trong lúc nhất thời không ý thức được mà thôi. Nghe được Lý Anh Kỳ, tự đan thần tử mũ giáp chố mi tâm liền xuất hiện một tấm to bằng ngón cái mặt, do một cái xúc tu liên tiếp, xem ra rất là buồn nôn. Chính là ta, không nghĩ tới ngươi hiện tại mới nhận ra, xem ra ta còn chưa đủ nổi danh a. Bất nam bất nữ âm thanh vang vọng, hơn nữa cái kia buồn nôn tạo hình, sở thiên thật chính là xem đều không muốn xem. Có điều hắn vẫn là ngồi xếp bằng song thân hình, sau đó nhìn về phía Lý Anh Kỳ. ngươi rời đi nơi này đi bên ngoài bảo vệ, không nên tùy tiện chạy loạn, bất luận xảy ra chuyện gì, đều đang hoàng chờ ở bên ngoài không cho phép vào đến, biết không? Vừa nói, sở thiên một bên điều khiển trận pháp, trực tiếp đem Lý Anh Kỳ bỏ ra đài cao. Còn không phản ứng lại, Lý Anh Kỳ liền phát hiện mình đã đến đài cao ở ngoài. Nàng đang chuẩn bị hỏi sở thiên đây là làm gì thời điểm, sở thiên liền mắt nhắm lại, nguyên thần xuất hiếu. Không do dự, sở thiên nguyên thần trực tiếp hóa thành một vệt sáng, đầu tiên là đi vào huyền thiên tông trong cơ thể. Mới vừa vào đến huyền thiên tông chỗ mi tâm, sở thiên cảnh tượng trước mắt liền hoàn toàn thay đổi. Bầu trời âm trầm, cao vút trong mây ngọn núi, còn có mấy tỏa nhìn như đơn giản nhưng rất có ý nhị kiến trúc ngồi xếp bằng ở trên đỉnh ngọn núi, mà sở thiên liền đứng kiến trúc phía trước. Nơi này là? Nơi nào? Huyền thiên tông sâu trong ý thức, dĩ nhiên là tình huống như thế sao? Nhìn trước mắt kỳ quái cảnh tượng. Sở Thiên cũng không nghĩ quá nhiều, mà là trực tiếp hướng về phía trước nhà đi đến, nho nhỏ sân, xem ra hay cùng người bình thường nhà như thế. Có điều các loại Sở Thiên xuyên qua sân nhà, đi vào phòng khách sau khi, liền nhìn thấy một bóng người ngồi xếp bằng ở giữa phòng, chính là Huyền Thiên Tông. Hai mắt nhắm nghiền, bình tĩnh ngồi xếp bằng ở bồ đoàn bên trên không nhúc nhích, nhìn dáng dấp như là đang tu luyện, nhưng ở xung quanh thân thể của hắn nhưng là có nhàn nhạt, nhạt hào quang màu đỏ đem bao phủ lên, hoặc là nói, đem giam cầm lên. Đây chính là huyền thiên tông nguyên thần, còn bên cạnh hắn những kia màu đỏ đồ vật. Nghĩ đến chính là xích thi không chế đồ vật của hắn. Có điều, sở thiên phóng tầm mắt nhìn lại, nhưng không có phát hiện xích thi tung tích. Hắn sở dĩ nguyên thần xuất khiếu đi vào huyền thiên tông thân thể, chính là nghĩ mình có thể không thể đem xích thi bắt tới. Nhưng hiện tại bộ dáng này, xem ra có chút phức tạp, bởi vì huyền thiên tông thức hải rất đơn giản, cũng chỉ là này một ngọn núi mà thôi, những nơi còn lại chính là vô tận hỗn độn khu vực. Vừa nãy Sở Thiên cũng đã từ trên xuống dưới xem một cái, căn bản không có phát hiện Xích Thi tung tích. Nói cách khác nàng hiện tại hơn nửa trốn đến hỗn độn trong khu vực đi, nếu muốn từ vô biên vô hạn trong góc tìm ra Xích Thi, vẫn là ở hỗn độn khu vực, đây là không thể. Có điều suy nghĩ một chút, Sở Thiên vẫn là đi tới Huyền Thiên Tông bên cạnh, chuẩn bị đem bên cạnh hắn những kia năng lượng màu đỏ loại bỏ lại nói. Có điều Sở Thiên vừa mới tới gần, Huyền Thiên Tông Nguyên Thần liền đột nhiên mở hai mắt ra, trong đó hào quang màu đỏ chợt lóe lên sau đó giơ tay lên hướng về sở thiên công kích. Nguyên thần không có thân thể mạnh như vậy, vì lẽ đó sở thiên có chút không phản ứng lại, một đạo hào quang màu đỏ liền bắn trúng bụng của chính mình. Có điều cũng không phải rất mạnh, ngay ở sở thiên cho rằng đây chỉ là phô trương thanh thế thời điểm, cái kia đạo năng lượng càng là trở nên cùng roi như thế, không ngừng ở trên người hắn bắt đầu kéo dài, cuốn quanh. Trong ngáy mắt liền đem hắn chăm chú bọc ở chính giữa, xem ra như cái màu đỏ đại bánh trưng. Đây là tình huống thế nào? Trong lòng kinh hãi Sở Thiên vội vã tránh thoát, nhưng là hiện tại hắn cũng không có mạnh mẽ thân thể có thể loại bỏ tất cả. Nguyên thần tận lực phản kháng, tựa hồ đang tầng này năng lượng màu đỏ bên dưới cũng có vẻ hưởng công vô ích. Cuối cùng động tác của hắn càng ngày càng nhỏ, bị hoàn toàn bọc ở bên trong. Mà lúc này Huyền Thiên Tông hai mắt lần thứ hai đóng chặt, mà ở sau người hắn nhưng là xuất hiện một đạo khác bóng người, xinh đẹp đầy đặn vóc người, tinh xảo mê hoặc khuôn mặt, hơn nữa bại lộ quần áo, đây là một tuyệt thế vưu vở, đẹp đến kinh tâm động phách. Nhưng hiện tại không ai nhìn thấy. Ha ha. Thực sự là ngu xuẩn, nếu như ở bên ngoài, cơ thể ngươi mạnh mẽ, ta căn bản không phải là đối thủ của ngươi, nhưng không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên chủ động chạy vào. Thiên hạ người nào không biết, ta xích thi ở nguyên thần tu vi mặt trên trình độ, trừ ưu tuyển cùng bạch mi, những người còn lại đi vào đều là một chữ chết. Ha ha ha ha. Xích thi khắp khuôn mặt là tự tin cười to, đầy đặn vóc người cùng rung động theo. Đặc biệt là trước ngực lộ ra hơn nửa mềm thịt hai đám to lớn xem ra vô cùng sống động, trắng miệng nhăn nhủi, nhìn chói mắt, cười xong sau khi, nàng liền cất bước, xinh đẹp đi tới sở thiên bên cạnh. Lúc này hắn đã hoàn toàn bị năng lượng màu đỏ gói lại, không cách nào nhúc đích. Trắng miệng nhăn nhủi bàn tay nhẹ nhàng xoa màu đỏ như là kén tẩm như thế đồ vật, xích thi hơi nướt khỏe môi lên lên. Có điều ngay ở nàng chuẩn bị tiến thêm một bước, đem sở thiên nguyên thần cũng không chế lúc thức dậy dị biến đột ngột sinh, phách lý cách cách. Vốn là yên tĩnh trong phòng, đột nhiên vang lên âm thanh như thế. Hơn nữa theo âm thanh xuất hiện, nguyên bản còn chăm chú bọc sở thiên năng lượng màu đỏ, lại như tuyết động hòa tan, lộ ra bên trong sở thiên. Cùng xích thi như thế, khỏe miệng của hắn hơi làm nổi lên, có điều trên mặt nhưng là mang theo nhàn nhạt trêu tức. Trưng 719, huyết huyết vào miệng, lối vào. Không có cho xích thi hoán tới được cơ hội, sở thiên trực tiếp chỉ tay một cái, lam điện quang màu tím liền từ hắn trong lúc đó phun ra mà ra, trong nháy mắt hướng về xích thi đánh tới. Quá trình cũng không có quá phức tạp. So với Sở Thiên tưởng tượng còn muốn đơn giản, có thể là xích thi quá yếu, có thể là sức mạnh sấm xét quá mạnh mẽ. Nói chung, Sở Thiên cảm giác mình còn không làm sao dùng lực, xích thi ở lại Huyền Thiên Tông trong cơ thể thần thức liền bị hắn nổ nát. Mà theo xích thi nguyên thần bị Sở Thiên đánh tan, nguyên bản quay trúng quanh ở Huyền Thiên Tông xung quanh cơ thể năng lượng màu đỏ cũng dần dần biến mất, mà hắn nhưng là lần nữa khôi phục ý thức. Lần thứ 2 mở mắt ra Huyền Thiên Tông, đã hoàn toàn khôi phục chính mình ý thức, trong đôi mắt lộ ra trong suốt ánh mắt nhìn về phía sở thiên đa tạ đứng lên sau hắn rất là thành khẩn chắp tay nói tạ không cần hiện tại đan thần tử trong cơ thể còn có một phần xích thi nguyên thần không chế nàng hơn nữa trải qua vừa nãy cái kia một hồi hiện tại xích thi nhất định sẽ ẩn nút không chịu đi ra nghe được sở thiên huyền thiên tông cũng không cố trên cẳng tạ vội vã một mặt lo lắng hỏi cái kia bây giờ nên làm gì ngươi có biện pháp gì tốt có thể mang đan thần tử cứu trở về sao nhìn thấy huyền thiên tông mặt mày u rũ vẻ mặt Sở thiên mặc dù biết hiện tại không phải cười thời điểm, nhưng vẫn là không nhịn được ở trong lòng yên lặng nở nụ cười. Dù sao bọn họ tình cảm giữa hai người, có thể thật sự không có thứ gì, chỉ là đơn thuần bằng hữu tình nghĩa. Nhưng ở sở thiên xem ra, cảm giác liền hoàn toàn khác nhau. Có điều nói thật, hắn vẫn đúng là không biện pháp gì, vừa nay đã đã lừa gạt xích thi một lần, hiện tại nếu muốn lại lừa gạt đến nàng, đó là không thể. Dù sao nàng tốt xấu cũng là ma đạo đại Lão một viên có thể dựa vào tầm cơ đem so với mình tu vi cao Huyền Thiên Tông đan thần tử khống chế lại, sẽ không như vậy dễ dàng bị lừa gạt đến. Cái kia, chúng ta vẫn là đi ra bên ngoài nói sau đi, cảm giác ở trong này có chút lạ quái. Nghĩ một hồi sở thiên tìm không ra biện pháp gì tốt, chỉ có thể bất đắc dĩ nói một câu, sau đó liền rời khỏi Huyền Thiên Tông thân thể, trở lại trong cơ thể chính mình. Chờ hắn mở hai mắt ra sau khi, Huyền Thiên Tông cũng mở mắt ra từ trên mặt đất đứng lên. Huyền Thiên Tông! Ngươi! Không sao rồi. Vẫn bị ngăn ở trận pháp bên ngoài, Lý Anh Kỳ nhìn thấy Huyền Thiên Tông đứng lên, cũng là có chút kinh ngạc hỏi. Nghe được Lý Anh Kỳ âm thanh, Huyền Thiên Tông vội vã quay đầu đi, nhìn tấm kia quen thuộc nhưng lại có chút không giống mặt, trong lòng hơi động. Không sao rồi, vừa nãy ở sở huynh dưới sự giúp đỡ, đã đem trong cơ thể ta xích thi nguyên thần tiêu diệt. Trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười, Huyền Thiên Tông vốn là đẹp trai cực kỳ mặt, xem ra càng có mị lực. Lý Anh Kỳ bị trong đầu né qua kỳ quái đoạn ngắn ảnh hưởng cũng là nhìn ra ngất ngất ngây ngây. Nhìn thấy cùng Lý Anh Kỳ mặt mày đưa tình Huyền thiên Tông, Sở Thiên liếc mắt nhìn còn nằm ở lạnh lẽo trên sàn nhà đan thần tử, yên lặng thở dài một tiếng. Có điều vẫn là Lý Anh Kỳ trước hết phản ứng lại, vội vã nhìn về phía bên cạnh đan thần tử, phát hiện hắn không động tĩnh gì sau khi vừa nhìn về phía Sở Thiên. "Này, tại sao đại sư huynh vẫn không có tỉnh lại, ngươi không có cứu hắn sao?" Nói cứu liên liền, ngươi cho rằng đó là ăn cơm uống nước sao? Đơn giản như vậy, Bất đắc dĩ nguyết một cái Lý Anh Kỳ, sở thiên phất tay tản ra trận pháp, đưa nàng thả vào. Nhưng là người đều đem hắn cứu tỉnh lại, tại sao đại sư huynh liền không được? Nhìn thấy chính mình có thể đi vào, Lý Anh Kỳ vội vã đi tới sở thiên bên cạnh, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Sở thiên còn chưa mở miệng giải thích, Huyền Thiên Tông liền đứng ở trước người của nàng bắt đầu giải thích lên. Nghe được Huyền Thiên Tông, Lý Anh Kỳ cũng rõ ràng trong đó ngọn nguồn, tinh xảo lông mày cũng dần dần nhăn lại. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào liền như vậy bỏ mặc không quan tâm sao? Nhưng Sích Thi vẫn trốn ở Đại Sư Huynh trong cơ thể. Hơn nữa, nếu như Sích Thi có khống chế Đại Sư Huynh đối với chúng ta ra tay làm sao bây giờ? Ta có thể làm sao? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai? Vẫy vẫy tay, Sở Thiên biểu thị chính mình cũng hết cách rồi, vừa nay có thể lừa gạt đến Sích Thi một lần cũng đã không sai. Cuối cùng không có cách nào, Sở Thiên chỉ có thể ở xung quanh dùng trận pháp vài tầng tiếp theo lại một tầng lồng phòng hộ đem đan thần tử nhốt ở bên trong. Cứ như vậy, tạm thời thì sẽ không xảy ra vấn đề gì, đợi được sau khi hay là liền có thể tìm tới biện pháp. Rời đi phòng nghị sự đại cao, sở thiên đem Lý Anh Kỳ cùng Huyền Thiên Tông đưa đến đại điện bên ngoài. Vì lẽ đó, hiện tại huyết huyệt nơi đó là xuất hiện hiện tượng kỳ quái chứ. Ngươi cảm thấy cái kia có phải là xích thi lúc đó ra tay. Nhìn Huyền Thiên Tông, sở thiên trầm giọng hỏi, Lý Anh Kỳ cũng căng thẳng nhìn lại. Ta cũng không biết Nhưng huyết huyết nên chỉ có ở bên trong ưu tuyển mới có thể khống chế mới đúng, ta không biết trước xích thi lần kia có phải là trùng hợp, nhưng có một chút có thể khẳng định, vậy thì là ưu tuyển xuất quan sắp tới. Đầu tiên là lắc lắc đầu, sau đó huyền thiên tông lại dùng khẳng định ngữ khí nói một câu phí lời. Sở thiên suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói rằng, nếu không chúng ta hiện tại liền tới đó thử xem, có lẽ sẽ có thu hoạch gì cũng không nhất định đây. Sở thiên đề nghị được huyền thiên tông cùng Lý Anh Kỳ đồng ý liền đem đoạn lôi còn có mây bên trong thất tử hô lại đây. Huyền Thiên Tông Nghe được sở thiên truyền âm tới rồi đoạn lôi cùng mây bên trong thất tử nhìn thấy một bên Huyền Thiên Tông, đều là trong lòng cả kinh, trực tiếp lấy ra trường kiếm một bên chuẩn bị đấu võ. Lý Anh Kỳ thấy này liền vội vàng tiến lên giải thích, nói rồi tốt hơn nửa ngày mới nhường bọn họ làm rõ tình hình. Mà sở thiên nhưng là cho bọn họ nói rồi một hồi bên trong đan thần tử tình huống, sau đó gọi mấy người bọn họ bảo vệ tốt kim đỉnh rồi cùng Huyền Thiên Tông Lý Anh Kỳ bọn họ đồng thời đi tới huyết huyệt. Tuy rằng Sở Thiên cảm thấy coi như đi tới khẳng định cũng không có tác dụng gì, nhưng ít ra hiện tại hắn còn diễn viên Nga Mi trưởng môn thân phận này. Nếu như liền như vậy bỏ mặc không quan tâm, đến thời điểm Huyền Thiên Tông cùng Lý Anh Kỳ nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái. Tốc độ của ba người rất nhanh, chẳng mấy chốc liền đến huyết huyệt vào miệng, lôi vào, hạ xuống thân hình, mấy người đứng bên cạnh trên một tảng đá lớn diện. Nhìn dáng dấp thật giống cùng trước không khác nhau gì cả a. Trước thật sự xuất hiện hiện tượng kỳ quái sao? Nhìn cùng lúc trước lúc rời đi không khác biệt gì huyết huyệt vào miệng lôi vào, Lý Anh Kỳ có chút nghi ngờ hỏi. Đúng, lúc đó huyệt, hài hòa, khẩu đột nhiên mở ra, hơn nữa từ hai bên còn sinh ra sắc bén chủ đá, từ bên trong truyền đến to lớn sức hút, liền ngay cả ta cùng Dan Thần Tử không có phòng bị bên dưới đều có chút thân hình bất ổn. Nhìn đã khôi phục nguyên dạng huyệt, hài hòa, khẩu, Huyền Thiên Tông khẳng định nói, khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì liền hiện tại cái này tình thế, bọn họ cũng không có hữu hiệu thủ đoạn có thể chống lại u tuyển huyết ma. Mà tất cả mọi người không rõ ràng lắm sở thiên thực lực chân chính, vì lẽ đó đều cảm giác tiền đổ một mảnh xa vời. Sở thiên nhìn một chút, thử nghiệm thần thức dò ra, vẫn là cùng lần trước như vậy, căn bản đi vào không được, bị chặn ở bên ngoài. Nhìn cái kia nho nhỏ khét hở, sở thiên cũng là trong lòng hơi động. Nếu như chúng ta trực tiếp hướng về nơi đó công kích thế nào, ngược lại cũng đã như vậy. Hậu quả cũng xấu không đi nơi nào, các ngươi nói đúng không là đạo lý này. Nghe được Sở Thiên, Huyền Thiên Tông cùng Lý Anh Kỳ đều một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Công kích huyệt, hài hòa, khẩu. Lúc trước liền ngay cả ưu tuyển đều còn muốn mượn sư tôn cùng chúng ta mọi người sức mạnh mới có thể mở ra, ngươi cảm thấy sự công kích của ngươi có thể hữu dụng không? Đúng đấy, Sở huynh, ta cảm giác cái phương pháp này thật giống cũng không có tác dụng gì, vẫn là đường nguồn công đi. Trương 720, Đan Thần Tử Đào Tẩu Thấy hai người đối với mình như thế không tự tin, sở thiên cũng không có tiếp tục kiên trì, ngược lại đối với hắn mà nói đều không khác biệt gì. Liền kiểm tra một phen, cùng hắn dự đoán như thế, không hề phát hiện thứ gì, liền huyền thiên tông ở lại chỗ này thay thế trước đan thần tử công tác. Mà sở thiên cùng Lý Anh Kỳ nhưng là trở về Nga mi, dù sao sở thiên còn muốn tỏa chấn Nga mi, Lý Anh Kỳ cũng phải thử nghiệm nhường liêm hình thông suốt, cuối cùng song kiếm hợp bích. Trở lại Nga mi sau khi sở thiên nhìn một chút linh hoa trạng thái. Phát hiện muốn hoàn toàn khô héo, còn có 7,8 ngày ráng vẻ. Liền không có quá nhiều dừng lại, gọi đoạn lôi còn có mây bên trong thất tử tiếp tục ở kim đỉnh nhìn sở thiên lại ra cô đối với đan thần tử giam cầm cường độ. Cuối cùng nói một câu chính mình cũng muốn đi ra tăng tu luyện, tốt nên chiến huyết ma sau khi, liền lần thứ hai hướng về trên không bay đi. Có điều lần này hắn lưu lại chính mình một tia pháp lực giao cho đoạn lôi, nếu như gặp phải đại sự gì, chỉ cần đem kích phát, sở thiên sẽ trong nháy mắt nhận ra được sau đó chạy về. Sở Thiên bản coi chính mình có thể cố gắng tu luyện, đợi được ngũ tuyển xuất quan, chính mình lại ra mặt đem hắn giết chết. Nhưng là khi hắn trở lại tràn ngập lôi đình độ cao sau khi, nhưng là phát hiện một rất nghiêm túc sự tình, vậy thì là hắn không tìm được trước như vậy bóng nhỏ. Lẽ nào là bởi vì độ cao còn chưa đủ sao? Sở Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, thế nhưng hắn đã rất khó tiếp tục hướng về trên đi rồi, bởi vì ở đây cơ thể hắn cũng đã bắt đầu cảm nhận được tê dại đau đớn. Nếu như tiếp tục hướng về trên đi, Sẽ vẫn chịu đựng thống khổ, còn có thể càng ngày càng mạnh, hắn cũng không có cái kia nghị lực vẫn chịu đựng xuống. Chủ yếu nhất chính là, những này lôi đình không giống loại kia kỳ quái bóng nhỏ như thế, chỉ có thể mang cho hắn thương tổn cùng đau ý, hoàn toàn không có thể tạo được rèn luyện thân thể hiệu quả. Truy cập, để đọc truyện. Đương nhiên, vẫn là có thể rèn luyện nguyên thần của hắn, nhưng nếu như thân thể vẫn chịu đựng thống khổ, làm sao có khả năng kiên trì? Hắn không phải là cái gì tiểu thuyết huyền ảo bên trong nhân vật chính. Động bất động chịu đựng linh hồn sẽ rách giống như thống khổ, còn có thể kiên trì siêu thời gian dài, thậm chí có thể bình tĩnh lại tâm tình tu luyện. Liên ngay cả hiện tại này vô cùng vô tận lôi đỉnh cho hắn thân thể trên mang đến đau ý, cũng đã rất phiền. Dù cho muốn ngăn cách chính mình đối với thân thể nhận biết cũng không được, phảng phất những này lôi đỉnh trực tiếp đánh ở linh hồn của hắn mặt trên. Nói chung, đi lên trước thử xem, xem bên trên loại kia bóng nhỏ sẽ không sẽ nhiều hơn một chút, nếu như có đủ nhiều, liền thu thập lên rời đi nơi này tu luyện nữa, trong lòng do dự một chút, sở thiên đang chuẩn bị hướng về mặt trên bay thời điểm, trong lòng chính là một đột, hắn để cho đoạn lôi cái kia một kia pháp lực bị kích phát rồi, tình huống thế nào, ta mới lên đến bao lâu a, có nửa giờ sao? trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng sở thiên vẫn là chỉ có thể nhanh chóng chạy về, chờ hắn đến kim đỉnh thời điểm, chỉ nhìn thấy đoạn lôi cùng mấy bên trong thất tử chính ở trên quảng trường một mặt ngậm bút đứng, sở thiên trong lòng nghi hoặc. Bởi vì bây giờ nhìn lên thật giống cái gì đều không phát sinh dáng vẻ, liền trực tiếp đi vào nghị sự đại điện, chuẩn bị mặc quần áo tử tế lại nói. Nhưng là mới vừa vào đi, hắn liền phát hiện, Đan Thần tử dĩ nhiên không gặp. Cau mày, Sở Thiên nhanh chóng mặc quần áo tử tế, lắc người một cái xuất hiện ở đoạn lôi cùng mấy bên trong thất tử trước mặt. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Đan Thần tử đây, hắn làm sao không gặp? Nhìn thấy Sở Thiên âm thanh ảnh, mấy người đang chuẩn bị hành lễ, liền nghe được hắn đổ ập xuống quát hỏi lên cũng là đầy mặt lúng túng. Dù sao sở thiên đem sự tình giao cho hắn sau khi, chân trước vừa rời đi, chân sau liền sẽ ra chuyện, thực sự là có chút thật không tiện. Hơn nữa, thật không tiện vẫn là nhẹ, chủ yếu nhất chính là xích thi không chế đan thần tử rời đi Nga My, không biết sẽ làm những gì sự tình, nói không chắc cuối cùng sẽ cho Nga My mang đến rất lớn tổn hại. Đoạn lôi thấy sở thiên rất là có vẻ tức giận, theo bản năng nuốt từng ngụm từng ngụm nước, bước lên trước túi đầu chắp tay nói rằng bẩm báo trưởng môn. Vừa nãy ngay ở ngươi sau khi rời đi không lâu, đại sư huynh hắn. Hắn liền trực tiếp từ ngươi bảy xuống trong trận Pháp đi ra, đồng thời bay khỏi Nga mi chúng ta mấy người tu vi không cao, căn bản không đuổi kịp hắn, đại sư tỷ cũng không ở nơi này, vì lẽ đó. Cái gì? Từ trong trận Pháp đi ra, nghe được đoạn lôi. Sở thiên phản ứng đầu tiên chính là không tin, phải biết vậy cũng là Nga mi đại trận Hộ Sơn. Nếu như ở linh khí sung túc tình huống trận Pháp toàn mở, liền ngay cả sở thiên trong thời gian ngắn đều khó mà công phá. Tuy rằng hiện tại bởi vì linh khí suy kiệt uy lực giảm xuống rất nhiều, nhưng sở thiên trước khi đi cố ý không ngừng ra cố. Đem toàn bộ kim đỉnh từ tầng ngoài cùng đến tận cùng bên trong đài cao, bay xuống một tầng lại một tầng lồng phăng hộ. Đừng nói là đan thần tử, liền ngay cả sở thiên lẫn nhau dùng man lực đột phá, cũng phải tiêu tốn không nhỏ công phu, vì lẽ đó. Chờ đã. Nghĩ tới đây, sở thiên cũng là sướng sở. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới Đan thần tử vẫn là Nga Mi Đại Sư Hình, hơn nữa Bạch Mi Tựa Hồ cũng lao thẳng đến hắn cho rằng người thừa kế đến bồi dưỡng. Nói cách khác, vốn là chỉ có thể là trưởng môn nhân mới có thể biết đại trận hộ sơn, Đan thần tử coi như không biết toàn bộ, nhưng cũng khẳng định có hiểu biết. Cứ như vậy, hắn dễ dàng đột phá trận pháp đào tẩu, liền rất bình thường. Dù sao tuy rằng ý chí lấy xích thi làm chủ, nhưng Đan thần tử vẫn là hắn nguyên lai like người kia, bất luận tu vi vẫn là ký ức, cũng không hề biến hóa. Khỏi ưa, sớm chút làm sao liền không nghĩ tới chỗ này, nếu như nếu như vậy, vừa bắt đầu hay là nên trước tiên đem đan thần tử bên trong xích thi nguyên thần dết chết. Trong lòng tràn đầy hối hận, nhưng bây giờ nói những này đều vô dụng, sở thiên suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể coi như thôi. Mà đoạn lôi cùng mây bên trong thất tử nhìn thấy sở thiên sắc mặt hơi hơi hòa hoa lại, cũng là liền vội vàng hỏi. Trường môn, lần này đại sư huynh sau khi rời đi, sẽ có hay không có vấn đề gì? Vấn đề Bất đắc dĩ liếc mắt nhìn đoạn lôi cùng mây bên trong thất tử mấy người, sở thiên nhẹ giọng nói rằng. Vấn đề đương nhiên là có, tốt đẹp nhất chính là đàn thần tử sẽ bị xích thi điều khiển, đến thời điểm ngược lại đánh chúng ta nga mi, lại như trước như vậy. Cái kia xấu đây. Nghe được sở thiên, mây bên trong thất tử một cái trong đó xem ra thân hình thô lô đại hán liền vội vàng hỏi. Xấu sao? Vậy thì là đàn thần tử đến công kích chúng ta thời điểm, chúng ta chỉ có lệnh lùng hạ sát thủ, đem hắn giết chết. Cái gì? Nghe được sở thiên, đoạn lôi cùng mấy bên trong thất tử đều là trong lòng cả kinh, cảm thấy rất là chống cự. Dù sao đan thần tử là Nga mi Đại sư huynh tuy rằng bình thường luôn là một bộ cao lãnh phạm, nhưng ít ra sẽ không đối với bọn nó có cái gì thái độ ác liệt. Thậm chí, bởi vì vừa bắt đầu đan thần tử vẫn là Nga mi nội định người thừa kế, hơn nữa hắn tu vi cao thâm, vì lẽ đó tất cả mọi người đối với hắn có một loại nhàn nhạt tán đồng cảm giác. Có thể hiện tại sở thiên đột nhiên nói. Sau khi Đan thần tử còn có thể trở lại tấn công Nga Mi, hơn nữa bọn họ còn chỉ có thể lạnh lùng hạ sát thủ. Nay trong thời gian ngắn, làm sao có khả năng lại nhanh như vậy tiếp thu. Nhìn thấy mấy người mặt mày u rũ dáng vẻ, sở thiên cũng là vội vã nhẹ giọng nói rằng. Vẫn là lạc quan một điểm mà, nói không chắc đến thời điểm các loại bạch mi vừa xuất quan, liền có thể trực tiếp đem Đan thần tử cứu trở về, dù sao hắn có tiên nhân cảnh tu vi đến thời điểm trực tiếp đem xích thi từ đan thần tử trong thân thể trục xuất đi ra cũng là dễ như ăn cháo. Nghe được sở thiên, đoạn lôi bọn họ cũng bắt đầu chậm rãi yên ổn. Dù sao bạch mi mấy ngàn năm uy tín tích lũy xuống, nhường bọn họ rất là tin cậy. Hơn nữa chính như sở thiên từng nói, tuy rằng xích thi điều khiển người khác nguyên thần thủ đoạn rất tinh diệu, nhưng ở tiên nhân cảnh giới trở lên tồn ở trước mắt liền không đáng nhắc tới. Tuy rằng sở thiên hiện tại có vượt qua tiên nhân bình thường thực lực, nhưng tu vi cảnh giới hoàn toàn theo không kịp. Muốn hắn chính diện cùng xích thi quay về chiến đấu, coi như đến trên 101.000 cái xích thi cũng chỉ là mấy lòng bàn tay xuống sự tình. Nhưng ở nguyên thần mặt trên, liền không thể ra sức. Đương nhiên, đây chỉ là sở thiên đang an ủi bọn họ, dù sao Bạch Mi cũng sớm đã phi thăng tới khác một thế giới. Đến hiện tại đều vẫn không có truyền đến tin tức, cũng không biết có thể hay không cùng trong phim ảnh như vậy cuối cùng thuận lợi đem Nam Minh Lý Hỏa Kiếm đưa đến phía thế giới này đến. Trưng 721, Ưu Tuyền Xuất Quan Đan thần tử đào tàu bỏ chạy đi rồi, Sở Thiên cũng không phải rất quan tâm, dù sao coi như hắn đi rồi đến thời điểm cũng có điều là cùng nguyên nội dung vợ kịch gần như mà thôi. Ai? Các loại. Sở Thiên đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề rất trọng yếu, ở điện ảnh trong nguyên bản kịch tình, Huyền Thiên Tông tuy rằng tiến vào ba nguyên cung phía sau lương tâm hỏa đốt người mà chết, nhưng cuối cùng nhưng là ở Nam Minh Ly Hỏa dưới sự giúp đỡ lần thứ hai sống lại, mà Bạch Mi đã nói, Nam Minh Ly Hỏa là có thể khiến người ta thành tiên. Nói cách khác, Vào lúc ấy huyền thiên tông nên đã có tiên nhân cảnh tu vi Nhưng coi như là như vậy Các loại huyền thiên tông cuối cùng nguyên thần xuất khiếu đi tới huyết huyệt Sau khi cầm trong tay Nam Minh Ly hỏa Kiếm Vẫn cùng đàn thần tử đánh tốt hơn nửa ngày mới phân ra thắng bại Đã như thế, bị xích thi điều khiển đàn thần tử Rất khả năng trong khoảng thời gian ngắn mượn huyết huyệt năng lượng Tăng lên tu vi của chính mình Đột phá đến tiên nhân cảnh trở lên Lần này vừa đến, đến thời điểm chẳng phải là muốn đối mặt Hai cái cấp bậc tiên nhân trở lên tồn tại ta đánh không lại làm sao bây giờ. Trong lòng bắt đầu mới lên, sở thiên cảm giác sự tình có thể có thể có gì đó không đúng lắm. Có thể hiện tại đan thần tử đã đào tẩu, rất có thể cũng đã đi vào huyết huyệt bên trong, bây giờ căn bản không tìm được hắn, chớ nói chi là đem hắn sớm giết chết. Quên đi, đến thời điểm lại nhìn tình huống đi, nếu như bạch mì chậm chạp không có động tĩnh ta cũng chỉ có trước tiên đem Nam Minh ly hỏa luyện hóa, xem có thể hay không để cho tu vi tăng lên một ít. Quyết định chú ý sau khi... Sở Thiên đương nhiên không thể tiếp tục ở lại Nga Mi. Trước vốn là chuẩn bị đi tìm một hồi nhìn có còn hay không trước loại kia bóng nhỏ, sau đó dùng đến tu luyện. Hiện tại đan thần tử ngược lại cũng đã chạy, vì lẽ đó Nga Mi tạm thời cũng sẽ không có chuyện gì. Nhưng là, các loại Sở Thiên lần thứ hai đi vào tràn đầy lôi đỉnh độ cao sau khi, vận hướng về trên bay, mãi đến tận cơ thể chính mình đều sắp không chịu đựng nổi nữa xung quanh cuồng bạo lôi đỉnh sau khi, hắn vẫn không có nhìn thấy trước loại kia bóng nhỏ. Khó ưa con tưởng rằng ở cái này mặt trên sẽ có loại kia bóng nhỏ đây. Thấy không tìm được trước loại kia bóng nhỏ, sở thiên cũng chỉ có thể đi xuống giảm, bởi vì liền như thế một lúc, cơ thể hắn đã bắt đầu xuất hiện tổn thương. Chờ giảm đến phía dưới có thể chịu đựng địa phương sau khi, sở thiên cũng chỉ có thể đàng hoàng cùng trước như vậy rèn luyện nguyên thần của chính mình. Từng điểm từng điểm trở nên mạnh mẽ, sau đó từng điểm từng điểm hướng về trên, lần này sở thiên xem là được rồi thời gian, 5 ngày qua đi, liền ngừng lại. Tuy rằng này trải qua mấy ngày, nguyên thần của hắn trở nên mạnh mẽ rất nhiều, thế nhưng nhỏ bé không đáng kể, còn đột phá cái gì, càng là không thể. Có chút thất vọng lắc lắc đầu, hắn liền hướng về phía dưới bay đi, rất mau trở lại đến Kim đỉnh. Chờ hắn mặc quần áo tử tế lại đi đến Linh Hoa nở thả địa phương, vào mắt nơi cùng trước hoàn toàn khác nhau. Lúc trước Linh Hoa sơ thả thời điểm, vẫn là dòng dã chín đóa, tuy rằng trong đó một đóa rất nhanh sẽ khô héo héo tàn, nhưng Linh Quang phân tán, xem ra rất là mỹ lệ làm rung động lòng người. Mà hiện tại, cũng chỉ còn sót lại cuối cùng một đóa, mà cuối cùng này một đóa cũng là thoi thoát, màu sắc lờ mờ, bất cứ lúc nào đều có héo tàn khả năng. Nga mi linh khí đều sắp muốn biến mất, vậy đã nói rõ toàn bộ thuộc sơn linh khí, đều bị u tuyển hút đi đến gần đủ rồi. Hy vọng đến thời điểm không muốn quá mạnh, nếu không, liền phiền phức. Cảm thụ Nga mi núi chân núi nơi sâu xa truyền đến nguồn sức mạnh kia, sở thiên khẽ như mảy. Tuy rằng hắn đối với thực lực của chính mình rất tin tưởng nhưng trong lòng cái kia sự bất an nhưng là càng ngày càng mãnh liệt, Bạch Mi Nam Minh Ly Hỏa Kiếm cũng chậm chạp không có tín hiệu. Có điều hắn hiện tại muốn những kia đều vô dụng, vì lẽ đó Sở Thiên liền yên lặng chờ ở kim đỉnh chơi đùa lên. Nhưng là ngay ở hắn cho rằng Bạch Mi nên cùng nội dung vợ kịch bên trong như vậy, ở ưu tuyển xuất quan trước liền tìm đến Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Có thể hai ngày sau, cuối cùng một đóa linh hoa khô héo, nhìn đã biến trở về khô héo dễ cây linh hoa, Sở Thiên cảm giác sự tình có gì đó không đúng. Mà đang lúc này, Toàn bộ Nga My, hoặc là nói toàn bộ Thục Sơn, đều cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn tự dưới nền đất nơi sâu xa truyền đến. Bạo ngược, mạnh mẽ, máu tanh. Ú tuyển muốn xuất quan. Trong lòng kinh hãi, sở thiên thu cẩn thận di động, sau đó lắp người một cái xuất hiện ở kim đỉnh phía trên. Lúc này những đệ tử khác đều nhận ra được dị dạng, dồn dập rời đi chính mình chỗ tu luyện, bay đến không trung. Nhìn thấy mọi người kinh hoàng vẻ mặt, sở thiên lập tức lớn tiếng quát. Các vị không nên hoảng loạn. Trước về đến từng người đỉnh núi, ta đem lập tức toàn diện mở ra đại trận hộ sơn. Nghe được sở thiên, những đệ tử kia đều dồn dập trở lại từng người đỉnh núi, có điều lý anh kỳ nhưng là từ đằng xa bay tới. Cái này động tĩnh, hẳn là huyết ma xuất quan chứ. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Trước tiên đừng động làm sao bây giờ, tuy rằng hiện tại linh khí khô cạn, cùng ngoại giới không khác biệt gì, nhưng vẫn là rất nồng nặc, đủ để chống đỡ đại trận hộ sơn duy trì một lúc, đi vào trước đem đại trận hộ sơn mở ra lại nói. Mà ngay ở sở thiên cùng Lý Anh Kỳ đi vào nghị sự đại điện tận cùng bên trong phòng tu luyện thời điểm, một bên khác vẫn canh giữ ở huyết huyệt vào miệng, lối vào huyền thiên tông cũng truyền âm lại đây. Sở hình, huyệt, hài hòa, khẩu bên này lại lần nữa mở ra, hơn nữa bên trong lộ ra sức mạnh to lớn, ta xem huyết ma xuất quan sắp tới. Nghe được huyền thiên tông, sở thiên còn chưa kịp trả lời, hắn lại là một tràng tốt lên. Ta nhìn thấy đan thần tử, hắn ngay ở huyết huyệt bên trong, ta đi xem xem. Liền! Sở Thiên còn chưa kịp nói chuyện, Huyền Thiên Tông cũng đã tận cùng huyết huyệt bên trong, truyền âm cái gì cũng là không thể. Quả nhiên là cùng nguyên nội dung vợ kịch gần như, hiện tại Đan thần tử thực lực tuyệt đối vượt xa quá khứ, Huyền Thiên Tông đi vào, sợ không phải sẽ bị một chiều thuần sát. Nghĩ tới đây, Sở Thiên tuy rằng không cái gì tâm tình xuất sẵn, nhưng vẫn còn có chút lo lắng, dù sao Huyền Thiên Tông cũng là người tốt. Có điều hắn cũng không nghĩ quá nhiều, nhanh chóng mở ra đại trận hộ sơn sau khi, liền nhìn về phía một bên Lý Anh Kỳ. Liêm hình thông suốt tiến hành đến thế nào rồi? Tu vi khôi phục bao nhiêu? Tuy rằng Sở Thiên đoán được Liêm hình hơn nửa không cái gì tiến bộ, nhưng vẫn là hỏi một câu. Đương nhiên Lý Anh Kỳ trả lời không ngoài dự đoán, Liêm hình hiện tại hầu như không có bất kỳ tiến bộ. Trong cơ thể pháp lực rất là thâm hậu, nhưng hắn liền ngự kiếm phi hành đều không làm được, vẫn không có ban đầu nằm ở hỗn độn trạng thái thời lợi hại hơn. Nghe được Lý Anh Kỳ, Sở Thiên cũng là có chút thất vọng, bởi vì hiện ở trong lòng hắn bất an càng ngày càng mãnh liệt luôn cảm giác có chuyện gì đó không hay phát sinh. Hiện tại Thiên Lôi Song Kiếm không thể kết hợp, cũng sẽ không thể mang đến trợ lực, chỉ có thể dựa vào chính hắn, ngẫm lại đều sẽ cảm thấy rất phiền phức. Cũng chưa đến quá lâu, ngay ở Huyền Thiên Tông mất đi liên hệ nửa giờ trái sau qua đi, Sở Thiên liền nhìn thấy tự phía chân trời vọt tới một mảnh máu đỏ tươi. Rõ ràng là huyết dịch, nhưng dường như mây bình thường trên không trung bay tới, che ngập bầu trời, liền mặt trời ánh sáng đều bị hoàn toàn che lấp, toàn bộ đất trời chỉ còn dư lại một mảnh đỏ sẫm. Là huyết ma đến rồi. Đứng sở thiên bên cạnh, Lý Anh Kỳ lớn tiếng nói. Ta biết, người tinh tường đều nhìn thấy được không? Tuy rằng hình thức xem ra có chút nghiêm túc, nhưng sở thiên vẫn là không nhịn được mở miệng nổ nước bọt một câu. Bởi vì hắn phát hiện cái kia mảnh huyết vân bên trong tuy rằng có một luồng phi thường sóng gợn mạnh mẽ truyền đến, nhưng hắn cảm giác thật giống chính mình hoàn toàn có thể mang đánh bại. Bây giờ có thể ở huyết vân bên trong, trừ ưu tuyển cũng không có người nào khác, nói cách khác ưu tuyển đối với hắn cũng không thể sản sinh uy hiếp. Nhưng coi như là như vậy, sở thiên trong lòng bất an nhưng là một điểm đều không có biến mất, trái lại theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nặng. chương 722, nên chiến đấu tuyển. Nói chung, ngươi cùng những đệ tử khác vẫn là trước tiên trốn ở trong trận pháp diện, ta ra ngoài xem xem tình huống. Quay về bên cạnh Lý Anh Kỳ sau khi nói xong, sở thiên không giống nhau, không chờ nàng trả lời, liền trực tiếp bay lên trời, hướng về huyết vân phi đi. Không có như trong phim ảnh như vậy cần phải đi phá hủy huyền thiên tông cơ thể bọn họ, vì lẽ đó ưu tuyển là trực tiếp hướng về Nga mi đến. Sở thiên vừa mới bay đến huyết vân phía trước, liền bị ưu tuyển nhìn thấy, sau đó biến ảo ra một lớn vô cùng màu máu đầu lâu. Là ngươi tiểu tử này, vẫn là cùng lúc trước như thế âm thanh, nghe tới như thằng bé con tử như thế. Chủ yếu nhất chính là, nhìn trước mặt cái này lớn vô cùng màu máu đầu lâu, sở thiên phát hiện ưu tuyển khả năng là khá là yêu thích loại này tạo hình. Có điều cũng không có cùng hắn phí lời, sở thiên trực tiếp tìm tới ưu tuyển chân thân vị trí, sau đó lấy ra trường kiếm, triển khai ngự kiếm thuật hướng về công tới. Trường kiếm màu đen đầu tiên là trên không trung biến ảo ra không mấy thanh trường kiếm, nhưng rất nhanh ở sở thiên điều khiển bên dưới lần thứ hai dung hợp, cuối cùng biến thành một thanh gần dài trăm mét cự kiếm. Sắc bén vô cùng kiếm ý quanh quẩn ở kiếm lớn màu đen trên thân kiếm, sức mạnh đất trời bị kiếm ý xoắn động, cuối cùng mang theo to lớn lực phá hoại. Hướng về huyết vân trung khí tức dày đặc nhất địa phương bay đi, nơi đó nghĩ đến chính là ưu tuyển chân thân. Nhưng là ưu tuyển cũng không phải chỉ đơn giản như vậy đứng ở nơi đó chờ sở thiên đi công kích, ở sở thiên vừa thời điểm xuất thủ, hắn liền phản ứng lại. Nguyên bản còn lung lay ở một bên to lớn màu máu bộ xương trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía sở thiên, to lớn miệng mở ra, một đạo năng lượng màu đỏ ngòm liền hướng về hắn đánh tới. Sở thiên thấy này chỉ có thể thu hồi thế tiến công, tuy rằng cơ thể hắn hiện tại đã phi thường mạnh mẽ Liên điểm này công kích, đối với hắn căn bản là không có cách tạo thành thương tổn. Thế nhưng, y phục của hắn cũng không có cơ thể chính mình mạnh như vậy. Nếu như chịu đựng này sau một đòn, tuy rằng sẽ không bị thương, nhưng tuyệt đối sẽ trần chuồng mà chạy. Dừng lại trường kiếm trong tay, sở thiên trên không trung dừng lại, sau đó vung vẩy chính mình trái quyền hướng về kéo tới năng lượng đánh tới. Vâng ảnh! Âm thanh lớn ở chân trời vang lên, tuy rằng cái kia một nguồn năng lượng xem ra vô cùng mạnh mẽ, nhưng ở sở thiên một quyền bên dưới. Nhưng là từng tấc từng tấc nước toát, cuối cùng tiêu tan trên không trung. Đem U tuyển công kích đơ sau khi, sở thiên lần thứ hai bắt kiếm quyết, triển khai ngự kiếm thuật hướng về U tuyển công tới. Tuy rằng lần này uy lực công kích còn không sánh được vừa nãy tùy tiện vùng ra đến cú đấm kia, nhưng sở thiên chỉ là muốn thử một chút mà thôi. Vừa là vì thăm dò một hồi U tuyển thực lực, cũng là vì thăm dò một hồi chính mình ngự kiếm thuật luyện được thế nào rồi. Mà U tuyển vừa nãy bởi vì sở thiên một quyền liền đem sự công kích của hắn đánh tan bây giờ còn có chút một bước, các loại sở thiên trường kiếm đã đâm vào huyết vân sau khi mới hoán lại đây. Có điều dù sao cũng là ưu tuyển huyết ma, trong nháy mắt hắn liền phản ứng lại, vô tận huyết vân trong nháy mắt ngưng tụ ở hắn trước người, cuối cùng hóa thành cứng rắn cực kỳ bình phong. Keng, âm thanh linh lạnh vang lên, sở thiên đang chuẩn bị thu hồi trường kiếm, một đạo thanh âm kỳ quái nhưng là truyền vào lỗ thay của hắn. Ca rồi rồi, nghe được thanh âm này, sở thiên đầu tiên là sững sờ, sau đó liền phát hiện. Tùy Tung mình đã không trong thời gian ngắn trường kiếm màu đen càng là bắt đầu từng tức từng tức đổ nát. Uy Tuyền phòng ngự đã vậy còn quá cường, nhìn đã biến thành một đống mảnh vỡ rơi ra trường kiếm, sợ thiên có chút đáng tiếc. Dù sao vậy còn là hắn tự tay luyện chế ra đến vũ khí, một lúc mới bắt đầu hắn còn yêu thích không buông tay, rất là quý trọng đây, không nghĩ tới lúc này mới không bao lâu liền trực tiếp sụp đổ rồi. Quả nhiên vẫn là theo không kịp hiện tại nhịp điệu chiến đấu a, cũng không nghĩ quá nhiều, nhìn thấy trường kiếm phá nát sau khi. Sở Thiên liền dừng lại kiếm quyết, vung vẩy nắm đấm liền hướng về U Truyền xông tới. Mà ở U Truyền trong mắt, trước một khắc còn ở phía xa Sở Thiên, sau một khắc, lắc người một cái liền xuất hiện ở huyết vân bên trong, trước người của hắn. Mặc dù có chút kinh ngạc Sở Thiên tốc độ nhanh như vậy, nhưng nghĩ tới hiện tại là chính mình sân nhà, U Truyền cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là cơn giận này còn không phun ra xong, Sở Thiên chính là giơ lên thật cao tay phải của chính mình nắm thành quả đấm, cuối cùng ầm ầm đánh xuống. Lại như là thiên thạch rơi rụng giống như vậy, sở thiên nắm đấm mang theo sức mạnh kinh khủng, trong nháy mắt giáng lâm, mới vừa rồi còn cứng rắn không thể phá vỡ, thậm chí đem sở thiên trường kiếm đổ nát bình phòng trong nháy mắt phá tan một cái lỗ thủng to. Mà sở thiên cả người nhưng là tùy tùng quả đấm của hắn hóa thành một vệt sáng, hướng về ưu tuyển thân thể bay đi. Vô hình, có chút nặng nề, lại có chút âm thanh lanh lảnh vang lên, đó là đầu lâu bị sở thiên đánh nổ âm thanh. Có điều chờ hắn ổn định thân hình quay đầu lại xem thời điểm, vừa nãy rõ ràng bị một quyền của mình anh bể đầu ưu tuyển, nhưng là lần thứ hai hoàn hảo không chút tổn hại đứng trước mặt hắn. Tiểu tử, không phải không thừa nhận ta trước coi thường ngươi, thế nhưng ngươi cho rằng như vậy liền có thể đánh bại ta, vẫn là quá ngây thơ, ngươi vừa nãy phá hoại, chỉ là ta một nguyên thần mà thôi. Mà ở này vô biên trong biển máu, còn có hơn 9.000 cái nguyên thần, ta hầu như có thể vô cùng vô tận sống lại, ngươi là không thể đánh bại ta. Tuy rằng ở trong phim ảnh liền biết này một ít, nhưng tận mắt thấy cảnh này, Sở Thiên vẫn còn có chút khó có thể tin. Nếu như rút bỏ không có thân thể khuyết điểm này, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, càng có thể nhiều lần phục sinh, quả thực cường đại đến nghịch thiên rồi. Có điều một vạn lần liền một vạn lần, chỉ cần Sở Thiên đồng ý, hắn có thể vẫn công kích xuống. Hứa Chi vừa nay hắn cũng không có ra tay toàn lực, không có nhiều lời, hắn lập trên không trung, lần thứ hai xúc lực, toàn thân căng thẳng, cầu kết bắp thịt cao cao nhô lên. Ẩn chứa trong đó sức mạnh vừa nhìn liền làm cho lòng người kinh. Ngay ở U tuyển chưa phản ứng lại trước, sở thiên lại một quyền đánh vào trên người hắn. Lần này, sở thiên đã đem cơ thể chính mình lực lượng toàn mở ra. Tuy rằng chỉ là thân thể lực lượng, nhưng cường đại đến mức nhất định sau khi, sức mạnh đất trời vẫn là không thể tránh khỏi bị hắn xoắn động. Bạo ngược sức mạnh đất trời ở quả đấm của hắn xung quanh trong đối, tuy rằng thân thể xem ra rất nhỏ, nhưng rất một mảng lớn không gian ở hắn một quyền bên dưới, đều phảng phất biến thành thực chất. Giang giác, giang giác. Âm thanh rất nhỏ vang lên, u ám vết dạn nước bắt đầu ở sở thiên trước năm đấm mới xuất hiện, sau đó chính là mạnh mẽ sức hút bắn ra. Xung quanh nguyên bản vô cùng vô tận huyết vân, còn có ưu tuyển nguyên thần phân thân, đều ở cú đấm này bên dưới vỡ diệt, cuối cùng bị cái kia nhỏ bé khe hở hút vào không gian loạn lưu. Tuy rằng phía thế giới này không gian rất là vững chắc, nhưng sở thiên mấy ngày trước ở trong sấm sét tu luyện lâu như vậy, cũng trở nên mạnh mẽ không ít. Hiện tại hắn đều không xác định thực lực của chính mình đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhìn bắt đầu dần dần khôi phục không gian vết rạn nước, khóe miệng hơi làm nổi lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Chờ đến tất cả dần dần bình ổn lại sau khi, vô biên huyết vân trung gian xuất hiện một to lớn chỗ hổng. Ma U tuy nhiên là lòng vẫn còn sợ hãi xa xa trốn ở một bên, trong mắt tràn đầy sợ hãi nhìn Sở Thiên. Bởi vì lúc trước hắn còn kêu gào chính mình có thật nhiều thật nhiều nguyên thần, sau một khắc Sở Thiên liền trực tiếp một quyền giết chết hắn gần như 1000 nguyên thần. Quả thực khủng bố. Nếu như Sở Thiên trở lại như thế mấy lần, vậy hắn không phải muốn xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Rõ ràng lưu tính nhiều năm như vậy, thật vất vả đi vào huyết huyết, hiện tại công thành xuất quan, còn tưởng rằng có thể quét ngang thiên hạ, lại không nghĩ rằng. Liền không nghĩ cùng Sở Thiên tiếp tục chiến đấu tiếp, Du Truyền liền vội vàng đem vô biên huyết vân tụ lại, yểm hộ chính mình, sau đó nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy. Chương 723: Khác một cái hệ thống. Nhìn bỏ chạy Du Truyền, Sở Thiên liền vội vàng đuổi theo. Bởi vì cho đến bây giờ, trong đầu của hắn cảm giác nguy hiểm vẫn là tồn tại. Rõ ràng U tuyển thực lực rõ ràng không thể nghi ngờ triển lộ ở trước mặt của hắn, chỉ cần hắn đồng ý, hoàn toàn có thể mang giết chết. Có thể cảm giác nguy hiểm vẫn tán không đi, thậm chí trở nên càng ngày càng mạnh, vì lẽ đó hắn quyết định vẫn là đem U tuyển giết chết lại nói. Liền cân đấu vân toàn lực triển khai bên dưới, sở thiên trong nháy mắt liền đuổi theo U tuyển, ở phi hành phương diện, cân đấu vân đúng là quá nhanh. Khả năng cái này cân đấu vân cùng chính bản cân đấu vân không phải một độ vật, nhưng ít ra ở sở thiên xem ra, đã sắp đến khuyết đại mức độ. Hắn rất ít đang nếm thử hết tốc lực phi hành, bởi vì bình thường căn bản cũng không cần dùng cân đấu vân hết tốc lực phi hành. Liên U tuyên liên bắt đầu cảm thấy khó chịu lên, hắn đánh không lại sở thiên, bây giờ lại liền chạy đều không chạy nổi. Liên liên như vậy một đuổi một chạy, hai người không biết vượt qua bao xa khoảng cách sau khi, U tuyên mắt thấy chỉ còn dư lại cuối cùng không tới 100 nguyên thần hơn nữa liền ngay cả nguyên bản che kín bầu trời huyết vân đều sắp bị sấy khô hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng che giấu hắn cái kia còn sót lại một ít nguyên thần đến lúc này ưu tuyển cũng cảm giác mình khả năng là thật sự chạy không thoát liền vội vã dừng lại chuẩn bị cùng sở thiên nói một chút nhưng sở thiên hiện tại chỉ cảm giác trong đầu của chính mình cảm giác nguy hiểm rất là mãnh liệt liền căn bản không cho hắn cơ hội giải thích một quên xuống thuộc sơn chuyện bên trong nhất ô liền như vậy tan thành mây khói cùng lúc đó Trong đầu cũng đúng lúc vang lên hệ thống âm thanh. Ken! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đánh giết ưu tuyền huyết ma. Nghe được hệ thống âm thanh sau khi, sở thiên trong lòng hoàn toàn không có thanh tĩnh lại, bởi vì trong đầu của hắn cảm giác nguy hiểm vẫn là tồn tại. nay đến tổn cùng là xảy ra chuyện gì? ưu tuyền cũng đã bị ta giết chết, theo đạo lý tới nói phía thế giới này không có nhân vật gì có thể đối với ta tạo thành uy hiếp mới đúng. Nhưng là, vì sao lại cảm thấy rất nguy hiểm đây? Lẽ nào? đột nhiên Sở Thiên ngẩng đầu lên xem hướng thiên không, mà thời gian chính là trùng hợp như vậy. Sở Thiên vừa mới ngẩng đầu lên, trên trời liền phóng ra tảng lớn hào quang màu xanh lam nhạt. Chờ đến ánh sáng chiếu rọi đến Sở Thiên trên người sau khi dị biến đột ngột sinh, nguyên bản yên lặng bị hắn thu hút cùng trong cơ thể Nam Minh ly hỏa đột nhiên bạo phát, ngọn lửa nóng rực bộc phát ra từ trong tới ngoài, đem Sở Thiên cả người đều bao vây lấy. Tuy rằng nhìn qua cũng không có cái gì huy lực nhưng Sở Thiên nhưng cảm giác mình lại như là người bình thường bị ném vào nóng bỏng nồi chảo bình thường bỏng. hắn đang chuẩn bị đem Nam Minh Lý hỏa từ trong cơ thể chính mình xua tan đi ra ngoài thời điểm phía chân trời nhưng là một đạo sáng hào quang màu xanh lam bay vụt mà tới. xem ra chỉ có cánh tay dài ngắn tạo hình rất là kỳ quái, lại như là một cây gậy mặt trên dài ra hứa đa tinh thể tế trụ giống như vậy, lít nha lít nhít, xem ra cùng Bạch Mi giao cho hắn Nam Minh Lý hỏa rất là giống nhau. xem nhớ chuyện xưa Sở Thiên rất nhanh phản ứng lại. Đây chính là Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, mà giờ khắc này nó đang hướng về chính mình bay tới. Tuy rằng thời gian rất ngắn, nhưng Sở Thiên thực lực đặt tại đây, vẫn là vội vàng hướng bên cạnh tránh khỏi, chuẩn bị tách ra Nam Minh Ly Hỏa Kiếm công kích. Nhưng là, ngay ở hắn chuẩn bị tách ra thời điểm, đại não đột nhiên một trận, lại như bị búa lớn đập trúng, mắt tối sầm lại, thân thể càng là mất đi không chế. Mà lúc này, Nam Minh Ly Hỏa đã lặng yên không một tiếng động đến trước người của hắn, trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể hắn. Chỉ một thoáng, Nam Minh ly hỏa kiếm, còn có nguyên bản liền ở trong cơ thể hắn Nam Minh ly hỏa, vẫn đột nhiên từ sâu trong ý thức hiện lên năng lượng màu trắng, tụ hợp lại một nơi. Sở thiên nhìn năng lượng màu trắng kia, đột nhiên nhớ tới trước bạch mi phi thăng thời lưu lại màu trắng trùng sáng. Lẽ nào? Trong lòng khó có thể tin, sở thiên cảm giác mình bị điện ảnh lửa, cái này bạch mi quả nhiên không phải người tốt lành gì. Mà đang lúc này, ba nguồn sức mạnh cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, ở sở thiên trong óc hiện ra một cái hình người Trương bao màu trắng, mái tóc màu trắng, màu trắng râu mép. Xem ra hoàn toàn chính là một bộ đắc đạo cao nhân dáng dấp. liền ngay cả trên mặt ôn hòa nụ cười xem ra đều như vậy bình dị gần ui, chính là phi thăng đã lâu bạch mi. Nay đến tổn cùng là xảy ra chuyện gì? Sở thiên đem nguyên thần của chính mình ngưng tụ ở trong óc, xa xa nhìn đối diện bạch mi, trầm giọng hỏi. Ha ha! Xảy ra chuyện gì? Nói đến ta cũng có chút không dám tin tưởng. Rõ ràng cũng đã hơn một ngàn năm không có liên hệ Nga My tiền bối đột nhiên phát tới tin tức, dĩ nhiên là vì ngươi. Nhẹ nhàng loát chính mình râu mép, Bạch Mi một mặt mê chi mỉm cười, bình tĩnh nhìn sở thiên. Hơn nữa, mặt sau thăm dò phát hiện, ngươi quả nhiên không phải người bình thường, vì ta Nga My lâu dài phát triển, ta cũng chỉ có thể phối hợp tổ sư nhóm, đồng thời thực hành cái kế hoạch này. Nghe được Bạch Mi, sở thiên nghi ngờ trong lòng càng sâu, hoàn toàn không biết chuyện gì thế này. Nga My tổ sư. Cái kia với hắn có quan hệ gì? Phải biết hắn này lại là lần đầu tiên đi tới phía thế giới này, trước đây căn bản chưa có tới, làm sao có khả năng sẽ cùng Nga Mi các đời tổ sư có liên hệ? Hơn nữa, bọn họ còn nhường Bạch Mi đến thi kế đối phó chính mình, này hoàn toàn không khoa học à? Nhìn thấy Sở Thiên nghi ngờ trên mặt, Bạch Mi cũng không có làm thêm giải thích gì nghĩ, mà là vung tay lên, một đạo sáng năng lượng màu xanh lam liền hướng về nguyên thần của hắn đánh tới. Trong lòng kinh hãi, Sở Thiên vội vã một quyền tiến lên nên tiếp. Không lô thần niệm lực lượng chen lẫn sức mạnh xâm xét, hóa thành nộ rồng đối với năng lượng màu xanh lam tiến hành cắn giết. Mà nhìn thấy Sở Thiên trong công kích có chứa sức mạnh xâm xét, Bạch Mi cũng là nhíu mày. Không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi ngươi cũng đã ở thế giới chi trong vách tu luyện đến nước này sao? Quả nhiên không giống người thường, hiện tại vừa vặn, đợi ta đưa ngươi nguyên thần giam cầm, cuối cùng chiếm cứ cơ thể ngươi. Không có như cái khắc phản phái như vậy, động một chút là miệng pháo một phen sau cười to lên, sau đó cho nhân vật chính cơ hội phản kích. Bạch mi một bên miệng tháo, vẫn không có dừng lại công kích, hơn nữa cũng không có đắc y vênh váo cười to, trái lại gia tăng chính mình sức mạnh. Rõ ràng xem ra chỉ là rất yếu ớt năng lượng màu xanh lam, nhưng khi sở thiên nên đón sau khi, nhưng là bị trong nháy mắt đánh tan. Khó ưa, bạch mi tại sao có thể có mạnh như vậy? Thế ngàn cân treo sợi tóc, sở thiên lắc mình tách ra bạch mi công kích, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng khó có thể tin. Nhìn thấy sở thiên né tránh, bạch mi cũng không phí lời, lần thứ hai phất tay càng mạnh mẽ hơn năng lượng màu xanh lam hướng về hắn kéo tới, che ngợp bầu trời, đem hắn hết thể đường lui phong tỏa. Không có cách nào, sở thiên chỉ có thể nhắm mắt nên đón, hiện tại không hiểu nổi tình huống hắn, chỉ có trước tiên đem bạch mi giết chết lại nói. Nhưng là, hoàn toàn không dùng, năng lượng màu xanh lam kia lại như là khắc tinh của hắn. Coi như hắn ra tay toàn lực, cũng chỉ là thấy trong đó non nửa bộ phận trung hòa, mà còn lại năng lượng nhưng là đem hắn nguyên thần bọc, thậm chí bắt đầu hướng về trong cơ thể hắn xâm nhập Nhìn tình cảnh này, sở thiên lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi lên, từ khi thu được hệ thống sau khi, này vẫn là hắn lần thứ nhất chân chính cảm thấy hoảng sợ. Năng lượng màu xanh lam không ngừng hướng về hắn trong nguyên thần xâm nhập, có thể đồng thời ở nơi này, lại phảng phất đem món đồ gì hướng về trong cơ thể hắn chóc ra. Ngay ở sở thiên vong hồn sắp nước thời điểm, trong đầu hệ thống âm thanh càng là vang lên. keng Đo lường đến đánh số 765 hệ thống sức mạnh chính đang đối bản hệ thống tiến hành công kích, xin mời ký chủ đúng lúc làm ra phản kích vàng không bản hệ thống đem bị thôn phệ. Trưng 724, xa lạ sức mạnh trợ giúp. Cái gì? Chờ đại hai mắt, sở thiên cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Tại sao hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái gì đánh số 765 hệ thống cái gì? Hơn nữa, hệ thống nói cái gì phản kích, phản kích cái giám à, hiện tại hắn liền tự vệ đều không làm được, còn phản kích. Có điều tâm tư bay lộn bên dưới, sở thiên cũng đại thể thăm dò hiện tại tình hình. Tự hồ là có một cái khác hệ thống ở đối với hắn tiến hành công kích, hơn nữa là còn muốn đem mình hệ thống cắn nuốt mất. Nhưng là, ta nói hệ thống, nếu người khác có thể đem ngươi cắn nuốt mất, ngươi liền không thể ngược lại cắn nuốt mất người khác sao? Sở thiên đột nhiên nghĩ tới chỗ này, vội vàng hướng hệ thống hỏi. Bản hệ thống bản thân cũng không có công kích cùng năng lực phong ngự, mà hệ thống trong lúc đó lẫn nhau thẩm thấu cùng nuốt trưởng, hoàn toàn quyết định bởi với ký chủ thực lực. Vì lẽ đó bản hệ thống hiện tại không cách nào đối với đánh số 765 hệ thống tiến hành chống đỡ. Đối với sở thiên nghi vấn, hệ thống rất là thật lòng trả lời, thế nhưng điều này cũng không có gì chứng dụng. Mà sở thiên hiện tại cũng rõ ràng, loại kia trong cơ thể món đồ gì bị chóc ra cảm giác, nên chính là hệ thống đang bị lấy ra. Liên lấy thực lực bây giờ của hắn, một khi mất đi hệ thống, đối mặt cái này cái gì đánh số 765 hệ thống còn có nó ký chủ, cuối cùng quá nửa là một kết cục nhưng là tự nhận là đã đủ mạnh Sở Thiên, đang đối mặt cảnh tượng này thời điểm, nhưng phát hiện mình vẫn là quá yếu. Thậm chí nhược đến hắn ngay cả mình nên làm sao phản kháng cũng không biết, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Có điều ngay ở Sở Thiên hệ thống bị dần dần chọc ra thời điểm, ở bên ngoài, nguyên bản che kín ánh sáng màu lam bầu trời, nhưng là đột nhiên xuất hiện một đạo quán triệt thiên địa năng lượng màu đỏ trụ. Hoặc là nói, đó là một đạo khí huyết chi trụ. Cuồn cuộn khí huyết tràn ngập bên trong đất trời, hoang cổ khí tức lan tràn ra. Hết thảy chim bay cá nhảy tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, không dám núp đích. Ma này đạo khí huyết chi trụ, vừa vận đem sở thiên bao phủ ở bên trong, cùng lúc đó, khổng lồ khí huyết lực lượng tiến vào trong cơ thể hắn, đến hắn sâu trong ý thức. Sở thiên bên này chính đang cảm thấy bất lực, giữa trường tình thế lần thứ hai phát sinh thay đổi. Một đạo nhường sở thiên cảm thấy quen thuộc, rồi lại là có chút xa lạ sức mạnh đi vào trong biển ý thức của chính mình. Năng lượng màu đỏ trong nháy mắt đem bạch mi cắn riết liên nhương hắn lên tiếng cơ hội đều không có. Sau đó, cái kia cố năng lượng cuối cùng lại đến sở thiên nguyên thần trước người, đón nhận luôn năng lượng màu xanh lam kia. rất nhanh, hai đạo năng lượng liền bắt đầu công kích lẫn nhau lên, mà sở thiên nhưng là tạm thời an toàn rồi, hệ thống cũng lần thứ hai trở lại trong nguyên thần. sững sờ đứng ở một bên, sở thiên nhìn giữa trưởng chính đang giằng co lẫn nhau hai đạo năng lượng, cảm thấy có gì đó không đúng. trước tiên không nói cái kia xem ra quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ màu đỏ sức mạnh. Chỉ cần đạo kia màu xanh lam sức mạnh, đã hoàn toàn không phải cái gì chó má nam minh ly hỏa. Ngay ở sở thiên chính đang cảm thấy nghi hoặc không rõ thời điểm, giữa trưởng đã phân ra rồi kết quả. Có điều cũng không phải ai đem ai làm rơi mất, chỉ là luồng năng lượng màu xanh lam kia tựa hồ thua, vì lẽ đó rời đi sở thiên thức hải. Mà luồng năng lượng màu đỏ kia nhưng là ở sở thiên trong đầu bồi hồi vài vòng sau khi, cũng dần dần tiêu tan. Theo sở thiên trong cơ thể hai đạo năng lượng biến mất, ngoại giới cũng bắt đầu sản sinh biến hóa. Nguyên bản nhuộm thấu bầu trời năng lượng màu xanh lam chậm rãi biến mất, mà đạo kia vắt ngang thiên địa khí huyết chi trụ, cũng từ từ biến thế, cuối cùng biến mất. Hết thể đều khôi phục kiên tĩnh, thật giống chẳng có chuyện gì phát sinh như thế. Sở thiên rời đi chính mình thức hải, sự chú ý trở lại ngoại giới, mở hai mắt ra nhìn trước mắt trống rỗng một mảnh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Vừa nãy cái kia tình cảnh quái quỷ, cũng làm cho hắn có chút hoán không đến, hoàn toàn không biết chuyện gì thế này. Có điều, hắn biết đến có một chút. Cái kia chính là mình hiện tại thật giống rất nguy hiểm dáng vẻ. Từ khi thu được hệ thống tới nay, dứt bỏ chủ thế giới cái kia một chút thời gian, hắn ở điện ảnh bên trong thế giới vượt qua không biết dài đến đâu thời gian. Nhưng trải qua nhiều như vậy thế giới, hắn xưa nay chưa bao giờ gặp cái gì hệ thống khác loại hình. Hiện tại đột nhiên chạy đến một cái khác hệ thống, lại vẫn có thể mang hắn hệ thống cắn nuốt mất, ngấm lại đều cảm thấy đáng sợ. Chưa có trở lại Nga My, sở thiên vội vã ở đấy lòng quay về hệ thống lớn tiếng hỏi. Vừa nay cái kia đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nghe được sở thiên văn hóa, hệ thống rất nhanh sẽ đưa ra trả lời, theo nó từng nói, hệ thống cùng hệ thống trong lúc đó, là có thể lẫn nhau nuốt chửng. Đúng, cũng chỉ có một câu nói này, sở thiên tiếp tục hỏi tới, nó liền trở nên trầm mặc không nói một lời. Thấy từ hệ thống nơi này hỏi không ra cái gì, sở thiên cũng từ bỏ, dù sao hệ thống chính là như vậy. Chỉ cần nó sẽ không nói, bất luận sở thiên làm sao hỏi, đều sẽ không giải thích. Có điều nói đến cũng cũng coi như là phát sinh chuyện tốt, đầu tiên là U Tuyển bị hắn giết chết, hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại chỉ cần tu vi đột phá liền có thể trở về. Khác một điểm nhưng là trong đầu cảm giác nguy hiểm biến mất rồi, xem ra trước vẫn cảm thấy rất nguy hiểm chính là vừa nãy sự kiện kia. Chủ yếu nhất một điểm chính là, tựa hồ còn có người nào đang trợ giúp hắn, điều này làm cho hắn vừa là cao hứng lại là nghi hoặc. Nếu như trước Bạch Mi đến hãm hại hắn, là bởi vì có một cái khác có hệ thống gia hỏa ở sai khiến hắn này rất bình thường. Nhưng vừa nãy đột nhiên xuất hiện đồng thời trợ giúp hắn một phe khác thế lực, vậy thì rất quỷ dị. Không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ yêu, người kia, hoặc là nói cái kia phe thế lực vì sao lại giúp hắn, nhất định có nguyên nhân. Trước Bạch mi Sở Thiên tìm tới Sở Thiên, lại là cho hắn trước trưởng môn, lại là cho hắn Nam Minh Lý Hỏa, thậm chí còn ứng thuận đem Nam Minh Lý Hỏa kiếm hứa hẹn với hắn. Vừa bắt đầu Sở Thiên còn tưởng rằng là hắn đầu góc có vấn đề, Hoặc là nói hắn thật sự đặc biệt vì là Nga My suy nghĩ, muốn chính mình bảo vệ Nga My. Nhưng hiện tại chứng thực, Bạch Mi trước làm hết thể đều là vì ham hại hắn. Hiện tại hắn trừ ở Nga My giấu các xem một chút không có gì lớn dùng kiếm pháp ở ngoài, cũng chỉ có một môn tái tạo thân thể phương pháp khá là hữu dụng. Suy nghĩ hồi lâu, sở thiên phát hiện mình thật giống thực sự là không nghĩ ra được, chỉ có thể lắc đầu một cái rứt bỏ trong đầu của chính mình kỳ ý chợt nơi ra, mà là trực tiếp hướng về trên bầu trời bay đi. Hiện tại Nga My hắn là không thể trở lại, có thể những đệ tử bình thường kia không biết bạch mi đã làm gì sự tình, nhưng ai biết ở bên kia có thể hay không còn có lưu lại hậu thủ gì. Huống chi, hắn hiện tại chỉ kém một cái nhiệm vụ hoàn thành, liền có thể trực tiếp trở về, vì lẽ đó hắn dự định đến mặt trên lôi đỉnh bên trong tu luyện. Từ hệ thống bắt đầu xuất hiện cưỡng chế tinh thế giới thời điểm, hắn liền bắt đầu có nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm. Mà vừa nay phát sinh cái kia một dãy chuyện, đem nguy cơ này cảm giác vô hạn phóng to. Sở thiên cảm giác mình đã đến nhất định phải dành giật từng giây lúc tu luyện. Xuất hiện cái thứ nhất hệ thống kẻ nắm giữ, sẽ xuất hiện thứ hai. Người khác hệ thống nói không chắc vẫn là hoàn chỉnh, so với hắn công năng đầy đủ hết, tự nhiên cũng càng dễ dàng trở nên mạnh mẽ. Vì lẽ đó nếu như không đem thực lực của chính mình tăng lên, hắn rất có thể lần sau sẽ bị người cướp đi hệ thống. Phải biết, cũng không phải mỗi một lần xuất hiện nguy hiểm, sẽ có cái gì không hiểu ra sao người đến cứu hắn. Tuy rằng giác đến trải nghiệm của chính mình rất như nhân vật chính quân, nhưng sở thiên còn không có tự tin đến cho là mình nhân vật chính vầng sáng nồng nặc đến có thể làm sao làm đều không chết được. Chương 725, tu luyện. Căn bản không có ý định về Nga My, sở thiên đem chính mình chứa đồ hộp tùy tiện tìm cái địa phương gửi sau khi thức dậy, liền trực tiếp hướng về bầu trời bay đi. Hiện tại hắn muốn làm, hắn có thể làm, chính là mau chóng tu luyện, đem thực lực của chính mình tăng cao, chỉ có như vậy mình mới có thể an toàn rồi. Chờ đến sở thiên xuất hiện lần nữa ở trong sấm xét thời điểm, hắn lại trở nên chân bóng linh lợi, có điều lần này hắn không chút do dự, vận hướng về mặt trên bay. Nếu như trước hắn còn không chịu được lôi đình mang đến đau đớn, hiện tại cũng đã quản không được nhiều như vậy. Hắn vẫn cho là thực lực của chính mình đã đủ mạnh, nhưng là liền lúc trước, đối mặt một cái khác hệ thống, hắn dĩ nhiên không hề có chút sức chống đỡ, chỉ có thể chơ mắt nhìn mình hệ thống bị chọc ra. Nếu không là thời khắc sống còn đột nhiên xuất hiện một đạo khác sức mạnh trợ giúp hắn. Hắn nói không chắc hiện tại cũng đã chết rồi. Sở thiên tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc, liền lần thứ hai đến thần thức mình có thể chịu đựng to lớn nhất độ cao. Chịu đựng đau đớn trên người, hắn đem chính mình thần thức triển khai, một lần lại một lần, lại như là khối thép bị không ngừng rèn đúc. Không biết qua bao lâu, hắn cảm giác nguyên thần của chính mình tiến thêm một bước, trong lòng trong suốt trong suốt, tâm tư xoay một cái bình thường vấn đề nghi hoặc đều sẽ giải quyết dễ dàng. Mở hai mắt ra, nhìn đã bị mình thần thức thích hướng lôi đỉnh. Sở thiên khẽ cắn răng, lần thứ hai hướng về mặt trên bay. Tuy rằng thân thể trên không ngừng gặp đau đớn, nhưng sở thiên tinh thần nhưng là càng ngày càng tốt, trong mắt hết sạch phân tán. Mà theo thực lực của hắn chậm rãi trở nên mạnh mẽ, độ cao cũng đang chậm chậm tăng cường, xung quanh sức mạnh sấm xét, cũng biến thành càng mạnh hơn. Đến nơi này, hắn hầu như đã rất khó thời gian giải lưu lại xuống, không phải có đau hay không vấn đề, mà là sẽ bị thương. Tuy rằng cơ thể hắn là muốn so với nguyên thần của chính mình cường rất nhiều. Nhưng trước hắn căn bản không phải trực tiếp đem nguyên thần của chính mình bại lộ ở trong sâm xét. Chỉ là đem chính mình thần thức triển khai, nhờ vào đó rèn đúc nguyên thần của chính mình. Nếu như vừa bắt đầu liền nguyên thần xuất hiếu, hắn đã sớm ở này vô tận lôi đình bên dưới hóa thành cho bụi. Có thể đến một bước này, hắn tựa hồ đã không cách nào lên trên nữa diện đi rồi. Hơn nữa thời gian lâu như vậy qua, hắn cũng không có lần thứ hai phát hiện loại kêu kỳ quái bóng nhỏ. Hiện tại nếu muốn trở nên mạnh mẽ, nhanh nhất chính là tu luyện nguyên thần Cuối cùng đột phá đến tiên nhân cảnh, vì lẽ đó tu luyện nguyên thần trọng yếu nhất. Thế nhưng, trao mày nhìn trước mắt vô biên vô hạn lôi đỉnh, sở thiên một mặt cay đắng. Đừng nói nơi này cuồng bạo cực kỳ lôi đỉnh, coi như là tầng thấp nhất lôi đỉnh cũng không phải nguyên thần của hắn có thể trực tiếp chịu được. Có điều rất nhanh hắn liền lông mày nhíu lại, nếu như những này lôi đỉnh có thể rèn đúc rèn luyện nguyên thần, như vậy phía dưới những tiêu kỳ quái cương phong có thể hay không đây? Nghĩ tới đây, sở thiên cũng mặc kệ suy đoán có đúng hay không trực tiếp hướng về phía dưới bay đi, rất mau rời đi lôi đỉnh, đi vào tầng Cường Phong phía dưới cùng. Đưa tay ra cảm thụ tầng thấp nhất Cường Phong, Sở Thiên một mặt tự nhiên, bởi vì nơi này Cường Phong tuy rằng rất mạnh, nhưng đối với hắn mà nói cùng gió nhẹ kém không đi nơi nào. Do dự một chút, hắn vẫn là bản trái hạ thân thể, nhắm hai mắt lại, cuối cùng nguyên thần xuất hiếu. A. Sở Thiên nguyên thần vừa mới xuất hiếu, còn chưa kịp nhìn rõ ràng tình hình trước mắt, liền cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới từng trận đâm nhói truyền đến. Lại như là có vô số kim thép ở hướng về trên người hắn đâm giống như vậy, đau đớn khó nhịn. Có điều trải qua vừa nãy ở trong sấm sét một phen gột rửa sau khi, sở thiên đối với đau đớn nhẫn ngại độ đã kinh biến đến mức rất mạnh. Cho nên khi hắn kiên trì mấy giây sau khi phát hiện mình tuy rằng đau đớn cực kỳ, nhưng trên thực tế cũng không có thu được tổn thương gì. Ngược lại, nguyên thần của hắn dĩ nhiên thật sự ở cương phong bao phủ bên dưới, cuối cùng trở nên càng ngày càng ngưng tụ, càng ngày càng lớn mạnh. Cương phong lại như là cái sàng. Đem trong cơ thể hắn tạp chất xi si đi ra ngoài, sau đó lưu lại đố tốt nhất. Đau nhức sau khi là kinh hỉ, kinh hỉ sau khi chính là càng thêm rõ ràng đau nhức. Tuy rằng trước cái kia một phen gột rửa nhường sở thiên đối với đau đớn nhẫn mại trình độ trở nên mạnh mẽ rất nhiều, nhưng có thể chịu đựng thống khổ cũng không có nghĩa là không cảm thấy thống khổ, không sợ thống khổ. Hơn nữa thời gian càng lâu, sở thiên liền đối với loại này cảm giác đau đớn được càng là rõ ràng. Một lúc mới bắt đầu. Hắn chỉ cảm thấy như là có vô số kim thép trong nháy mắt đâm vào trong cơ thể chính mình. Đến hiện tại, hắn có càng thêm rõ ràng cảm thụ. Loại này đau đớn, lại như là đem cả người hắn bị biểu hạ xuống, cuối cùng đứng trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong chịu đựng chen lẫn mưa băng lạnh lẽo gió lạnh thổi tới. Loại kia thâm nhập sâu trong linh hồn đau đớn, mỗi một phút mỗi một giây đều đang khiêu chiến hắn cực hạn. Không biết qua bao lâu, ngay ở sở thiên cảm giác mình một giây sau liền sắp không kiên trì được nữa trở lại thân thể thời điểm. Nhưng là phát hiện đau đớn dần dần bắt đầu yếu đi. Trong mắt tinh quang lấp lẻ, sở thiên nhưng là trong lúc nhất thời cảm giác thoải mái cực kỳ. Rõ ràng vẫn là đặc biệt đau, nhưng so với vừa nay tôi nói, hiện đang chậm chậm biến được, cũng cũng làm người ta cảm thấy rất thoải mái. Liên cố nén đau đớn, sở thiên nguyên thần nhắm hai mắt lại đứng yên ở tại chỗ, tùy ý cương phong gợi lên. Khả năng là một ngày, khả năng là mấy ngày, đợi được sở thiên lần thứ hai nhận ra được thời điểm, hắn phát hiện mình đã hoàn toàn không cảm giác được đau đớn. Mừng rỡ trong lòng, hắn trực tiếp trở lại thân thể, một khắc đó, cảm giác cả người đều muốn bay lên. Loại kia cảm giác thư thái, khó có thể tưởng tượng. Lại như là trước một giây còn thân thể trần chuồng ngâm mình ở lạnh giá thấu xương trong nước đá, một giây sau liền phảng phất mùa đông buổi sáng mới vừa trong chăn tỉnh lại loại kia thư thích cùng ấm áp. Rất sao tu luyện lâu như vậy, vẫn là lần thứ nhất cảm thấy nguyên thần vẹn vẹn chờ ở trong thân thể liền có thể như thế thoải mái. Vươn ngón tay, cảm thụ cương phong phất qua thân thể. Sở Thiên chỉ cảm thấy trước mắt trong suốt, đại não càng là rõ ràng cực kỳ, có loại sung sướng đê mê cảm giác. Này không phải người bình thường cái gọi là sung sướng đê mê, mà là thật sự sung sướng đê mê. Hắn cảm giác mình thật giống bắt đầu chạm tới cái kia mịt mờ một tia chân ý, thật giống chỉ cần đưa tay ra, đem cái kia một tia mờ mịt cảm giác nắm lấy, liền có thể trong nháy mắt đột phá. Hít sâu một hơi, Sở Thiên hai mắt híp lại, liếc mắt nhìn phía trên tàn phá không nứt cương phòng, lựa chọn hướng về trên bay. Chờ hắn cảm thấy cương phong cường độ vừa phải thời điểm, liền lần thứ hai dừng lại, nguyên thần xuất hiếu, vô tận thống khổ lần thứ hai kéo tới. Không ngừng lặp lại, nguyên thần xuất hiếu thống khổ, cùng trở lại thân thể thời loại kia sung sướng đê mê thư thích, đều sắp nhường sở thiên tinh thần tan vỡ. Hắn không biết dưới tầng 18 địa ngục là cảm giác gì, nhưng hắn cảm giác mình chính đang chịu đựng thống khổ, tuyệt đối không thể so người bình thường xuống chảo dầu làm đến thoải mái. Đầu tiên là phổ thông tầng cương phong, sau đó đi vào như là âm phong tầng cương t nơi này cường phong càng thêm đáng sợ, sở thiên vẹn vẹn vừa mới xuất hiếu, liền cảm giác nguyên thần của chính mình thật giống đều bị âm phong cạo đi rồi một tầng, nhỏ đi. Hơn nữa rất nhanh hắn liền phát hiện, này không phải hảo giác, loại kia một tầng một lớp da thịt bị chóc xuống cảm giác phi thường chân thực, nguyên thần của hắn cũng đang không ngừng nhỏ đi, không ngừng hướng về trên, không ngừng hướng về trên, hệ thống khắc ký chủ mang đến uy hiếp, nhường luôn luôn có chút lười biếng sở thiên, nhưng lại trở nên kiên nghị cực kỳ. Hơn nữa đặt ở dĩ vãng là tuyệt đối không thể chịu đựng thống khổ, hiện tại nhưng là chịu đựng lâu như vậy, đáng sợ nhất chính là đau ý còn đang không ngừng tăng cường. Chương 726: Tu vi đột phá. Lại qua không biết bao lâu, Sở Thiên lại một lần nữa trở lại thân thể, hưởng thụ chuyện này quả là nhanh muốn lên trời thư thích sau khi, mở mắt ra xem hướng về phía trước. Bởi vì hắn đã đến tầng Cương Phong trên cao nhất, lên trên nữa diện đi, vậy thì là thuộc về Lôi đỉnh tầng. Cái kia sức mạnh sấm sét đối với nguyên thần lực sát thương Từ hồ mạnh đến một mức độ đáng sợ, sở thiên căn bản không dám tùy tiện đem nguyên thần của chính mình chuyển qua bên ngoài cơ thể. Có thể hiện tại hắn có một loại cảm giác, vậy thì là chỉ cần nguyên thần của chính mình lại mạnh hơn một chút, hắn liền có thể thành tiên. Loại cảm giác đó tương đương mãnh liệt, lại như là một tầng giấy cửa sổ bày ở trước mặt hắn, chỉ cần hắn đưa tay ra nhẹ nhàng đâm thủng, liền có thể nhìn thấy càng rộng lớn hơn thiên địa. Hai mắt ngưng lại, sở thiên trực tiếp hướng về trên bay, đi vào lôi đỉnh bên trong. Tầng thấp nhất lôi đỉnh đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có thương tổn. Tuy ý vô tận lôi đỉnh hướng mình bay tới, cuối cùng ở trên người quân quanh, leo lên, đem hắn vây lại. Ở tại chỗ trầm mặc nửa ngày, sở thiên cuối cùng nhắm hai mắt lại, quyết tâm, trực tiếp nguyên thần xuất hiếu. Quả nhiên, dường như tưởng tượng như vậy, là nguyên thần của hắn rời đi thân thể xuất hiện lúc ở bên ngoài, lại như là đã biến thành một loại cực lớn kim loại chất dẫn, vô tận sức mạnh sấm sét trong nháy mắt hướng về hắn vọt tới. Nhìn trước mắt bị lôi đỉnh trực tiếp nhấn chìm, Sở Thiên trong lòng đột nhiên có chút hối hận, hắn muốn lập tức trở lại cơ thể chính mình. Nhưng là đã không kịp, sức mạnh sấm sét đã đem hắn bao phủ lên. Mới vừa rồi bị phía dưới cương phong thổi đến mức chỉ còn lại không tới cao 1 mét nguyên thần, bị sức mạnh sấm sét vây lại, lại như là một to lớn cái tạm, thậm chí đem bên cạnh hắn thân thể đều bọc đi vào. Có điều ngay ở Sở Thiên coi chính mình lần này khả năng muốn cho tới khi nào xong, nhưng là đột nhiên cảm giác ở sức mạnh sấm sét dẫn dắt dưới, Nguyên thần cùng thân thể trong lúc đó bắt đầu xuất hiện mạnh mẽ sức hút. Liền có chút một bước, sở thiên liền như vậy trở lại cơ thể chính mình. Vẫn còn không tới kịp cao hứng, liền nhìn thấy vừa nãy tụ lại tới được sức mạnh sấm xét trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể chính mình. Ờm ba, lại như là toàn bộ thế giới đều nổ tung giống như vậy, mắt sở thiên trước trống rỗng, cái gì đều không nhìn thấy, đại não cũng là trống rỗng, hết thể ý nghĩ đều biến mất. Hơn nữa, hắn không biết chính là... Chính mình ở chủ thế giới thân thể cũng trong nháy mắt biến mất, sau đó đến phía thế giới này. Chờ đến hắn chân thực thân thể tới đây trong nháy mắt đó, sở thiên nguyên thần cuối cùng cùng với thân thể bắt đầu dung hợp. Cùng lúc đó, một đạo hầu như là sức mạnh vô cùng vô tận, tự nguyên thần của hắn nơi sâu xa bộc phát ra. Trong đó một đạo hơi hơi bàng lớn một chút năng lượng xem ra là màu ưu lam, khác một nguồn năng lượng xem ra là màu đỏ tươi. Nếu như sở thiên bây giờ còn có ý thức, hắn sẽ rất nhanh phát hiện, này hai đạo sức mạnh chính là lúc trước chính mình luyện hóa đại vu tinh huyết cùng mùi lửa nguyên. Hiện tại xuất hiện này hai đạo sức mạnh cực lớn đến khó có thể tin, cùng Sở Thiên lúc trước luyện hóa thời hấp thu năng lượng so ra, phảng phất như mối bọ bề. Ở năng lượng khổng lồ rót vào bên dưới, huyền công bắt đầu tự chủ vận chuyển lên. Nguyên thần, thân thể, đại vu tinh huyết lực lượng, mùi lửa nguyên lực lượng, còn có vô tận sức mạnh sấm xét, cuối cùng toàn cũng bắt đầu dung hợp. Không biết qua bao lâu, bởi vì Sở Thiên hoàn toàn mất đi đối với thời gian nhận biết. Chờ hắn ý thức lần thứ hai khi tỉnh táo, còn chưa kịp làm rõ tình hình, trong đầu hệ thống âm thanh liền vang lên. Ken. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, tu vi đột phá đến tiên nhân cảnh giới. Ken. Bởi ký chủ thực lực đã trải qua sơ bộ đạt tiêu chuẩn, hiện tại hệ thống đem thủ tiêu nhiệm vụ công năng, thủ tiêu cho điểm công năng, thủ tiêu trừng phạt biện pháp, thủ tiêu cưỡng chế tính thế giới, đồng thời đối với ký chủ hoàn toàn mở ra quyền hạn Xin mời ký chủ kiểm tra và nhận. Ừm. Sở thiên đầu góc còn một mảnh mơ mơ hồ hồ, đột nhiên liền nghe đến hệ thống lời nói này, trong nháy mắt một cái giật mình, hoàn toàn tỉnh lại. Có điều còn chưa kịp hướng về hệ thống hỏi đây là tình huống thế nào thời điểm, hắn liền bị thân thể của chính mình sợ hết hồn. Cái cảm giác này, nhẹ nhàng nắm một hồi quả đấm của chính mình, sở thiên giác đến thực lực của chính mình tựa hồ mạnh đến nỗi có chút khó mà tin nổi. Trong lòng hơi động, hắn đưa tay phải ra ở trước người nhẹ nhàng vô một cái, nguyên bản bạo ngược cực kỳ lôi đình liền bẽ ngoan nghe lời. Trực tiếp hướng về trong tay hắn hội tụ, cuối cùng đã biến thành một cái to bằng trứng gà tiểu bóng nhỏ. Hóa ra là như vậy, đây chính là ta trước dùng để tu luyện loại kia bóng nhỏ sao. Lần thứ hai phất tay vứt đi cái kia bóng nhỏ, tùy ý nó ở vô tận trong không gian qua lại, mắt sở thiên bên trong tràn đầy hưng phấn. Bởi vì vào đúng lúc này, hắn cảm nhận được một luồng mạnh mẽ sức hút đang không ngừng lôi kéo chính mình, muốn đem mình hướng về một nơi khác kéo đi. Hơn nữa hai mắt hướng về phía trước nhìn lại, dị vãng tràn đầy lôi đỉnh thế giới cũng biến thành rất là không giống. Yếu đối không gian ở trước mắt hắn lộ rõ, hắn cảm giác mình chỉ cần tiện tay vạch một cái, liền có thể đem không gian cắt ra. Đạo đạo sức mạnh đất trời ở xung quanh lưu chuyển, linh khí, sức mạnh sấm sét, các loại tất cả, nhìn như hỗn độn rồi lại ngay ngắn có thứ tự, hắn có thể theo tâm ý của chính mình thay đổi. Liền tay phải trên không trung nắm chặt, xung quanh sức mạnh sấm sét cùng sức mạnh đất trời hội tụ, cuối cùng hóa thành một thanh trường kiếm màu tím. Đạo đạo năng lượng tự trên thân kiếm tản ra, Cuối cùng đem không gian đều xoắn động ra từng tia từng tia màu đen ám văn, đó là không ở phá nát. Thân hình chấn động, sở thiên đem ám văn bên trong truyền tới vô cùng lớn cực kỳ sức hút trung hòa, tản đi trường kiếm màu tím. Hắn không biết mình thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu, nhưng hắn biết, chính mình hiện tại nói pháp tu vi, đã so với trước cơ thể chính mình lực lượng còn cường một ít. Mà cơ thể hắn lực lượng, càng là cường đại hơn rất nhiều, nhưng cũng không có như đạo pháp tu vi như vậy có tiến bộ rất lớn. Có điều hiện tại đều không có gì sai biệt. Hắn nhắm hai mắt lại, đi vào chính mình thức hải. Dĩ vãng nơi này đều là như một vùng sao trời, mà chính hắn nguyên thần nhưng là như tinh không ở trung tâm nhất, lạng lặng đợi ở chỗ này. Nhưng hiện tại không giống nhau, hiện tại đúng là như những kia trong tiểu thuyết tu chân kim đan kỳ như thế, trong biển ý thức của hắn xuất hiện một viên kim đan. Nhưng là cùng trong tiểu thuyết tu chân kim đan không giống nhau, thậm chí cùng hắn lý giải bên trong kim đan chính quả bên trong kim đan cũng không giống nhau. Bởi vì theo hắn một ý nghĩ, kim đan liền biến mất rồi dung hợp hết đến thân thể của chính mình mỗi cái vị trí. Rơi đi thức Hải lần thứ hai hồ trở lại ngoại giới, sở thiên tinh tế cảm thụ chính mình hiện tại cường độ thân thể, cảm thấy rất là hưng phấn. Có điều sau một khắc hắn liền có chút kỳ quái, bởi vì hắn phát hiện cơ thể chính mình, hình như là thật sự thân thể. Tuy rằng trước tu vi của hắn không có đến tiên nhân cảnh, nhưng dù sao cũng là thân thể của chính mình, vì lẽ đó đã có thể ngờ ngỡ cảm giác được do hệ thống cố hóa thân thể hơi có chút không giống. Nhưng hiện tại, Hắn nhưng là cảm giác cơ thể chính mình, chính là cơ thể chính mình, tuyệt đối không phải cái gì linh hồn cố hóa loại hình. Ngay ở trong lòng hắn nghi hoặc không thôi thời điểm, trong đầu một đạo tin tức nẽ qua. Tiếp theo, một viên giống như là ngọc thạch đồ vật, từ hắn trong mắt phải diện đụng tới, lại như con ngươi rơi ra đến, đến rồi. Nhìn lung lay ở trước người màu xanh biết ngọc thạch, sở thiên đầu tiên là sức sở, sau đó trong đầu tin tức liền mở ra hoàn toàn. Chỉ chốc lát sau, trong mắt của hắn nẽ qua một tia bừng tỉnh. Đưa tay đem trước mặt liền nắm trong tay. Hệ thống vật dẫn, ta đã nói rồi, thân là hệ thống làm sao có khả năng như vậy tặng bà, chỉ có thể xuyên qua cái gì, rõ ràng vẫn là có thể biến thành siêu cấp lợi hại vũ khí không phải sao. Chương 727, liên tiếp điểm. Ngay ở vừa nãy, hệ thống đem tin tức tương quan hoàn toàn truyền tới sở thiên trong đầu, hơn nữa đem hệ thống quyền sở hữu hạn đối với hắn mở ra. Đến lúc này, sở thiên biết, nguyên lai mình vẫn cho là chứ có thể xuyên qua cùng cho mình tuyên bố nhiệm vụ hệ thống. Nguyên lai like còn thật sự có những chức năng khác. Tuy rằng không muốn người khác hệ thống như vậy chi kỷ, muốn muốn cái gì có cái đó. Nhưng ít ra làm hệ thống vật dẫn, cũng chính là hiện ở trong tay hắn tầm thường này nho nhỏ Ngọc Thạch, kỳ thực là một tương đương mạnh mẽ vũ khí. Đương nhiên, làm hệ thống vật dẫn, cái này không đáng chú ý Ngọc Thạch là tương đương mạnh mẽ, so với sở thiên gặp hết thể vũ khí đều cường đại hơn. Có điều hệ thống vật dẫn cũng không phải chủ yếu dùng để cùng người khác chiến đấu, mà là vì nuốt chửng hệ thống khác mà tồn tại. Không sai, trước sở thiên gặp phải luồng năng lượng màu xanh lam kia, chính là một cái khác hệ thống vật dẫn biến thành sức mạnh. Hơn nữa hoàn toàn thu được hệ thống quyền hạn sau khi, sở thiên cũng biết, một khi ký chủ tu vi đột phá đến tiên nhân cảnh sau khi, là có thể hoàn toàn khống chế hệ thống. Bắt đầu từ bây giờ, bất luận hắn muốn làm gì, đều không có ai đến hạn chế hắn, thậm chí xuyên qua tiến vào điện ảnh thế giới, hắn còn có thể trực tiếp thân thể tiến vào. Bởi vì hắn đã biết rồi, chính mình hiện tại chính là ở cơ thể chính mình bên trong. Cơ thể hắn ở tu vi đột phá trong nháy mắt liền bị hệ thống lôi lại đây, cuối cùng trực tiếp một bước cường hóa, đến hiện tại trình độ này. Nói cách khác, hiện tại hắn coi như trở lại chủ thế giới, thực lực vẫn là mạnh như vậy, bởi vì thực lực của bản thân hắn, chính là có mạnh như vậy. Hơn nữa tiến thêm một bước chính là, hắn thậm chí có thể không đơn thuần tiến vào điện ảnh thế giới. Bắt đầu từ bây giờ, bất kể là điện ảnh, vẫn là kịch truyền hình, thậm chí là hoạt hình, trò chơi, tiểu thuyết. Chỉ cần là chủ thế giới tồn tại tương tự tác phẩm, hắn cũng có thể mặc vượt đi vào Bởi vì theo ký chủ tu vi trở nên mạnh mẽ, hoàn toàn chi phối hệ thống sau khi, cũng là có thể trình độ nhất định cường hóa hệ thống năng lực. Húng chi, vốn là hệ thống chính là có đi vào các loại thế giới năng lực, chỉ là bởi vì hệ thống tồn hại, vì lẽ đó vừa bắt đầu mới chỉ có thể vào vào điện ảnh thế giới. Nếu như nói ở một lúc mới bắt đầu liền có thể có như vậy công dụng, sở thiên nói không chắc đã sớm tiến vào hoạt hình bên trong mở ra hậu cung. Có thể đến hiện tại hắn mới hoàn toàn không chế hệ thống, đối với chuyện này, cũng đã không phải rất đệ bụng, nhiều lắm ở kẻ nhạt thời điểm đi những thế giới kia đi dạo một vòng. Húng chi, hiện tại hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, hắn hiện tại muốn tận lực tìm về hệ thống phân tán ở mỗi cái thế giới mảnh vỡ, nhường hệ thống một lần nữa biến được hoàn chỉnh. Bởi vì chương trình tiến sĩ lúc trước ở sáng tạo ra mỗi cái hệ thống thời điểm, thì có như vậy giả thiết. Vậy thì là hệ thống cùng hệ thống trong lúc đó là có thể lẫn nhau nuốt chửng lớn mạnh. Hơn nữa trước ở cái kia đánh số vì là 765 triển khai công kích thời điểm, sở thiên hệ thống thông qua biết bao trong thời gian ngắn tiếp xúc, cũng được một chút tin tức. Ở một lúc mới bắt đầu, mạnh nhất mấy cái hệ thống ký chủ, sử dụng thứ 10 chiều không gian hỗn độn trước tản mát đi ra bản nguyên, một lần nữa sáng tạo ra một tương tự với tiếp vào miệng, lối vào đồ vật. Sáng tạo cái này tiếp vào miệng, lối vào ý nghĩa chính là vì đi vào thứ 10 duy vũ trụ, cuối cùng siêu thoát tất cả Mặc dù nói là tiếp vào miệng, lối vào, nhưng trên thực tế đó là một phương cực kỳ bao la, cực kỳ mạnh mẽ thế giới. Thế giới kia, chính là sở thiên xem qua trong tiểu thuyết miêu tả, hồng hoang thế giới. Hơn nữa cái kia hồng hoang trong thế giới tồn tại cùng trong tiểu thuyết đại thể tương đồng sức mạnh truyền thừa. Những kia thần ma, vu yêu cái gì, đều là lúc trước thứ 10 triệu không gian vũ trụ cái kia một kia bản nguyên dưỡng dục mà ra. Mà cái này tiếp vào miệng, lối vào tuy rằng hiện nay còn không cách nào liên thông thứ 10 triệu không gian vũ trụ. Nhưng ở nó phía dưới, vô số to to nhỏ nhỏ thế giới, đều là cùng với liên kết. Đương nhiên, coi như là ở hồng hoang thế giới dưới mặt có chút thế giới ở trong, còn có càng ít thế giới. Cái gọi là ba ngàn thế giới chính là như vậy, cũng không phải nói có ba ngàn thế giới, mà là không giống không gian phân chia, chia làm tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thế giới. Một khâu bộ một khâu, nhưng mà ở những thế giới này điểm cao nhất, chính là tiếp vào miệng, lôi vào, cũng chính là hồng hoang thế giới ở một số thế giới. Nếu như tu luyện tới tiên nhân cảnh giới sau khi, coi như phi thăng cũng là phi thăng tới bọn họ thế giới kia trong tiên giới. Nhưng có chút thế giới không giống nhau, bởi vì trực tiếp cùng hồng hoang thế giới liên kết, vì lẽ đó tu vi đột phá đến tiên nhân cảnh sau khi, liền sẽ trực tiếp phi thăng tới hồng hoang bên trong thế giới đi. Mà làm hệ thống ký chủ, càng là có đặc thù đãi ngộ, đây là ban đầu sáng tạo cái này tiếp vào miệng, lối vào mấy vị kia người mạnh nhất giả thiết hạ xuống. Chỉ cần là hệ thống ký chủ, Một khi tu vi đột phá đến tiên nhân cảnh, cuối cùng hoàn toàn được hệ thống quyền hạn sau khi lựa chọn phi thăng, như vậy nhất định là phi thăng tới hồng hoang thế giới. Hơn nữa coi như ký chủ không muốn phi thăng, chỉ cần hắn toàn lực triển khai tu vi của chính mình, những này cấp thấp thế giới căn bản là không có cách chứa đựng sức mạnh của bọn họ. Không gian phá nát sau khi, hồng hoang thế giới liền sẽ tự động kích thích ra mạnh mẽ sức hút, đem ký chủ hấp hướng về hồng hoang thế giới. Hệ thống làm lúc trước từ thứ 10 triệu không gian bên trong lưu chuyển tới vật phẩm ẩn chứa trong đó thứ 10 triệu không gian năng lượng bản nguyên. Tuy rằng rất ít, nhưng hết thể hệ thống ngược lại, sẽ có đủ nhiều. Nhưng hết thể hệ thống ký chủ ở tiếp vào miệng, lối vào ở trong chém giết nuốt trừng, cuối cùng trở nên mạnh mẽ, đi tới cùng sáng tạo ra tiếp vào miệng, lối vào mấy vị kia ký chủ bình thường mức độ. Đương nhiên, mấy vị kia người mạnh nhất mục đích không phải vì nuốt trừng người khác, bởi vì đến bọn họ bước đi kia, hệ thống đã đi tới đỉnh điểm. Mục đích của bọn họ là làm hết sức bồi dưỡng được giống như bọn họ nhân vật mạnh mẽ, cuối cùng liên hợp lại mở ra đi tới thứ 10 triệu không gian đường nối. Mà những kia phổ thông ký chủ, tự nhiên là ở hồng hoang bên trong thế giới dùng hết khả năng, kết bè kết đảng, từng người vì mạnh mẽ mà phân đấu, lại như nuôi cổ. Làm Sở Thiên nuốt thanh chuyện này thời điểm, nội tâm là từ chối, tuy rằng tu vi sau khi đột phá, hắn cảm giác mình trở nên rất mạnh rất mạnh. Thế nhưng, đối với những kia không biết hoàn toàn thu được hệ thống quyền hạn đại lão Tu vi của hắn cùng thực lực, khẳng định đều là xuất phát từ rất thấp loại kia trình độ. Dù sao có thể thu được hệ thống đồng thời một đường sống sót cuối cùng hoàn toàn thu được quyền hạng, có mấy người không phải mở ra nhân vật chính vầng sáng một đường đi tới hiện tại. Huống chi nhân gia cất bước liền muốn cao một chút, chủ yếu nhất chính là, những người khác hệ thống cũng sẽ không giống sở thiên hệ thống như vậy, ở thứ 10 chiều không gian vũ trụ sắp quy về hỗn độn thời điểm mới bị quăng thả ra. Bản thân hệ thống chính là không trọn vẹn, hơn nữa thực lực của hắn cũng không mạnh, liền bộ dáng này. Nếu như đi vào hồng hoang thế giới, chẳng phải là trong nháy mắt sẽ bị giết chết. Vì lẽ đó hiện tại hắn nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, ngàn vạn không có thể phi thăng, không phải vậy đến thời điểm đó là một con đường chết. Hơn nữa Sở Thiên hiện tại cũng biết, cái này cái gọi là thế giới chi tưởng chính là tách ra hồng hoang thế giới cái thuộc sơn truyện thế giới đồ vật. Chứ như là sáng tạo hồng hoang thế giới cái kia mấy cái ký chủ như vậy nhân vật mạnh mẽ, là không thể xuyên qua thế giới chi tưởng đi tới thuộc sơn truyện thế giới. Mà cái khác ký chủ Sở thiên không biết có hay không đồng dạng thế giới bối cảnh là hiện đại địa cầu. Nhưng nghĩ đến coi như có, những này tác phẩm văn học cái gì cũng sẽ không như thế. Vì lẽ đó không biết bộ phim này bọn họ, là không thể thông qua hệ thống qua lại phương thức, tiến vào phía thế giới này. Có điều coi như như vậy, những người này vẫn là có thể thông qua trực tiếp cùng hồng hoang thế giới liên kết thế giới, điều khiển phía dưới vô số thế giới. Nếu không cách nào tự mình chuẩn xác đi vào mỗi một thế giới, vậy thì tận lực đem chính mình hình chiếu phong đến những thế giới này sau đó một tầng một tầng thông qua người phía dưới đến vì chính mình thu được tài nguyên biết được những tin tức này sau khi sở thiên liền muốn đến chính mình lúc trước ở thần thoại thế giới còn có thiên nữ ứa hồn cùng với tây du giảm ma phần trong thế giới gặp phải những kia siêu thoát nguyên nội dung vở kịch tồn tại lúc đó hắn liền cảm thấy rất có vấn đề tại sao hệ thống mỗi lần nhường hắn tiến vào cưỡng chế tính thế giới đều sẽ có như vậy hiện tượng bây giờ mới biết nguyên lai like hệ thống mỗi lần cưỡng chế hắn tiến vào thế giới đều là trực tiếp cùng hồng hoàng thế giới liên kết Nói cách khác, ở những thế giới kia, là có cái khác ký chủ đang phát triển thế lực của chính mình. Hệ thống sở dĩ đem hắn không ngừng thế giới như thế kia bên trong gước, trả cho hắn tuyên bố đột phá tu vi loại nhiệm vụ này, chính là vì nhường hắn mau chóng trở nên mạnh mẽ. Tuy rằng hệ thống bản thân không có tình cảm gì, nhưng là một người đơn độc đồng thời có tư duy lo dịp tồn tại, nó là không muốn mình bị hệ thống khác nuốt chửng. Đem tất cả những thứ này nghĩ thông suốt sở thiên, trong lòng càng trầm trọng, có điều muốn nhiều như vậy đều vô dụng. Hiện tại hắn đã hoàn toàn không bị hệ thống đã không chế, bất cứ lúc nào có thể rời đi phía thế giới này. Vì lẽ đó hắn dự định chính mình có phải là nhanh lên một chút sớm chút thích hợp thế giới, nhanh lên một chút để cho mình trở nên mạnh mẽ tốt hơn. Chương 728, Hồng Hoang Thế Giới Đem trong đầu phức tạp ý nghĩ rứt bỏ, sở thiên hướng về phía dưới bay đi, bởi vì hiện tại những này lôi đỉnh còn có cương phong đối với hắn đều không có tác dụng. Chủ yếu nhất chính là, nếu như hắn vẫn hướng về mặt trên bay, cuối cùng còn sẽ trực tiếp đột phá thế giới chi tưởng, đi vào hồng hoàng thế giới. Từ bên kia lại đây khả năng rất khó, nhưng từ bên này qua liền rất đơn giản. Thứ nhất là toàn lực bạo phát thực lực của chính mình, đánh vỡ không gian sẽ bị mạnh mẽ sức hút hút đi. Thứ hai chính là trực tiếp ủi vào chính mình thực lực mạnh mẽ, mạnh mẽ đột phá thế giới chi tưởng. Nhưng sở thiên lại không phải ăn no rừng mỡ yêu thích cho mình tìm kích thích, hắn mới không muốn đi hồng hoàng thế giới cùng người khác lẫn nhau chiến đấu, cướp đối phương hệ thống. Nếu đại gia đều là ký chủ, tại sao liền không thể ngồi xuống đến cố gắng nói một chút đây? Tại sao cần phải muốn nuốt chửng người khác trở nên mạnh mẽ, sau đó cùng mạnh nhất những người kia đồng thời mở ra đường lối đi vào thứ 10 duy vũ trụ đây? Có vô cùng vô tận tuổi thọ, có ăn không hết đồ vật, có tiền tiêu không hết. Nếu như vậy, tại sao còn muốn đánh đánh giết giết? Đây chính là sở thiên ý nghĩ, dưới cái nhìn của hắn, liền chính mình hiện tại trạng thái này, đã có thể nói là hoàn mỹ. Bất lao bất tử muốn muốn cái gì có cái đó, cái khác ký chủ cũng đều là như vậy. nhưng bọn họ hay là muốn tụ tập cùng một chỗ, ngươi đánh ta ta đánh ngươi, vì cái kia cái gọi là thứ mười duy vũ trụ lẫn nhau nuốt trưởng. vậy thì có cái gì dùng? coi như là thứ mười duy vũ trụ, lúc trước còn không phải là bởi vì cái gì nghe tới đều có chút vô nghĩa bộ lạc chiến tranh, cuối cùng đổ nát hóa thành hỗn độn. có điều tình thế chính là như vậy. sở thiên tuy rằng không muốn tham dự đi vào, nhưng hắn sau khi nhất định sẽ không thể tránh khỏi bị dính vào. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể bị động tăng cường thực lực của chính mình, sau đó đi nuốt chửng người khác, lấy này đến bảo vệ mình. Cái cảm giác này, cũng thật là đồ phá hoại a. Một mặt bất đắc dĩ, sở thiên trở lại trước chính mình giấu chứa đồ hộp địa phương, đem lấy ra, cuối cùng lấy ra đồ vật bên trong, cất vào hệ thống vật dẫn. Không sai, tuy rằng không đặc biệt gì lợi hại công năng, nhưng chứa đồ công năng vẫn là rất ổn. Chủ yếu nhất chính là, trả xong toàn không chiếm trí. Cũng không cần lo lắng sẽ hư hao sẽ làm mất cái gì. Bởi vì liền hệ thống vật dẫn đều hư hao, vậy nói rõ sở thiên người này cũng đã sớm treo. Liên mặc quần áo tử tế, sau đó sở thiên rất là ác thú vị ở cách đó không xa trên vách núi đào một động, sau đó đem chứa đồ hộp thả vào. Còn để lại một quyển có thể vẫn tu luyện tới tiên nhân cảnh công pháp tu luyện ở bên trong, lại đang cửa động nơi dùng pháp thuật để cao một cái cây thông. Ừm, cứ như vậy ta cũng coi như là lão gia gia một cấp bậc nhân vật, ha ha. Tràn đầy ác thú vị vỗ tay một cái, sở thiên liền chuẩn bị rời đi phía thế giới này, mau chóng về chủ thế giới. Bởi vì chủ thế giới là một phương phi thường phổ thông thế giới, hoàn toàn không có đặc thù sức mạnh. Thế giới như vậy, có vô số cái, không thể đếm hết được, hơn nữa bởi vì không cái gì tài nguyên, vì lẽ đó cũng sẽ không có cái gì cường giả không có chuyện gì chạy đi dạo. Cứ như vậy, ở chủ thế giới, sở thiên trái lại là an toàn nhất, vũ lực giá trị càng là cao thế giới, liền càng là nguy hiểm. Bởi vì vũ lực giá trị cao, nói rõ thế giới đẳng cấp cao, có rất nhiều tài nguyên, sẽ có cái khác ký chủ ở những thế giới kia xếp vào thế lực của chính mình. Có điều ngay ở sở thiên chuẩn bị điều khiển hệ thống, để cho mình trực tiếp trở về thời điểm, nhưng là phát hiện bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo sáng màu xanh lam cột sáng. Nhìn thấy này chùm ánh sáng trong ngay mắt, sở thiên chính là tóc gáy dựng lên. Nhưng là căn bản không kịp né tránh, chờ hắn phản ứng lại thời điểm, mình đã bị cổ sáng chiếu dọi đến có điều ngay ở hắn toàn lực vận chuyển trong cơ thể pháp lực phòng ngự thời điểm nhưng là phát hiện của sáng này căn bản không có ý muốn thương tổn hắn bởi vì của sáng này đang công kích hắn không gian chung quanh chốc lát thời gian sở thiên thân thể không gian chung quanh từng tức từng tức đổ nát trở nên tối sầm cùng lúc đó vô tận sức hút từ bên trong truyền tới mắt sở thiên bên trong tràn đầy sợ hãi bởi vì hắn căn bản phản ứng không kịp nữa liền bị hút vào bạn coi chính mình sẽ tiến vào một vùng tăm tối không gian loạn lưu mà khi sở thiên bị hút vào đi trong náy mắt, liền phát hiện mình xuất hiện ở một phe khác thế giới. Linh khí nồng nặc, mênh mông đại địa, xa xa không nhìn thấy đỉnh thậm chí không nhìn thấy bờ duyên cự ngọn núi lớn, thân thể khí tức cực lớn hung ác chim bay cá nhảy, mấy chục người ôm hết độ lớn đại thụ che trời. Chuyển của tui nẹt trái tim đen u ám. Nhìn tình cảnh này, sở thiên trong lòng là từ chối, cùng với đi vào phía thế giới này, hắn càng hy vọng chính mình sẽ bị quyển đến không gian trong loạn lưu diện. Bởi vì hiện tại thực lực của hắn đã cường đại đến có thể chống đỡ không gian loạn chảy. Hơn nữa bởi vì hệ thống bản thân đặc tính, hắn thậm chí có thể thoáng điều khiển lực lượng không gian, trực tiếp trở lại thuộc sơn chuyện thế giới, sau đó sẽ trở lại chủ thế giới. Có thể trước mắt từng cảnh tượng ấy, còn có nồng nặc kia đến vẫn muốn hướng về trong thân thể hắn xuyên linh khí, cùng với có thể thấy rõ ràng sức mạnh đất trời, cũng làm cho sở thiên biết, nơi này nên chính là hồng hoang thế giới. Thân là hoàn toàn không chế hệ thống ký chủ. Sở Thiên chỉ cần ở thuộc sơn chuyện thế giới đem không gian đánh vỡ, cuối cùng đi tới, nhất định là hồng hoàng thế giới. Mà ngay ở hắn ngây người thời điểm, một đạo phóng lên trời kiếm ý hướng về hắn kéo tới, sắc bén vô cùng, sắt cơ lộ. Sau gáy mắt lạnh, Sở Thiên tóc gáy nổi lên buôn phía, vội vã lấy ra hệ thống vật dẫn, hóa thành trường kiếm răng, rốc, hướng về phía sau vung tới. Đồng thời toàn lực vận chuyển cân đấu vân, thân thể hóa thành lưu quang trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Keng. Âm thanh leng lảnh vang lên. Âm điệu không cao, nhưng nghe vào thai đoá bên trong gọi người rất là khó chịu. Mạnh mẽ chấn động trực tiếp từ thân kiếm lan truyền đến sở thiên trên tay, cuối cùng đi qua cánh tay truyền tới trên người hắn. a Dên lên một tiếng, sở thiên thân thể chấn động, bởi vì ở vừa nãy cái kia cố mạnh mẽ sức mạnh bên dưới, hắn suýt chút nữa liền bị thương. Trong lòng kinh ngạc, sở thiên liền vội vàng xoay người nhìn về phía phía sau. Mà ngay ở phía sau hắn cách đó không xa, một thân hình cao gầy. Khuôn mặt tuấn tú đến khó mà tin nổi nam tử chính cầm trong tay trường kiếm lẳng lặng lập trên không trung. Mỡ mịn sáng vầng sáng xanh lam ở hắn trường kiếm xung quanh gột giữa lưu chuyển, xem ra thần dị phi phàm. Hơn nữa rõ ràng là hắn chủ động hướng về sở thiên ra tay, nhưng trong mắt hắn kinh ngạc, nhưng là so với sở thiên làm đến càng thêm mánh liệt. Có điều sở thiên cũng mặc kệ hắn kinh không kinh sợ, bởi vì hắn đã nhận ra trước mắt cái này xoáy quá mức gia hỏa, nên chính là trước muốn nuốt trưởng chính mình hệ thống cái kia ký chủ. Cái kia sáng năng lượng màu xanh lam rất dễ dàng phân biệt, huống chi người kia cũng không có che giấu ý nghĩ, liền không chút do dự, hắn trực tiếp cầm trong tay hệ thống vật dẫn hóa thành trường kiếm quăng đến không trùng, cuối cùng bắt kiếm quyết. Đã đột phá đến tiên nhân cảnh sở thiên, có điều là trong nháy mắt liền đem dĩ vãng làm sao cũng không học được ngữ kiếm thuật hiểu rõ. Ở trên lý thuyết, hắn ngữ kiếm thuật đã viên mãn, coi như triển khai ra, vậy cũng đồng dạng sẽ không thua kém. Hồng Hoang thế giới bởi vì là do thứ 10 duy bản nguyên vũ trụ biến thành Vì lẽ đó nơi này linh khí đầy đủ, sức mạnh đất trời càng là thập phần tầm thường hiện lộ ở bên ngoài. Liên ở sở thiên pháp lực vận chuyển bên dưới, buộc phát ra kinh thiên kiếm uy bám vào ở bích trưởng kiếm màu xanh lục bên trên, xúc động chu vi mấy vạn giảm sức mạnh đất trời bạo động. Nhìn thấy trận thế này, sở thiên cũng là sợ hết hồn, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới thực lực của chính mình dĩ nhiên đã coi như thế mạnh. Có điều đối mặt cái này muốn muốn giết chính mình ra hỏa, sở thiên cũng không nghĩ lưu thủ, mà là điều khiển trường kiếm Hướng về người kia toàn lực vung tới. Kinh thiên mà lên kiếm ý, khuấy lên phong vân, toàn bộ đất trời phảng phất đều bị kiếm ý bao phủ. Liên lấy sở thiên thực lực bây giờ, hiện nay xuất hiện những này kiếm ý tùy ý chọn một đạo đi ra, đều có thể đem lúc trước khiến xích hà được trôi này thạch kiếm bên trong hết thẻ kiếm ý trong nháy mắt đánh tan. Có thể coi là là như vậy, hắn vẫn không có lòng tin có thể mang kẻ địch trước mắt chém xuống. Dù sao có thể thu được hệ thống người, đều tuyệt đối không phải người bình thường xuống chi đối phương vẫn là một đã sớm hoàn toàn điều khiển hệ thống ký chủ. Trưng 729, 3 và 5. Quả nhiên, sự tình cũng không có đơn giản như vậy, tuy rằng sở thiên thế tiến công xem ra kinh thiên động địa, nhưng trên mặt người kia không hề gợn sóng. Ở ban đầu kinh ngạc sau khi, hắn hai mắt ngưng lại, trong tay trường kiếm màu xanh lam dơ lên thật cao. Hô! Đông nhiên, cùng bạo cực kỳ cương phong tự chui này, trường kiếm màu xanh lam trên thân kiếm mặt hướng bốn phương tám hướng phun trào. Bà Sở Thiên triển khai ngự kiếm thuật hình thành mấy vạn dặm chu vi mây đen, trong nháy mắt bị lôi kéo ra một to lớn lỗ thủng. Hơn nữa rất nhanh, trường kiếm màu xanh lam thân kiếm kích thích ra một đạo lớn vô cùng bóng mờ, sắc bén vô cùng kiếm ý xoay tròn bay lượn. Cuối cùng trường kiếm bóng mờ hướng về Sở Thiên công kích nên đón. Ở ba, lại như là hai viên hăng hái phi hành hành tinh chạm vào nhau, năng lượng khổng lồ trong nháy mắt bạo phát phát sinh âm thanh lớn, vô hình sóng khí hướng về bốn phía tám pháp tản đi. Nếu như là lúc trước thuộc sơn chuyện thế giới, chỉ cần là đòn đánh này, chỉ sợ liền có thể đánh nát gần phân nửa thế giới. Nói thật, sở thiên rất là khó mà tin nổi, bởi vì hắn hoàn toàn không ngờ rằng, chính mình chỉ là đột phá đến tiên nhân cảnh mà thôi, thực lực tiến bộ dĩ nhiên sẽ có lớn như vậy. Hai đạo công kích đụng vào nhau, cuối cùng càng là liều mạng cái không phân cao thấp, đợi được tất cả năng lượng ở sức mạnh đất trời trùng kích vào khôi phục nguyên dạng sau khi, giữa trường xuất hiện lần nữa sở thiên thân ảnh của hai người. Sướng sờ nhìn sở thiên, cái kia đẹp trai từng tới phân nam tử một mặt nghi ngờ không thôi nhìn hắn. ngươi đến tột cùng là làm thế nào đến? Sao lại thế? Một mặt khó có thể tin, hắn nhìn sở thiên mù tịt không biết ánh mắt, chào mày. Làm thế nào đến? Làm được cái gì? Nghe được nam tử kia câu hỏi, sở thiên cũng là một mặt ngộ bức, có điều hắn chỉ biết là một chuyện, vậy thì làm mau chóng đem tên trước mắt này giết chết. Liền không nói nhảm, hắn lần thứ hai bắt kiếm quyết, màu bích lục thân kiếm rung động. Kinh thiên kiếm ý xuất hiện. Có điều lần này sở thiên không chế được rất căng, không có nhường kiếm ý buộc phát ra xúc động thiên địa biến hóa. Chờ đến kiếm ý leo tới đỉnh điểm sau khi, sở thiên trực tiếp cầm trong tay trường kiếm, thân hình hóa thành lưu quang, hướng về nam tử kia bay đi. Bởi vì, coi như tu vi cảnh giới đột phá, cơ thể hắn lực lượng hay là muốn càng mạnh hơn, cận chiến cái gì, đối với hắn mà nói có lợi nhất. Mà đối phương nhìn thấy sở thiên căn bản không hề ngồi xuống đến cố gắng nói một chút ý nghĩ, cũng đồng dạng mặt một tố. Dơ lên trường kiếm đồng dạng hướng về sở thiên nên đi. Không có cái gọi là cái gì chỉ có thể kinh thiên động địa đại chiêu mà tinh diệu kiếm pháp rất rác rưởi thuyết pháp này. Bởi vì có thể tu luyện đến nước này, hơn nữa đối phương còn là một sử dụng kiếm, vì lẽ đó coi như sở thiên từ tu luyện tới nay vẫn luôn là sử dụng kiếm, vẫn không đánh được nam tử kia. Dù cho kiếm pháp của hắn tinh diệu nữa, sức mạnh mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn nữa, đối phương đồng dạng có thể đổi tới hắn. Thậm chí Sở Thiên phát hiện kiếm pháp của chính mình tựa hồ còn so với bất quá đối phương loại kia vô hình vô tích kiếm ý cùng với xuất quỷ nhập thần lại như là quy tắc hóa thân bình thường trường kiếm nhiều lần đều sắp muốn đâm trúng mi tâm của hắn đối phương không có bởi vì chiếm thượng phong liền bắt đầu miệng tháo mà là tăng nhanh chính mình tiết tấu cùng sức mạnh mắt thấy đến chính mình cũng sắp muốn bị thua Sở Thiên trực tiếp cầm trong tay hệ thống vật dẫn hóa thành trường kiếm thu hồi trong cơ thể sau đó nắm chặt nắm đấm dùng hết toàn lực không hề bảo lưu. Sở Thiên thời khắc này đem sức mạnh lớn nhất của mình buộc phát ra, liều lĩnh trực tiếp hướng về nam tử kia ném tới. Ầm ba, âm thanh lớn buộc phát ra, người kia nguyên bản đẹp trai quá mức, khắp khuôn mặt là khó có thể tin vẻ mặt. Sau đó, hắn liền không chịu nổi sức mạnh to lớn như vậy, khí thế mô tả, cả người thân hình nhanh chóng lùi về sau, vẫn bay ra mấy trăm dặm mới dừng lại. Có điều ngay ở hắn mới vừa bay ra trong nháy mắt, Sở Thiên liền một cước giẫm trên không trung, sức mạnh to lớn nhường không gian đều trực tiếp hiện ra thực chất cuối cùng sở thiên mượn lực bắn ra mà ra chờ nam tử kia lúc dừng lại sở thiên cũng lần thứ hai bay đến trước người của hắn không nói nhảm không có dừng lại không do dự sở thiên lại đấm một quyền vung ra mạnh mẽ quyền phong xoắn động sức mạnh đất trời không gian bắt đầu xuất hiện sóng gợn đạo đạo màu tím lôi đỉnh ở quả đấm của hắn lấp lóe nhảy lên sức mạnh cuồng bạo vẫn không có buộc phát ra cũng đã đem xung quanh ảnh hưởng đến hình thành một đạo vòng xoáy khổng lồ xem ra khủng bố dị thường một quyền lại một quyền Sở thiên cũng không biết chính mình phá hủy bao nhiêu quyền, cũng không biết chính mình bay ra bao xa. Hắn chỉ cảm giác sức mạnh của chính mình phảng phất dùng cũng dùng mãi không hết, mà đối diện nam tử kia từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ, đến mặt sau kinh hoàng, lại tới sau khi sợ hãi, vẻ mặt biến hóa tương đương thú vị. Mà sở thiên lúc này đã hoàn toàn trở nên hưng phấn, cảm giác cả người khô nóng, hết thảy cơ thịt không ngừng cổ động, màu tím lôi đình ở hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới lớp lẻ, thậm chí hai mắt cũng bắt đầu hiện ra màu tím vâng sáng. Tuy tiện một đạo nôn tức ly thể đều sẽ hóa thành đến mang theo sức mạnh sấm sét cuồng bạo khí lưu xoắn động không khí cuối cùng đem mặt đất nổ ra đại đại ao động. Có điều ngay ở sở thiên lần thứ 2 dơ lên nằm đấm chuẩn bị cho nam tử kia một đòn tối hậu thời điểm giữa trường nhưng là tình thế đột biến sở thiên chỉ cảm thấy toàn bộ đất trời cũng bắt đầu hướng về hắn sụp đổ áp suất dâng lên mà ra khí thế bị trong nháy mắt chặn nhường hắn khó chịu đến muốn thổ huyết thấy hoa mắt chưa phản ứng lại hắn liền cảm giác thân thể nhẹ bẫng mắt tối sầm lại cả người trong nháy mắt bay ngược mà ra. Loại kia không hề chống lại cảm giác, lại như là người bình thường bị cao tốc chạy đầu xe lửa đục vào. Mà ngay ở sở thiên tận lực dừng lại chính mình thân hình sau khi, vẫn còn không tới kịp làm rõ tình hình, trước mắt chính là một đạo sáng kiếm khí màu xanh lam kéo tới. Kiếm khí khổng lồ vắt ngang thiên địa, tựa hồ phải đem toàn bộ bầu trời cắt ra, đem toàn bộ đại địa cắt rời, nồng đậm mùi chết chóc ở phía trên lưu truyền. Nhìn cái này gọi là người tuyệt vọng một đòn, Sở Thiên trong đầu trong nháy mắt có phán đoán, vậy thì là hắn bất luận làm sao chống đối đều là hưởng công vô ích, cuối cùng sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Có điều nhân sinh có lúc chính là như vậy tuyệt không thể tả, làm Sở Thiên coi chính mình khả năng muốn cho tới khi nào xong, một đạo thân mang áo trắng thiến ảnh xuất hiện ở trước người của hắn. Hảm, ngươi là muốn cùng ta khai chiến không? Hét lên từng tiếng, cô gái kia mặc dù coi như xinh đẹp nuột nhược, nhưng tay nhỏ liền nhẹ như vậy nhẹ vung lên, sức mạnh cuồng bạo liền trong nháy mắt bạo phát. Vô tận cương phong đón kiếm khí mà đi, cuối cùng đem đạo kia đối với sở thiên tới nói căn bản là không có cách chống đối kiếm khí trong nháy mắt loại bỏ. Mà lúc này, trước bị sở thiên đuổi theo đánh nam tử kia trước người cũng hiện hiện ra một bóng người. Màu xanh dài y phục, khuôn mặt phổ thông, xem ra lại như người bình thường, có điều trong mắt hắn nhưng là mơ hồ lộ ra sắc bén vô cùng kiếm ý. Không nói gì, hắn chỉ là mạnh mẽ chừng một chút đứng ở sở thiên trước người cô gái kia sau khi liền vung tay lên, thân hình biến mất ở tại chỗ đem cái kia đẹp trai từng tới phân giá hỏa cũng mang đi. Sở thiên thời khắc này cảm giác mình có chút khó chịu, bởi vì tên kia từ đầu tới đuôi dĩ nhiên xem đều không có xem chính mình một chút, thật giống chính mình chính là cái không quan trọng gì ven đường đá vụn. Tuy rằng hắn rất có thể lĩnh hội cường giả loại này đối mặt người yếu tâm tình, nhưng khi chính mình biến thành người yếu một phương, liền tương đương không cao tâm. Húng chi chính mình không hề làm gì cả, chỉ có điều là người khác công kích, hắn phòng vệ phản kích mà thôi. Đương nhiên, ở thế giới này, Không giảng đạo lý chính là đạo lý, vì lẽ đó hắn cũng không có quan tâm quá nhiều, mà là nhìn về phía trước người cô gái mặc áo trắng. Bóng lưng của nàng có chút quen thuộc, âm thanh cũng rất quen thuộc, thậm chí ngay cả khí chất đều mơ hồ có chút quen thuộc. Nàng xem ra cũng rất phổ thông, trên người không có cái gì khí chất đặc biệt. Hai chân lăng không, không hề làm gì cả, liền đứng không trùng, thật giống đứng trên mặt đất. Ngay ở sở thiên nghi hoặc thời điểm, nàng chậm rãi xoay người, nhìn về phía sở thiên, khỏe miệng vung lên lộ ra một long lanh nụ cười. Sở Thiên, ta đều đợi ngươi ba bao năm, ngươi rốt cục xuất hiện, có điều, thật giống thực lực không, cái gì tiến bộ à, làm sao như thế chậm? A được. Một mặt mộc bước, nhìn trước mặt tấm này quen thuộc mặt, Sở Thiên bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chương 730, Ngọc Sấu. Gió nhẹ lướt qua, đem sợi tóc vén lên, nhìn tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp, còn có cái kia nụ cười ngọt ngào, Sở Thiên cảm giác mình nhất định là tại nằm mơ. Nếu không, Ngọc Sấu vì sao lại xuất hiện ở đây? Không sai, hiện tại đứng sở thiên trước mặt, chính là ngọc xấu, chính là lúc trước ở thần thoại trong thế giới gặp phải cái kia đồ an quốc công chúa, ngọc xấu. Có thể sở thiên có chút khó có thể tiếp thu loại này kỳ quái triển khai, quả thực không hiểu ra sao. Đầu tiên là ngọc xấu xuất hiện ở hồng hoang thế giới cũng đã đủ kỳ quái, càng kỳ quái chính là thực lực của nàng còn mạnh như vậy, mạnh đến sở thiên ngay cả xem cũng không thấy một kia dấu vết. Hơn nữa, nàng còn nói cái gì đợi chính mình 3 và 5, này nghe tới càng thêm kỳ quái. Nhìn thấy sở thiên một mặt mộng bức vẻ mặt, Ngọc Sấu nụ cười càng thêm rõ ràng, bước chân nhẹ nhàng, trực tiếp nhào tới trong ngực của hắn. Hai tay chăm chú vòng ở sở thiên trên người, đem khuôn mặt dán vào hắn lồng ngực, nhắm mắt lại nói cái gì đều không nói. Có chút không phản ứng kịp, sở thiên không biết làm sao, liên thủ cũng không biết nên để vào đâu, chỉ có thể lúng túng đứng tại chỗ không núp đích. Qua tốt hơn nửa ngày, Ngọc Sấu ở ngồi thẳng lên, rời đi trong ngực của hắn. Ngươi có phải là muốn hỏi ta chuyện gì thế này? Đẹp đẽ con mắt hiếp lại, trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười, xem ra rất là đẹp đẽ. Ê! Đúng! Sở thiên tâm tình bây giờ rất phức tạp, chỉ có thể lúng túng trả lời một câu, có điều ngọc xấu cũng không để ý, mà là chậm rãi giải, giải thích lên. Thông qua lời giải thích của nàng sở thiên thế mới biết, nguyên lai ngọc xấu ở sở thiên sau khi rời đi, liền vẫn tu luyện vẫn tu luyện, ở thần thoại trong thế giới vẫn qua hơn 5.000 năm. Triệu khuyết đều bởi vì tu vi không cách nào tiến bộ, khó chống đỡ thời gian trôi qua Ở thuốc trường sinh bất lao hiệu quả sau khi biến mất chết đi. Không có như chủ thế giới như vậy diễn biến hết khóa kỹ, thần thoại thế giới vẫn luôn nằm ở tu luyện thế giới. Mà ngọc xấu ở 5.000 năm ở trong chuyện gì đều không có làm, liền vẫn tu luyện, mãi đến tận có một ngày, nàng đột nhiên phát hiện mình có thể đánh vỡ không gian. Liền nhớ tới mấy ngàn năm trước, sở thiên nói những thế giới khác. Những năm gần đây nàng vẫn tu luyện, chính là vì có thể đánh vỡ không gian, cuối cùng đến sở thiên thế giới đang ở. Lòng chan đầy vui mừng Nàng không chút do dự trực tiếp đánh vỡ không gian, sau đó liền xuất hiện ở hồng hoang thế giới. Hơn nữa vận may chính là tốt như vậy, nàng mới vừa xuất hiện, chính là ở một cái đặc thù gấp tầng bên trong không gian. Ở cái kia trong không gian nhỏ, không có những thứ đồ khác, cũng chỉ có một tiểu đàm màu sắc tươi đẹp dường như ruby giống như dòng máu. Ngay ở ngọc xấu lòng sinh nghi hoặc thời điểm, những tia huyết dịch nhưng là đột nhiên bắt đầu sôi trào, đối với nàng tỏa ra mánh liệt sức hấp dẫn. Khi đó thực lực của nàng cũng sớm đã là tiên nhân cảnh giới. Rất nhanh sẽ phát hiện những này huyết dịch, dĩ nhiên cùng lúc trước sở thiên được đại vụ tinh huyết có chút giống. Liền trong lòng nghi hoặc, nàng lấy ra một giọt thử nghiệm luyện hóa. Mà luyện hóa cái kia một giọt máu sau khi, nàng liền từ bên trong được rất nhiều tin tức. Nguyên lai like cái kia một tiểu đám huyết dịch, dĩ nhiên là trong truyền thuyết bàn của máu. Kỳ thực một lúc mới bắt đầu, cũng chỉ có một tiểu giọt tinh huyết tự thành không gian cuối cùng du đẵng với hồng hoang thế giới các nơi, không người nào có thể phát hiện. Cái kia dọt tinh huyết vô số năm hạ xuống không ngừng thu nạp linh khí cùng sức mạnh đất trời, cuối cùng hóa thành một tiểu đàm huyết dịch, chính là Ngọc Sấu nhìn thấy như vậy. Kinh hỉ bên dưới, nàng bỏ ra đại khái một và năm, liền đem những kia huyết dịch toàn bộ luyện hóa. Mà lúc này, nàng thu được trong máu truyền thừa sau khi, thực lực trực tiếp nhảy đến Đại La Kim Tiên mức độ. Vừa bắt đầu Sở Thiên đối với Đại La Kim Tiên cái này khái niệm còn không rõ ràng lắm, nhưng khi Ngọc Sấu đem sau khi thành tiên tu luyện đẳng cấp nói ra, liền bắt đầu nỗ Kỳ thực sở thiên trước hiểu biết đến nhân tiên cảnh giới ở hồng hoang thế giới cũng không gọi nhân tiên, bởi vì hồng hoang bên trong thế giới tiên nhân bên dưới căn bản không có cảnh giới phân chia. Từ thấp nhất, cũng chính là tu luyện sau khi thành tiên, từ từ là nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh, cùng với mịt mở thánh nhân. Cái này hồng hoang thế giới cùng chủ thế giới trong tiểu thuyết hồng hoang thế giới không giống nhau, cũng không có thánh nhân tồn tại. Mạnh nhất. Đều chẳng qua là ban đầu sáng tạo thế giới này cái kia mấy cái ký chủ, bọn họ cũng có điều là chuẩn thánh cường giả mà thôi. Cho tới ngọc xấu được cái kia bản cổ tinh huyết chủ nhân bản cổ, mặc dù là do thứ 10 duy vũ trụ bản nguyên biến thành, nhưng cũng chỉ là chuẩn thánh thực lực. Hơn nữa hồng hoang thế giới cũng không phải hắn mở ra đến, hắn chỉ là ở sinh ra sau khi, chính mình thoát ly hồng hoang thế giới, sáng tạo rất nhiều 3.000 thế giới mà thôi. Có điều những này đều không trọng yếu. Làm sở thiên biết được ngọc xấu dĩ nhiên là trừ cái kia mấy cái sáng tạo hồng hoang thế giới ký chủ bên dưới, mạnh nhất đám người kia sau khi, đã hoàn toàn mộ ép. Lúc trước nàng đem bản cổ máu luyện hóa sau khi kết thúc, liền rời đi cái kia gấp lớp không gian, chuẩn bị tìm kiếm sở thiên. Bởi vì từ trong máu, nàng đã hoàn toàn biết rồi cái này hồng hoang thế giới lai lịch còn có bối cảnh, cũng biết sở thiên chính là những cái được gọi là hệ thống ký chủ. Có điều bởi vì thực lực của nàng quá mạnh mẽ, hơn nữa còn luyện hóa bản cổ máu Cuối cùng càng là bị người đổi giết, muốn đem trong cơ thể nàng dòng máu tinh luyện ra. Bất quá khi đó thực lực của nàng đã là đứng hồng hoang thế giới đỉnh, chứ mạnh nhất cái kia mấy cái chuẩn thánh ký chủ ở ngoài, không ai có thể đánh bại nàng. Liên không ngừng đem đến xâm phạm giá hỏa giết chết sau khi, thanh danh của nàng liền dần dần truyền đi. Mà lúc trước Vu tộc còn sót lại một nhóm người nghe được ngọc xấu sau khi, bởi vì nàng đặc thù cùng mạnh mẽ, càng là trực tiếp phụng hắn vì là Vu tộc thủ lĩnh. Nàng vốn là không phải sẽ từ chối người khác tính cách hơn nữa Vu Tộc đối với nàng cũng rất tôn trọng, còn đem trong tộc Thiên Tài Địa Bảo cùng công pháp tu luyện đều cho nàng. Liên liên như thế mơ mơ hồ hồ, nàng trở thành hồng hoang thế giới sắp tuyệt diệt, nhưng là vẫn không kém Vu Tộc thủ lĩnh. Mà có nàng cái này đại la kim tiên thủ lĩnh tồn tại, vốn đã rùa rụt cổ hạ xuống Vu Tộc lần thứ hai chậm rãi lớn mạnh. Trừ ra những kia ký chủ sáng tạo thế lực ở ngoài, hiện tại Vu Tộc là hồng hoang thế giới bản thổ mạnh nhất mấy cái thế lực bên trong một. Hơn nữa coi như thêm vào những kia ký chủ sáng tạo thế lực bọn họ cũng lông không rơi xuống hạ phong, thậm chí bởi vì bọn họ không có hệ thống, cũng sẽ không cần nuốt trường hệ thống khác, vì lẽ đó vẫn cùng bộ phận ký chủ có không sai quan hệ, trợ giúp lẫn nhau. Mà trước thông qua bạch mi đến thiết kế sở thiên, chính là một cái trong đó ký chủ sáng tạo thế lực người bên trong. Ngọc xấu bởi vì vẫn luôn ở tra tìm sở thiên tam tích, lại cùng cái khác mạnh mẽ ký chủ có không sai quan hệ, vì lẽ đó rất nhanh biết được sở thiên tin tức. Kỳ thực nàng vừa bắt đầu cũng không biết ở thuộc sơn chuyện thế giới có phải là sở thiên, bởi vì nàng đem mỗi một lần ở những thế giới khác phát hiện mới ký chủ, đều kiểm tra một hồi. Hơn vạn năm qua, nàng đều đã gặp thật nhiều ký chủ, có lúc là thở ơ lạnh nhạt, có lúc sẽ xuất thủ giúp một cái. Nhưng lâu như vậy tới nay, nàng đều không có gặp phải sở thiên. Mặc dù biết mỗi cái thế giới thời gian trôi qua tốc độ không giống nhau, nhưng nàng vẫn là sẽ không nhịn được cảm thấy lo lắng, sợ sẽ sở thiên sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Ngay ở trước đây không lâu, nàng lại thu được một vừa hoàn toàn thu được hệ thống quyền hạn ký chủ tin tức. Hơn nữa muốn đối với cái kia ký chủ ra tay chính là ngọc xấu bọn họ đối địch thế lực người, cho nên nàng sẽ theo liền ra tay, đem người kia kế hoạch phá hoại. Thế nhưng nàng căn bản không nghĩ tới, chính mình lần này cứu được người, dĩ nhiên là sở thiên. chương 731, bị tóm lấy. Nghe xong ngọc xấu một phen giải thích, liêu Phong lúc này mới phát hiện, chính mình quả nhiên không phải cái gì nhân vật chính. Trước tiên không nói nhiều như vậy giống như hắn sống được hệ thống ký chủ, chỉ cần cùng Ngọc Sấu so ra, hắn liền bị song bạo. Có điều nghe nàng nói sau khi, sở thiên nhưng là có vẻ càng thêm lung túng, dù sao sự quan hệ giữa hai người, có chút lạ. Lúc trước Ngọc Sấu tuy rằng yêu thích hắn, hơn nữa tựa hồ mấy vạn năm hạ xuống nàng vẫn là yêu thích sở thiên, nhưng sở thiên lúc trước nhưng là từ chối. Một bị chính mình từ chối cô gái, vì mình chờ đợi ba và năm, hiện tại nàng còn trở nên mạnh hơn chính mình rất nhiều rất nhiều, còn cứ mình vì lẽ đó bây giờ nên làm gì một mặt mờ mịt sở thiên thực sự là không biết nên nói cái gì chỉ có thể yên lặng đứng tại chỗ nhưng ngọc xấu tựa hồ cũng không cảm thấy giữa hai người bầu không khí lúng túng cái gì đối với nàng tới nói chờ đợi ba và năm rốt cục đợi được sở thiên hiện tại nàng cũng có chân đủ thực lực mạnh mẽ lần này tuyệt đối sẽ không nhường sở thiên lần thứ hai đem chính mình bỏ xuống liền không nói lời gì nàng trực tiếp kéo trên sở thiên cánh tay ở hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền đưa tay ra ở phía trước nhẹ nhàng vạch một cái. chờ Sở Thiên làm rõ nàng là đang làm gì thời điểm, Ngọc Sấu đã mang theo hắn lướt qua vô tận không gian, xuất hiện ở mặt khác một nơi. Không phải cái gì Sa Hoa Cung Điện, cũng không phải cái gì Linh Khí Nồng Nặc Động Thiên Phúc Địa, chính là một cái to lớn tảng đá nhà. Cái tảng đá này nhà không lớn, thậm chí có chút nhỏ, vẫn không có Sở Thiên bọn họ phòng học đại. Bên trong trừ một chiếc giường đá cùng mặt trên một cái bồ đoàn ở ngoài, cũng chỉ có trung gian một tấm bàn đá cùng một con ghế đá. Nơi này chính là ta hiện tại nơi ở, như thế nào, ngươi nếu như đồng ý, sau đó cũng có thể ở nơi này. Không có cảm thấy hoàn cảnh của nơi này rất kháng khổ, bởi vì Ngọc Sấu mấy chục ngàn năm hạ xuống đã quen thuộc từ lâu, vu tộc ở lại hoàn cảnh chính là như thế đơn giản một mạng. Nhìn xảo tiểu yên nhiên Ngọc Sấu, sở thiên không biết nên làm sao nói tiếp, dù sao ở nơi này cái gì. Đương nhiên, hắn không phải ghét bỏ hoàn cảnh của nơi này không tốt. Dù sao đến hắn cái này tu vi cảnh giới sau khi... Hoàn cảnh chỉ cần không phải quá ác liệt đều không khác mấy. Thế nhưng, hiện tại hắn nghĩ tới hoàn toàn chính là nhanh lên một chút rời đi hồng hoang thế giới, sau đó trở lại chủ thế giới. Thanh thản ổn định tu luyện, sau đó đàng hoàng trở nên mạnh mẽ, cuối cùng có tự vệ sức mạnh liền được rồi. Có thể sở thiên không biết nên làm sao mở miệng, cục diện bây giờ tình thế đều bị ngọc xấu khống chế, hắn căn bản tốt lôi kéo câu nói kia đầu. Mà ngọc xấu căn bản không để ý đến những này chi tiết nhỏ hoặc là nói nàng không muốn đi lưu ý những này chi tiết nhỏ, Liên rất nhanh sẽ lôi kéo hắn đi tới cửa, đẩy ra dày nặng cửa đá, đi ra ngoài. đi, ta đem ngươi giới thiệu cho tộc nhân, bọn họ cũng nhất định sẽ cao hứng. hả, tốt, tốt. một mặt lúng túng cười cợt, sở thiên chỉ có thể mặc cho nàng lôi kéo chính mình đi ra ngoài đi, bởi vì hắn căn bản kiếm không mở ngọc xấu tay, thực lực trên lệnh quá to lớn, hắn muốn chạy đều chạy không được. hơn nữa theo hệ thống từng nói, ở hùng hoang thế giới. Coi như muốn thi hệ thống đi tới những thế giới khác, cũng là cần xem qua tương quan video cùng chữ viết nội dung mới được. Hơn nữa ở tiến vào trong quá trình, còn cần thời gian, nói chung là không thể dựa vào cái phương pháp này chạy trốn. Huống chi, nếu như liền như vậy ngay ở trước mặt mặt những người khác trở lại thế giới của chính mình, trong thời gian ngắn đối phương có thể rất dễ dàng tìm tới đầu mối không gian, trực tiếp đi vào sở thiên đi tới thế giới. Chuyện như vậy, đối với nắm giữ hệ thống ký chủ tới nói, càng thêm ung dung. Mà không có hệ thống nhưng có đại la kim tiên tu vi ngọc xấu, rất hiển nhiên cũng có thể dễ dàng làm được điểm này. Hơn nữa vừa nãy sở thiên liền đã phát hiện, chung quanh thân thể hắn không gian vẫn luôn có một tầng vô hình cầm cố. Nói cách khác, hiện tại hắn đã bị ngọc xấu nắm lên đến rồi, chỉ có điều xem ra vẫn là tự do. Trên thực tế bất luận hắn muốn đi nơi nào, đều không cắt đuôi được ngọc xấu. Đừng nói về chủ thế giới, thậm chí chỉ cần nàng đồng ý, sở thiên liền rời đi nàng một mét phạm vi đều không làm được. Có điều đã đến rồi thì nên ở lại, về chủ thế giới chuyện như vậy, vẫn là chờ một lúc nhường lại nói. Tuy ý Ngọc Sấu lôi kéo chính mình, sở thiên rời đi trước cái kia đơn sơ tảng đá nhà, đi đến bên ngoài. Chờ hắn vừa ra khỏi cửa khẩu sau khi, liền thấy rõ trước mắt bố cục Bọn họ là ở một cái chỉ có một lối ra, mở miệng to lớn bên trong sân cốc, hai bên cùng mặt sau đều là cao vút trong mây, không nhìn thấy đỉnh ngọn núi. Ngọc Sấu nhà chính là ở thung lũng nơi sâu xa nhất, hơn nữa còn là ở vào điểm cao nhất xây rưỡi lưng vào núi. Hoặc là nói, kỳ thực cái kia tảng đá nhà chính là ở dưới chân núi một khối đá lớn bên trong đào móc ra. Ở tảng đá nhà bên ngoài là một khoảng trừng cùng nhà gần như rộng bệ đá. Cái bệ đá này cũng là cùng tảng đá nhà liền lên, tảng đá lớn nửa bộ đầu phân bị đào ra. Mặt sau đào ra nhà dùng để ở lại, phía trước chính là cái này nho nhỏ bệ đá. Từ trên bệ đá nhìn xuống, thung lũng đều ở trong mắt, trung gian là một cái hơn trăm thước rộng con đường. Màu vàng sẫm bùn đất bị giẫm đến chặt chẽ vững vàng, không có một cây cỏ dại, hiện tại đều còn có người không ngừng ở phía trên đi tới đi lui. Những người này bất luận nam nữ già trẻ, đều có một rất hiện ra đặc điểm, vậy thì là rất trắng, trắng đến đáng sợ loại kia trắng. Người trưởng thành bình quân thân cao hầu như đều ở khoảng 3 mét, những kia xem ra mặt non tiểu hài tử đều có một em ở 50 trở lên. Từ trên người bọn họ khí thế phán đoán, Sở Thiên phát hiện một rất khiếp sợ sự tình. Bởi vì những người này liền ngay cả những kiêu ít nhất hài tử đều có ít nhất tiên nhân cảnh thực lực. Tuy rằng trên người bọn họ không có song pháp lực, nhưng trong lúc phất tay xem ra sức mạnh rất lớn. Hơn nữa liền ngay cả sức mạnh đất trời đều tùy theo vận chuyển, xem ra quả thực đáng sợ. Lúc này những người này chính bận rộn đi tới đi lui, rồi cùng người bình thường đường phố như thế, chỉ bất quá bọn hắn trong tay đồ vật có chút không giống. Mỗi một người đều dơ so với thân thể mình đại ra vài lần, thậm chí gấp mấy chục lần đồ vật, đi tới đi tới. Ở đạo hai bên đường, chính là to to nhỏ nhỏ tảng đá nhà, xem ra tạo hình đều giống nhau, đơn sơ vừa thô ẩu. nhưng chính là như thế đơn sơ thô giáp nhà, vẫn xếp tới thung lũng trung gian bộ phận mới dừng lại. lại như hai vệt màu trắng sợi tơ vắt ngang ở màu xanh lục chân núi bên dưới, xem ra ngược lại có mấy phần tự nhiên vẻ đẹp. rất nhanh, ở phía dưới trên đường lớn đi tới đi lui những người kia liền phát hiện đứng trên đài cao sở thiên cùng ngọc xấu hai người. liên john dập dừng lại, một mặt tôn kính nhìn về phía ngọc xấu, hơi cúi đầu lớn tiếng kêu lên. Thủ lĩnh, liền ngay cả nguyên bản nhảy nhảy nhót nhót, chung quanh quấy rối tiểu hải tử, đều thành thật hạ xuống, theo những người khác đồng thời hướng về Ngọc Sấu hành lễ. Nhìn thấy tình cảnh này, sở thiên có chút cảm thán, nhưng Ngọc Sấu nhưng là tập mãi thành quen. Các vị tộc nhân, đến bên này, ta có lời cho các ngươi nói một chút. Tuy rằng những người kia đối với Ngọc Sấu rất là tôn kính, nhưng Ngọc Sấu không có làm bộ làm tịch làm gì. Một bên giơ tay ra hiệu bọn họ không cần tiếp tục hành lễ, một bên lớn tiếng nói. Tuy rằng âm thanh không phải rất lớn, nhưng là trực tiếp truyền khắp toàn bộ thung lũng, mà những người kia nghe được Ngọc Sấu, cũng rồn dập hướng về thung lũng rôi ra tới rồi. Tuy rằng thung lũng rất dài, kéo dài đi ra ngoài đến ít cũng có mấy ngàn dặm, nhưng những người kia vẫn là ở trong chốc lát, liền chạy tới. Chờ đến tất cả mọi người đều đến đông đủ sau khi, Ngọc Sấu liền nở nụ cười đem sở thiên kéo đến bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng kéo trên cánh tay của hắn. Các vị tộc nhân, từ hôm nay trở đi, hắn chính là ta phu quân. Cái gì? Chuyện gì thế này? Cái kia xem ra da mỏng thịt non gầy yếu không thể tả tiểu Bạch kiểm Nhi là món đồ gì? Nhân loại sao? Vẫn là yêu tộc. Chương 732: Trở về Song xuôi. Nghe được Ngọc xấu, phía dưới một mảnh đen kịt người tất cả đều rối loạn lên. Sớm lúc trước, bọn họ liền đối với đứng Ngọc xấu bên cạnh Sở Thiên rất là hiếu kỳ. Bởi vì bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua Sở Thiên, huống chi, hiện tại tựa hồ vẫn là Ngọc xấu mang về. Nhưng là bởi vì Ngọc Sấu thủ lĩnh uy nghiêm, Bọn họ đều không dám nghị luận chuyện này, mà là lặng lặng chờ đợi. Cũng không định đến, hiện ở thủ lĩnh của bọn họ, dĩ nhiên đột nhiên nói người này là nàng phu quân, này còn được. Liên căn bản không do dự, bọn họ thô to suy nghĩ cũng không biết do dự cái từ này, rồn dập kêu la lên. Nhìn thấy những người này một mặt không phục dáng vẻ, sở thiên đối với này biểu thị nội tâm không hề gợn sóng, nhưng ngọc xấu nhưng là hét lớn một tiếng. Được rồi, các ngươi đều yên tĩnh lại, chuyện này ta đã sớm quyết định ra đến. Ta ngày hôm nay chỉ là đến thông báo các người, không phải đến trưng cầu ý kiến của các người, biết không? Sau khi nói xong, Ngọc Sấu liền lôi kéo Sở Thiên hướng phía sau nhà đi đến, không có ai phản đối, cũng không người nào dám phản đối. Vừa nay xuất hiện cái kia rối loạn tương mừng, có điều là những người kia trong lúc nhất thời nghe được tin tức này có chút khó có thể tiếp thu thôi. Ở Ngọc Sấu biểu hiện ra chính mình cứng rắn thái độ sau khi, bọn họ cũng chỉ có thể hiển tức chống, sững sờ nhìn Ngọc Sấu cùng Sở Thiên rời đi bóng lưng. Trở lại tảng đá trong nhà sau khi, Ngọc Sấu liền lần thứ hai đóng cửa lại, sau đó chăm chú ôm Sở Thiên, nay giờ không nói gì. Ta nói, Ngọc Sấu, ngươi có thể hay không trước tiên thả ra? Không tha. Nhưng là, chúng ta cũng không thể vẫn như vậy ôm, ngươi biết đến, ta còn muốn trở lại thế giới của chính mình. Vậy ta có thể cùng ngươi cùng đi? Ê! Liên liên như vậy, Sở Thiên cùng Ngọc Sấu rời đi hồng hoang thế giới, đến chủ thế giới địa cầu. Đã hoàn toàn khống chế hệ thống hắn. Trở về thời điểm cũng không cần cần phải xuất hiện ở chỗ cũ. Liên làm sở thiên mang theo ngọc xấu đi tới cha mẹ còn có tiểu ngọc trước mặt bọn họ thời điểm, bọn họ là hơi nghi hoặc một chút. Có điều rất đơn giản, cùng trước phương thức giống nhau, huống chi hiện tại sở thiên đã thành tiên, những kia thủ đoạn căn ổn. Liên ngắn ngắn trong chốc lát, mấy người liền hiểu rõ đến ngọc xấu là ra sao lai lịch. Sở thiên cha mẹ bởi vì đối với những thực lực này cảnh giới cái gì không phải hiểu rất rõ. Mặc dù đối với với trong nháy mắt chính mình liền thêm ra đến rồi một con dâu có chút khiếp sợ, nhưng vẫn không có nghĩ quá nhiều. Có thể tiểu ngọc liền không giống nhau, nàng rất biết rõ, hiện tại lại như cái tiểu nữ sinh như thế chăm chú kéo sở thiên cánh tay ngọc xấu, là ra sao tồn tại. Liên vẫn đợi được buổi tối hôm đó, ba người về tới trường học bên cạnh cái kia giá rẻ phòng cho thuê thời điểm, tiểu ngọc đều là một mặt câu nệ ở bên cạnh không dám nói chuyện lớn tiếng. Có điều sở thiên không có phát hiện những này chi tiết nhỏ. Bởi vì hắn luôn cảm giác, chính mình hình như là đã quên cái gì. Chờ hắn đứng giá rẻ phòng cho thuê cửa sau khi, lúc này mới đột nhiên nhớ tới đến, chính mình tựa hồ đem Tiểu Giao Nhi cùng Tiểu Nguyệt hai người, bỏ vào trong nhà. Quả nhiên, hắn vừa mới đem nhóm mở ra, một con màu vàng viên cầu liền nhảy đến trên đầu hắn. Một bên dùng đáng yêu móng vuốt nhỏ đem hắn tóc làm loạn, một bên phát sinh tức giận tiếng ô ô, xem ra rất là đáng yêu. Ê! Được rồi được rồi, không phải là đem ngươi thả ở nhà mấy tiếng sao. Hơn nữa chúng ta vừa nãy cũng là đi làm chính sự, làm gì nhỏ như thế khí. Đem trên đầu tiểu giao nhi một cái vô xuống, sở thiên có chút lúng túng thấp giọng nói rằng. Hừ, sở thiên ngươi người này, thật đúng, vừa nãy đột nhiên liền mang theo tiểu ngọc tỷ tỷ rời đi, ta cùng tỷ tỷ ở nhà đều chờ thật lâu đã lâu. Ừm, biết biết, ngươi xem ta này không phải rất nhanh sẽ trở về rồi sao. Ta mặc kệ, ngược lại ngươi muốn mua cho ta 10 cái. Không một trăm bánh gà tổ ta mới không tức giận. đối với Sở Thiên, Tiểu Giao Nhi hoàn toàn không để ý, chỉ là hai con nhỏ móng đuốt chăm chú ôm lấy y phục của hắn, lớn tiếng kêu lên. Ngay ở Sở Thiên chuẩn bị đồng ý thời điểm, vẫn ở bên cạnh yên lặng nhìn Ngọc Sấu nhưng là đột nhiên duỗi tay nắm lấy Tiểu Giao Nhi cái cổ. tên tiểu tử này nhi còn thật đáng yêu, có điều làm sao trong cơ thể còn có một cái khác linh hồn. trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, Ngọc Sấu cầm lấy Tiểu Giao Nhi cái cổ, một mặt hiếu kỳ đánh giá. Nếu như là những người khác như vậy đem Tiểu Giao Nhi cầm lấy, đừng nói Tiểu Giao Nhi sẽ tức giận, liền ngay cả Kim Hân Nguyệt đều sẽ trực tiếp đi ra, đem đối phương một móng vuốt đập chết. Nhưng là làm Kim Hân Nguyệt tiếp nhận thân thể nắm quyền trong tay sau khi, nhưng phát hiện mình nguyên bản vô cùng mạnh mẽ sức mạnh, hiện tại nhưng là một điểm đều không dùng được. Nàng chỉ có thể như một con phổ thông Tiểu Hồ Ly như vậy, tùy ý ngọc xấu nắm bắt cổ của nàng. Hơn nữa, không giống Tiểu Giao Nhi như vậy lấm lấm liệt liệt, Kim Hân Nguyệt rất rõ ràng cảm nhận được. Trước mắt cái này đẹp đẽ nữ tử, tựa hồ đối với chính mình có một tia địch ý. Cái kia, Ngọc Sấu, nàng là Tiểu Giao Nhi, trong cơ thể nàng một cái khác linh hồn là tỷ tỷ của nàng, Kim Hương Nguyệt, lúc trước ở gặp phải trước ngươi, ta ở một thế giới khác. Một bên cười đem Tiểu Giao Nhi từ Ngọc Sấu cầm trong tay lại đây, sở thiên một bên cười thấp giọng giải thích. Nghe được sở thiên giải thích, Ngọc Sấu trong mắt vừa bắt đầu địch ý lúc này mới biến mất, sau đó mang theo nụ cười ngọt ngào nói rằng, hóa ra là như vậy phải không? Có điều, coi như là như vậy, chỉ là một con sùng vật, cũng không thể quá kiêu ngạo, bỏ đến chủ nhân trên đầu. Rắc, một mặt mẫu bức, sở thiên sững sờ đứng tại chỗ không biết nên mở miệng như thế nào, liền ngay cả trong tay hắn Kim Hơn Nguyệt cũng là một mặt khó chịu dáng vẻ. Thế nhưng còn có thể làm sao, đừng nói Kim Hơn Nguyệt, chính là sở thiên đứng ngọc xấu trước mặt, cũng không đủ nàng một đầu ngón tay làm đến cường. Hơn nữa sở thiên phát hiện, tuy rằng ngọc xấu vẫn là cùng lúc trước như vậy yêu thích hắn. Thậm chí trải qua thời gian mấy vạn năm, nàng trở nên càng thêm yêu thích chính mình. Nhưng theo thực lực tăng cường, cùng với tầm mắt mở rộng, tính cách của nàng cũng cùng trước có chút không giống. Nàng trước đây ở thần thoại thế giới thời điểm tuy rằng chính là một rất có chủ kiến, dám nghĩ dám làm người, nhưng chủ yếu vẫn còn có chút thẹn thùng nội liễm. Nhưng lúc này đây gặp phải nàng sau khi, sở thiên liền phát hiện nàng đã kinh biến đến mức rất hung hăng. Tuy rằng trên mặt cái gì đều không có biểu hiện ra, nhưng nàng mỗi tiếng nói cử động đều tràn ngập không thể phủ quyết thái độ. Nói chung, ở một mức độ nào đó nàng sẽ suy xét sở thiên ý nghĩ, nhưng chỉ cần là nàng quyết định, cái kia thì sẽ không thay đổi. Trước không có nói rời đi hồng hoang thế giới thời điểm, nàng nhưng là vẫn luôn đem sở thiên không gian chung quanh cầm cố. Có điều sở thiên vẫn là vội vã nhẹ nhàng vô vô kim Hân nguyệt đầu, sau đó cười đem mấy người đồng thời mang đi đến trong phòng. Đã hoàn toàn khống chế hệ thống, hơn nữa tu vi bây giờ cũng trở nên mạnh mẽ, sở thiên đối với không gian lý giải càng sâu liên nguyên bản lại hẹp lại thấp gian phòng nhỏ, ở hắn vây tay một cái, liền trở nên lại lớn lại rộng. Kim Hân Nguyệt bởi vì chuyện vừa rồi, lần thứ hai đem thân thể điều khiển quyền trả cho Tiểu Giao, mà Tiểu Giao Nhi cũng bởi vì Kim Hân Nguyệt dặn, không có lại nhích tới nhích lui, chỉ là yên lặng tùy ý Sở Thiên đưa nàng ôm. Có điều khi nàng nhìn thấy Sở Thiên đột nhiên lập tức liền đem nguyên là nho nhỏ gian phòng lớn lên thời điểm, vẫn là không nhịn được trợn mắt lên, nảy đến trên bả vai của hắn lớn tiếng hỏi chuyện gì thế này. Nói chung. Sinh hoạt liền như thế kỳ quái tiếp tục phát triển. Bởi vì có ngọc xấu ở, sở thiên phát hiện mình coi như không nỗ lực tu luyện trở nên mạnh mẽ, thật giống cũng không chuyện gì. Có điều bởi vì thực lực so với ngọc xấu yếu, trong cuộc sống tiểu giao nhi cùng tiểu ngọc các nàng đều là có chút chịu thiệt, hơn nữa sở thiên cũng không phải rất quen thuộc như vậy bầu không khí. Ở trở lại quê nhà sau khi, đem chuyện này đồng dạng cho ông ngoại bà ngoại bọn họ nói rõ ràng sau khi, Sở Thiên liền lần thứ hai bắt đầu đi tới mỗi cái có hệ thống mảnh vỡ thế giới bắt đầu thu thập hệ thống mảnh vỡ. Bởi vì hiện tại thực lực của hắn đã đủ mạnh, hơn nữa cũng thu được hệ thống quyền sở hữu hạ, vì lẽ đó đã có thể trực tiếp biết rõ những kia mảnh vỡ đến tận cùng ở đầu chút thế giới. Đại đa số đều là ở điện ảnh trong thế giới, tỷ như kẻ báo thủ liên minh bên trong vô hạn bảo thạch. Nhưng cũng có rất nhiều là ở kịch truyền hình trong thế giới, tỷ như tiên kiếm kỳ hiệp truyền bên trong linh châu. Cũng có rất nhiều là ở tiểu thuyết trong thế giới tỉ như chu tiên bên trong chuôi này chu tiên cổ kiếm chính là hệ thống mảnh vỡ các loại thế giới đủ loại kiểu dáng đồ vật tựa hồ cũng cùng hệ thống dính liễu quan hệ sở thiên cũng chỉ có thể cảm thán không hổ là hệ thống sau đó liền bắt đầu không ngừng đi tới những thế giới kia đem hệ thống mảnh vỡ thu hồi từ từ đem sửa tốt thời gian chậm rãi trôi qua sở thiên không biết hệ thống đến tột cùng có bao nhiêu mảnh vỡ phân tán ở bao nhiêu thế giới nhưng cũng may hắn cũng không cần vội vã trở nên mạnh mẽ dù sao có ngọc xấu ở Hắn vấn đề an toàn ngược lại là không có. Tuy rằng dựa vào nữ nhân bảo vệ mình có chút không được, nhưng này lại làm sao, đối với sở thiên tới nói, điều này cũng không có gì không thích hợp. Bất kể là thực lực của hắn mạnh nhất, bảo vệ người nhà của chính mình, vẫn là ngọc Sấu trở nên mạnh mẽ, bảo vệ mình tiện thể bảo vệ người nhà của chính mình, kỳ thực hiệu quả đều là giống nhau. Đương nhiên, bởi vì thực lực đặt tại nơi đó, bình thường trừ sở thiên, nàng đối với tiểu ngọc cùng tiểu giao nhi các nàng đều là lạnh nhạt. Có điều này đều là vấn đề nhỏ, sau một quang thời gian, đại gia quen thuộc hạ xuống, quan hệ cũng là dần dần được rồi. Mà theo sở thiên thực lực không ngừng trở nên mạnh mẽ, Ngọc Sấu cũng đang từng bước thỏa hiệp, sinh hoạt xem ra tựa hồ rất hài hòa. Có điều coi như qua lâu như vậy, kỳ thực nghỉ đông mới qua hơn một nửa, bởi vì sở thiên vẫn ở thế giới khác nhau bên trong qua lại. Không có nhiệm vụ ràng buộc, hơn nữa nếu như không đủ thực lực, Ngọc Sấu cũng vẫn ở bên cạnh theo. Vì lẽ đó sở thiên sinh hoạt, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng là tràn ngập thú vị, nhanh chóng rồi lại chậm chậm triển khai. Toàn xong.